lần thứ hai cờ tờ e là từ một phương hướng khác đụng vào cột buồm đi qua cái này hai lần va chạm về sau cột buồm đã hoàn toàn biến hình lại đụng một cái liền sẽ lập tức bẻ gãy lần thứ ba va chạm cột buồm trực tiếp bẻ gãy lần này cờ tờ e không giống với trước đó cờ dạ tổ trực tiếp thừa dịp hỉ dạ lâm vào hôn mê thời gian nhảy tới trên đầu nó thanh l i ê n lưới đao hung hăng địa đâm vào nó mắt trái thấu xương kịch liệt đau nhức để hỉ dạ bắt đầu kịch liệt địa d â y r i ụ a cờ dạ tô bị trực tiếp ném xuống dưới nhưng tung tích trong nháy mắt cờ dạ tổ trực tiếp vung ra liên lưới đao ôm lấy hì dạ cái cảm sau đó hắn hai chân gắt gao địa chống đỡ cột buồm dưới đài cao b ê n d ư ớ i bắt đầu đem cái này đầu rắn to lớn liều mạng hướng hạ kéo v â anh sắc nhọn cột buồm trực tiếp từ đầu rắn hàm dưới đâm vào theo nó mắt trái thẳng xuyên ra ngoài con này to lớn hì dạ cứ như vậy trực tiếp bị bẻ gãy cột buồm đóng xuyên hì dạ máu đen như là suối phun như thế bừng lên nó còn tại vùng vây dây chết lấy trong cổ họng phát ra chói hai sắc nhọn tiếng tê ơ nhưng cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì rất nhanh n ó cứ như vậy khuất nhục địa đã chết đi tại lớn nhất đầu rắn chết mất trong n g a y mắt mặt khác hai cái bị đình trên bong thuyền tiểu xà đầu vậy rất nhanh bạo liệt mà chết màn ảnh kéo xa cho đến một cái cực kỳ xuất khí viễn cảnh cờ dạ tổ đứng trên bong thuyền hắn phía trước liền là bị đóng đinh hì dạ cái kia mở ra miệng to như chậu máu thậm chí có thể nuốt vào một chiếc cỡ nhỏ thuyền biển cứu mạng cứu mạng hì dạ trong cổ họng mơ hồ truyền đến tiếng kêu cứu t r ư m h a 1 m ư ơ l ạ i đoạn t r ư ờ n g cơ dạ tổ tiến vào hy dạ cổ họng tìm được cái kêu bị nuốt vào tới thuyền trưởng nhưng mà hắn chỉ là thanh thuyền trưởng trên cổ chìa khóa đoạt lại đây sau đó một cước thanh thuyền trưởng đã tiến vào hy dạ bụng cơ dạ tổ giết vào buồng nhỏ trên tàu thấy được bị tàn sát người bình thường hắn nhớ lại những hắn đó vẫn muốn quên quá khứ hắn phiêu bạt ở trên biển từ một cái cảng lái về phía một cái khắc cảng vì ô liỵ thủ chúng thần phục vụ hắn c h â có hy vọng đều ở chỗ chúng thần khoan dung nhưng mà vô luận hắn uống bao nhiêu rượu cùng bao nhiêu nữ nhân lên giường đều không thể đuổi đi một mực tại c h a tấn hắn đáng sợ ác ngộng adena mười năm adena ta đã vì thần phục vụ mười năm các ngươi khi nào mới nguyện ý giải trừ ta nọ cùn cờ giả tổ phẫn nộ chất vấn adena pho tượng chúng ta cần ngươi hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ cờ giả tổ ngươi lớn nhất khiêu chiến tại aden chờ ngươi huynh đệ của ta g ộ t v o g e l a d z h t chính đang tập kích aden ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm aden đã gần như hủy diệt tại aden nạ thần lực phía dưới cờ dạ tổ thấy được xa xôi aden chính tại chuyện phát sinh ở nơi đó chiến hỏa đốt khắp cả cả tòa thành thị khắp nơi đều là binh khí đụng nhau âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết kiến trúc đang thiêu đốt bên trong sụp đổ tất cả mọi thứ đều tại trong chiến hỏa hủy diệt jesus cấm chỉ chúng thần lẫn nhau tranh đấu đây chính là vì cái gì ta chọn chúng ngươi bởi vì chỉ có một phạm nhân mới có cơ hội đánh bại a z hoàn thành cái này cuối cùng nhiệm vụ người đi qua chỗ phạm phải tội ác đều đem được tha thứ có mang tín nhiệm cờ dạ t ổ chúng thần sẽ không quên những trợ giúp kia qua bọn họ phạm nhân m a n ảnh dần dần kéo xa tại cự đại hải thuyền phía trước xuất hiện thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa aden s thành bang cờ dạ tô lại lần nữa bước lên hắn hành trình sau đó chung quanh huyễn cảnh dần dần biến mất lâm tuyết phát hiện chính mình lại lần nữa về tới u ố c đảo biệt thự ven biển không có lâm tuyết hoàn toàn m ộ t b ư ớ c vừa mới bắt đầu nàng bị to lớn thực nhân ma bắt lại ném tới một cái mới trong trò chơi thời điểm còn không hiểu mà kinh hoàng nhưng tại xử lý to lớn h í dạ về sau nàng đã bành trướng bởi vì vị này cờ dạ tổ h i ệ n nhiên là cái người cản giết người phật cản giết phật nhân vật trò chơi như trước kia đóng vai cái kia chút để người chơi điên cuồng chịu khổ không lửa dư bùi hoặc là hèn hạ người xứ khác hoàn toàn khác biệt nhất là tự do chiến đấu tăng thêm cờ tờ e khốc nguyễn tổ hợp để trò chơi này bột chiến lộ ra càng thêm d ầ u đánh vào thị giác lực khi ra bị cột b u ồ n phụ đâm xuyên một màn kia như cũ thật sâu địa khắc tại lâm tuyết trong đầu cờ dạ tổ bóng lưng thật lâu không cách nào xóa đi với lại ngắn n g ủi một đoạn nội dung trò chơi vậy cho thấy rất nhiều lo lắng t ỷ như cờ dạ tổ đến cùng có thế nào đi qua hắn vì sao a vì ồ lỉm ủ chư thần trinh chiến mười năm lâu khốn nhiều hắn nọ cùn là cái gì hắn vì sao a lanh khóc như vậy vô tình thậm chí liền thuận tay cứu người cũng không nguyện ý mang theo cái này chút lo lắng mang theo được giải phóng viễn cảnh cờ dạ tổ lái về phía chiến hỏa thiêu đốt t adens chờ đợi cùng cường đại g ộ tốp ồ ạ dẹt quyết nhất từ chiến nhưng mà phía sau không có tuy nói đã trải qua vô số lần đoạn chương nhưng lần này đoạn chương hiển nhiên đặc biệt để cho người ta khó mà tiếp nhận bởi vì trước kia đoạn chương tốt xấu là trần mạch sớm nói cho tất cả mọi người trò chơi này trước mắt vẫn là thử chơi bản tùy thời có khả năng cắt đứt nhưng lần này là trực tiếp đem người chơi ném tới trò chơi bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý lâm tuyết biểu thị mờ mờ tờ nàng nhìn thoáng qua mình lôi đình giải trí giấy thông hành tốt nhất bạn bên trong có rất nhiều người trạng thái đều là trong trò chơi nhưng không phải tại vớt vóc hồ cơ giác bên trong mà là tại gột g ó c hồ thử chơi bản cho nên cái này mới trò chơi gọi gột vóc hồ ân xác thực rất chuẩn xác bất quá a z mới là gột vóc hồ a lâm tuyết chú ý tới còn có một bộ điểm hảo hiu trò chơi trạng thái cũng không phải là gột v ó thử chơi bản mà là g o t o g l điều này đại biểu lấy trò chơi này đã có thể mua mẹ nó mua mua mua không mua vẫn là người tuy nói g o t o g l cờ giáp rất tốt nhưng ở g o t o g l cờ giáp bên trong cũng không thể đơn đấu buột giận c â y đồ chỉ là m ộ tần có hai cái cửa thần liền có thể để bốn mươi người chơi diệt một hai tuần cái này nếu là giao cho t u i e khả năng liền làm mấy cái c ử a tờ e sự t ì n h ân chỉ cần có c ử a tờ e cái dạng gì thần đều giết cho người xem lâm tuyết rất nhanh liền tại biệt thự ven biển bên ngoài tìm được gorokho cửa vào đó là một tòa chiến tranh tế đàn h ô n độn chi nhận liền cắm ở tế đàn bên trên chỉ cần đem h ô n độn chi nhận xiềng xích c u ố n trên tay liền có thể hóa thân thành cờ giả tổ tiến vào gorokho thế giới ân lại là phân đoạn mua sắm với lại chia làm bốn cái bộ phận lâm tuyết đi vào tế đàn bên cạnh phía trên lập tức xuất hiện gorokho mua sắm tình hình cụ thể và tỉ mỉ chia làm g o o k h o một đến góp vô bốn với lại mỗi cái bộ phận đơn độc mua sắm mỗi một khoản phí tổn đều là vờ giờ trò chơi tiêu chuẩn giá cả 980. với lại bốn cái bộ phận mua một lần còn có chiết khấu 2.980. lâm tuyết cái này mẹ nó là bức ta mua một lần a không thể không nói cái này chiết khấu cường độ vậy là phi thường kinh người trên cơ bản tương đương với mua ba đưa một hơn hết nghĩ lại ngẫm lại u nơ két siêu di tập hợp trên cơ bản cũng là như thế cái giá vị với lại so cái này còn đắt hơn lúc ấy mua nổi đến cũng không chút do dự mua mua lâm tuyết tốc độ ánh sáng hoàn thành một lần xúc động tiêu phí tại diễn đàn bên trên trần mạch kinh hỉ vậy rất nhanh liền đưa tới các người chơi nhiệt nghị mọi người phản ứng trên cơ bản cùng lâm tuyết như thế vừa mới bắt đầu đều là mơ mơ màng màng điệu tiến vào giấc ngủ hình thức chuẩn bị khai hoang kết quả tất cả đều bị đột nhiên đụng tới thực nhân ma vứt xuống dưới sau đó liền phụ thân đến cờ giả tổ trên thân thể nghiệm một thanh cắt cỏ khoái cảm sau đó liền là phi thường quen thuộc đoạn chương t r â n mạch cũng không nói buộc ngươi mua thậm chí liền quảng cáo đều không đánh liền thanh chiến tranh tế đàn cùng hỗn độn chi nhận hướng ốc đảo bên trong vừa để xuống ngươi liền nói ngươi có mua hay không à. mà các người chơi thảo luận trên cơ bản tập trung ở hai điểm liền là cắt cỏ trò chơi cùng mới cờ tờ e cách chơi lần này ta làm sao có loại dự cảm trò chơi này là thật cắt cỏ trò chơi t r â n mạch trước đó không có tuyên truyền nó là cắt cỏ trò chơi cái kia đoán chừng là thật cắt cỏ trò chơi không sai d ạ n g thật cái này tựa như là tờ rõ tố ý về sau trần mạch duy nhất một cái cắt cỏ trò chơi ta cảm thấy vẫn là không cần quá lạc quan tại bốn cái bộ phận đều chơi xong trước đó không cần hạ loại này kết luận ngẫm lại thiên quốc quái vật ngược người bất quá ta cảm thấy trò chơi này đã kích cảm giác thật là mẹ nó thoải mái bạo với lại loại này mới c ờ tờ e cách chơi để phương thức chiến đấu càng nhiều hơn thay đổi t h ì da bị đính tại cột buồng bên trên một màn kia thật là đẹp trai bạo với lại ta có dự cảm đây nhất định không phải một cái duy nhất về sau bột khẳng định đều là dùng đặc biệt phương thức tới xử quyết ngẫm lại liền đẹp trai a tốt ta tốt ta tóm lại ta đã mua trước vì kính có hay không tháng sau cùng một chỗ ăn đất bằng hưu lẫn nhau thêm cái phương thức liên lạc thôi c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi sáu vẫn là mua tập hợp a cái kia chút chỉ mua gồm top một các người chơi rất nhanh liền hối hận bởi vì bất luận là từ nội dung cốt truyện vẫn là cách chơi đến xem godot h o l bốn cái bộ phận đều là càng ngày càng đặc sắc càng ngày càng kích thích với lại godot h o l ba vị trí đầu bộ có rất mạnh kéo dài quan hệ cái này bản thân liền là một cái tính liên tục rất mạnh cố sự chẳng qua là trở ngại trò chơi độ dài nguyên nhân cưỡng ép chia làm ba cái bộ phận mà thôi chỉ cần hơi xâm nhập địa chơi một chút liền hội phát hiện hấp dẫn người chơi không chỉ là một lấy sâu chi nội dung cốt truyện còn có muôn màu muôn vẻ bộ chiến từ nội dung cốt chuyện đi lên nói g o d o p h thổ một dần dần tiết lộ cờ dạ tổ thân thế hắn vốn là dẫn đầu tinh minh đạt quân đội một tên cường đại thông x o á i nhưng là tại cùng dã man nhân quân đội trong quá trình chiến đấu thất bại cờ dạ tổ khẩn cầu godopho d z trợ t giúp cũng hướng godopho dâng lên mình linh hồn g o d o p h d a t đem chặt bờ là trói trên người cờ dạ tổ xiềng xích thiêu nướng cờ dạ tổ nhục thể đây là người sử dụng nhất định trả giá đắt cũng là một cái vĩnh cựu nhắc nhở cái này khiến cờ dạ tổ có được vô cùng cường đại lực lượng gột vóc hồ a dẹt lửa giận tại cờ giả tổ trong cơ thể thiêu n ố t lên tại trở thành gột vóc hồ người hầu về sau cờ giả tổ nhân tính bị vùi lấp biến thành một cái chỉ biết là giết chóc g i ạ thú cờ giả tổ bắt đầu không có tận cùng chinh phục mà ở một tòa thần miếu bên trong cờ giả tổ bị giết chóc chỗ che đậy giết chết mình thê nữ hắn vẫn cho là mình thê nữ tại tinh minh đạt a dẹt vì để cho cờ g i tổ quên đi tất cả biến thành một cái vô tình cỗ máy giết chóc thiết kế để hắn giết chết mình thê nữ thế là cờ g i tổ tại ad đệ nạ chỉ dẫn phía dưới bắt đầu tìm đầu kiếm vẽn cờ giả tô hy vọng chư thần có thể giúp hắn đúc lại linh hồn lãng quên rơi những thống khổ kia ký ức nhưng mà ạt đệ nạ lừa gạt hắn chư thần căn bản vốn không nguyện ý xóa đi hắn ác n g ộ n g mà chỉ là miễn xá hắn sai lầm cờ giả tô đầy cõi lòng lấy tuyệt vọng từ núi ô lìm i pu đỉnh này xuống nhưng hắn vẫn chưa có chết đi gót óc hổ ạ dẹt sau khi chết gót óc hổ vị trí chống không chúng thần cần mới gột v ó t h ổ cuối cùng c ờ giả tô đạp vào núi ô limpu cũng cuối cùng ngồi lên gột v ó t h ổ vị trí nhưng chúng thần đối c ờ giả tô lợi dụng cùng lừa gạt đã trong lòng hắn t r ô n xuống cựu hận hạn giống hắn tại ô limpu bị chúng thần bài xích hắn tinh minh đạt quân đoàn nam trinh bắt chiến phát động một trận lại một cuộc chiến tranh tại một lần trong chiến tranh c ờ giả tô tự thân tới chiến trận lại bị chúng thần tính toán đoạt đi toàn bộ thần lực bị、ZS、dùng ổ lìm t h ủ thần kiếm giết chết cờ giả tổ mang cựu hận từ minh giới bỏ lên đi ra nhưng là hắn thần lực đã bị ổ lìm t h ủ thanh kiếm cướp đi gai ạ nói cho cờ giả tổ chỉ có tìm tới vận mệnh ba tỷ muội b a y về dạ tổ phản bội cờ giả tổ thời điểm mới có thể đoạt lại mình thần lực cũng cải biến đây hết thảy thế là cờ giả tổ cùng bị dạ ớt đánh bại ti tan tạm thời địa kết minh cũng từ đại ti tan g i ò n ỏ cái kia lấy được lực lượng tại gót ốc hai p h ầ n c u ố i cờ giả tổ giết chết vận mệnh ba tỷ muội cũng thành công về tới dẻ ớt ám toán mình đoạn thời gian nhưng là tại cuối cùng muốn giết chết r ẻ ớt thời điểm adệ n a lại vì r ẻ ớt cản xuống một kiếm này adệ n a trước khi chết nói ra trấn tướng cờ dạ tổ là con trai của r ẻ ớt r ẻ ớt sợ hãi cờ dạ tổ hội giống như hắn đi đến giết cha đường xưa cho nên mới muốn thiết kế hại chết cờ dạ tổ nhưng là adệ n a chết cũng không có để cờ dạ tổ từ bỏ mình báo thù hắn quyết định tại các ti tan trợ giúp hạ công bên trên núi o l y m p u kết thúc trúng thần thống trị mà tại g o t o p o hai phần cuối cùng g o t o p o ba mở màn chúng thần tệ tụ o l y m tụ, c h u ẩ n bị giải quyết hết cờ dạ tổ cái này uy hiếp t i t à n g ã a bò lên trên núi o l y m tụ, c ờ dạ tổ dơ cao lên o l y m tụ thần kiếm hô to rẻ ở con trai của ngươi trở về ta đem mang đến o l y m tụ hủy diệt từ g o t o p o một đến g o t o p o ba toàn bộ cố sự không ngừng hướng về càng ngày càng ầm ầm sóng dậy s ự thi phát triển tại g o r o o một bên trong cờ giạ tổ mới vừa vặn leo lên gột t ố t b ổ vị trí lấy phàm nhân thân thể hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn càng về sau phát triển hán địch nhân liền càng phát ra cường đại từ phổ thông hải quái đến cường đại titan lại đến uy danh hiển hách ổ lìm p ụ chư thần mỗi trận bột chiến đều mỗi người đều mang đặc sắc với lại chiến đấu hội đầy đủ lợi dụng xung quanh hoàn cảnh tỉ như tại cùng ạ dẹt trong chiến đấu cờ giạ tổ từ chiến trường bên cạnh hủy đi tòa tiếp theo cầu làm vì vũ khí mình phong phú cờ tờ e cùng chiến đấu thiết kế để mỗi một trận bột chiến đều lộ ra kích động như vậy lòng người hán chiến đấu địa phương vậy trải rộng nhân gian minh giới cùng chư thần chi đ ỉ n h cái này chút tràng cảnh đều lộ ra bao lam mà có hồng vĩ với lại một chút tìm ra lời giải nguyên tố cũng làm đến vừa đúng không gặp qua tại rừng giả vậy không gặp qua tại đ ơ n giản ngoại trừ muốn mở ra tràng cảnh cửa khẩu bên trong các loại bí ẩn còn muốn rất tốt lợi dụng cảnh vật chung quanh cùng địch nhân chiến đấu ngoại trừ chặt bờ lạ bên ngoài cờ giả tộ vậy bắt đầu cầm tới các loại khác biệt thần khí tỉ như mặt trời hậu thuẫn mở đờ xạ đứng đầu ạ b o l l c h i cung ị cạ rút c h i dực hạ đẹp câu trảo gorod vô một đến gorod vô ba là lấy hy lạp thần thoại là bối cảnh giảng thuật từ p h à m nhân trở thành thần về sau triển khai thí thần đ ổ sát mạo hiểm hành trình đến gorod vô ba nội dung cốt truyện bên trong trận này thí thần chi chiến tiến nhập hồi cuối đây mới thực là chư thần hoàng hôn cờ dạ tô đem trực diện cái kia chút cao cao tại thượng thần minh cũng đem bọn họ từng cái kéo xuống vương t o ạ mà đối với các người chơi tới nói như thế đặc sắc xuất hiện nội dung cốt truyện thiết kế chủ yếu vẫn là thể hiện tại mọi người túi tiền lên thử chơi mở đầu cùng hì ra kịch chiến về sau ngươi không mua gorod của một mua gorod của một ngươi không muốn mua gorod của hai gorod của hai bên trong bị ám toán gorod của ba lập tức sẽ giết bên trên ổ lỉm thủ hướng chư thần báo thủ ngươi chẳng lẽ không mua ân gorod của một trăm hai mươi ba đều đã mua giá tiền này trên cơ bản đã cùng tập hợp như thế ngươi xác định không trực tiếp mua cái tập hợp cực kỳ nhiều người chơi đếm trên đầu ngón tay tính đi tính lại giống như vẫn là trần mạch tính a bất quá cái kia chút mua godopho -go. siêu di tác phẩm các người chơi rất nhanh liền phát hiện chính mình dùng tiền không có chút nào gan chơi thật vui a sezen lúc nào như thế khẳng khái hào phóng như vậy còn thật là làm được một cái cắt c ỏ t r ò chơi để các người chơi thuần thoải mái a cực kỳ nhiều người chơi đều là nhắc nhở rơi gan địa chơi lấy sợ g o d h o với ậ vật y cùng, ngược người, như quái vừa thế, m bắt đầu đến hào hào, chơi đến rắc lại o n nơi đó đột nhiên liền muốn ngược g đó đột đãi, thụ trò thẳng、đến. Gototo thể tại thấp cắt t chơi khó nhẹ nhóm đến, nơi này, người cũng độ Với lại, có cỏ. chơi này bột chiến đơn giản có thể nói là thiên mã hành không nhất là tại qua vai thị giác trạng thái dưới màn ảnh lại không ngừng địa hoán đổi viễn cảnh gần cảnh giao thế thanh toàn bộ cảnh tượng hoành tráng cho dương hiện đến vô cùng nhòm nhuyễn Trước tôi、e、chết. 1127, e lúc này lâm tuyết trực tiếp gian bên trong các người chơi đang tại vây xem cờ dạ tổ cùng g i ò nọ chiến đấu g i ò nọ là rẽ ở phụ thân cũng là đời thứ hai chúng thần tri vương nghiêm chỉnh mà nói con hàng này nên tính là cờ dạ tổ ra ra hắn là một tên to lớn titan tại gót ốc của b à mở màn bên trong gại ạ cùng cờ dạ tổ cùng một chỗ tiến về núi ô liêm tủ kết quả gại ạ rơi xuống g i ò nọ vì vậy mà giận chó đánh m è o cờ dạ tổ cho nên tại cờ dạ tổ lại lần nữa tới đến địa ngục thâm viên lấy được thạch tề thời điểm hào không ngoài suy đoán địa ngành đón một trận cùng ti tan bột chiến lúc trước nội dung cốt truyện bên trong khán giả đã nhìn cui y e giết chết rất nhiều thần bao quát mở màn lúc hải hoàng vỏ xấy đồn tại trận này b ộ chiến bên trong cờ dạ tổ muốn trên người gạ không ngừng leo lên chuyển di vị trí cùng vị này ti tan hiệp đồng tác chiến theo thứ tự xử lý vỏ xấy đồn biển ma ly duy thản cùng hắn thần tôn mới có thể cuối cùng bắt được hắn bản tôn thành công đ ị a giết hắn cùng hải hoàng cỏ xây đồn chiến đấu là godophoba ngay từ đầu trọng đầu hí trận này bột chiến trình độ kịch liệt cùng trình độ phức tạp vượt xa trước đó hai bộ điểm với lại tràng cảnh chi h ù n g vĩ động tác chi ba khí đơn giản có thể nói là lớn tiếng d ọ người vì trận này chư thần hoàng hôn an bài một cái tốt nhất mở màn nhưng là điều này hiển nhiên còn không phải bột chiến trình độ lớn nhất godopho một mực tại không ngừng vì tui y e an bài càng đại địch hơn người rốt cục tại dò nọ cái này trong đạt đến đỉnh phong cùng g i o n ỏ chiến đấu tới không có chút nào phong bị cờ dạ tổ dưới chân thổ địa đột nhiên rung động lên lúc này hắn mới phát hiện chính mình lại là đứng tại gạ r ấ t xuống trên tay g i o n ỏ đem gạ tay cùng cờ dạ tổ cùng một chỗ nâng lên tới phóng tới trước mặt mình tức giận chất vấn giết chết gạ hung thủ dám đi vào ta p h ầ n mộ vị này titan mang theo vô tận phẫn nộ tay trái mánh liệt địa chụp vào cờ dạ tổ dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đem hắn hung hăng đ ị a n nắm lần này chiến đấu song phương hình thể trên lệnh đạt đến cực hạn cờ dạ tổ lớn nhỏ thậm chí còn không bằng giò nọ ngón g tay tựa như là người cùng con kiến ở giữa chiến đấu như thế nhưng là giò nọ cũng không có thanh cờ dạ tổ cho bóc chết ngược lại là cờ dạ tổ dùng hai tay ngạnh s i n h s i n h đ ị a chống được giò nọ ngón tay cờ dạ tổ dùng thái dương thần đầu lâu phóng xuất ra c h ấ p lóe sau đó dùng chặt bờ lại ôm lấy giò nọ thân thể nhảy tới cánh tay hắn bên trên ký sinh trên người giò nọ quái vật bắt đầu xuất hiện cờ dạ tổ dễ như t r ở bàn tay đ ị a giải quyết bọn họ sau đó bắt đầu không ngừng hướng về giò nọ trên thân mủ đau nhức tiến lên giò nọ muốn giống đập con mũi như thế thành cờ dạ tổ cho chục chết nhưng mà cờ dạ tổ linh xảo địa tránh ra sau đó chặt bờ lạ l i ề u mạng công kích giò nọ mang theo chỗ thủng móng tay trực tiếp đem trọn phiến móng tay cho nhổ xuống cờ dạ tổ tựa như là âm hồn bất tán lũ linh như thế trên người giò nọ vừa đi vừa về leo lên giò nọ tựa như là đối phó con mũi như thế đối phó cờ dạ tổ đập phủi ném hắn trên thân bọc m ũ không ngừng sản sinh lấy đầy người m ũ hết khô lâu quái nhưng những quái vật này tất cả đều bị cờ giả tổ giống cắt cọt như thế địa tùy tiện xử lý không chỉ có như thế cờ giả tổ còn đang không ngừng địa công kích tới g i ò nọ trên thân m ũ đau nhức cùng vết thương từng cái m ũ đau nhức không ngừng nổ tung cho dù lạc g i ò nọ trên thân vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ g i ò nọ một phát bắt được cờ giả tổ đem hắn nuốt đến trong bụng đi nhưng cờ giả tổ lại trực tiếp dùng ổ lìm p h thần kiếm thành giỏ nọ cho mở ngực một bụng mang theo lam sắc quang mang kiếm trực tiếp đâm x u y ê n qua giỏ nọ cái bụng hắn tuyệt vọng địa dùng hai tay bưng bít lấy vết thương hướng cờ dạ tổ cầu xin tha thứ nhưng cờ dạ tổ hoàn toàn không để ý tới hội mà là trực tiếp thanh giỏ nọ phần eo màu làm tinh thạch đánh gãy đâm vào hắn cái cảm cuối cùng cờ dạ tổ đi vào giỏ nọ đỉnh đầu giò nọ còn đang điên cuồng đ ị a mắng nhưng cờ dạ tổ trực tiếp dơ cao ô lỉm t ủ thần kiếm mãnh liệt địa đâm vào giỏ nọ đầu lâu tại thống khổ tiếng kêu rên bên trong Vị này thực o lớn ti tan tuyệt vọng địa ngược lại tan vọng ngược xuống, ti tuyệt địa á n thân thể lấp kín cả cái sân cốc, biến thành kéo dài nghìn sân thể một tòa t mạch. lấp kéo cả cái cốc, dài dằm r tiếp i g a như bên trong k á các soát n trận chiến đấu này cho chân kinh, các loại đầy màn hình.、Ta、thiên đâu, ta phát hiện chính mình giả loại đã đấu đầy đấu, bị Ta ta phát t cho sức 6666 ở n tượng thốn, còn này phương thức chiến đấu. Thực như g thật thiếu thức Thực là lại loại quá đấu. có bức trước kia trò chơi đơn giản liền là đánh cái long đánh cái cỡ lớn hải quái liền xong việc với lại trên cơ bản đều là tại sửa bàn chân không có chút nào thưởng thức tính có thể nói nhưng là trò chơi này đơn giản khốc liễn tới cực điểm a thực n h ư bức tui i e liền cùng con rồi như thế trên người titan bay tới bay lui cuối cùng một kiếm này thật sự là quá đẹp rồi thật các ngươi có hay không phát hiện giống như g o t g o bên trong mỗi một lần bột chiến đều là thiết kế tỉ mỉ qua không phải nói bột kỹ năng chủ yếu là động tác ngươi nhìn tui i e đánh bỏ xây đồn thời điểm xử lý trước hắn ngựa lại đào mở hắn giáp ngực sau đó mới đem hắn bản tôn cho bắt tới một trận đánh tơi bời đánh hạ đẹp thời điểm là từng khối từng khối địa xé toang hắn trên thân thì thối sau đó cướp tới hắn câu chảo sau đó thanh linh hồn hắn trực tiếp lôi ra tới hấp thu hết mặc dù là thiết lập tốt cờ tờ e nhưng nhìn thị giác hiệu quả thật quá nổ tung liền là một cái đẹp trai a xác thực trò chơi này mỗi một trận chiến đấu đều tại khiêu chiến sức tưởng tượng của ta kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cờ dạ tổ làm gỗ t vóc hổ không chỉ là có được mã lực hắn còn có rất cao chiến đấu trí thông minh biết như thế nào lợi dụng địch nhân l ợ c điểm thậm chí dùng xung quanh hoàn cảnh nhân tố trợ giúp mình lấy được thắng lợi ta cũng cảm thấy kỳ thật cái này chút theo thần thiết lập đi lên nói thực lực bọn hắn hẳn là đều thích hợp tui y e tiếp cận nhưng là tui y e luôn luôn có thể áp dụng chính xác nhất phương thức chiến đấu cho nên cái này chút thần nhóm tất cả đều bị giết ta có loại không rõ dự cảm tui y e sẽ không thật như vậy một mực giết tiếp a cái này hy lạp chư thần đã nhanh muốn bị hắn giết xong liền còn kém rẻ ớt cùng linh hồn trạng thái ạt đệ nạ cảm giác cái này nội dung cốt truyện giống như kiên trì không đến g ó t vừa bốn a lâm tuyết nội dung cốt truyện tiến lên đến rất nhanh tại loại này khẩn trương kích thích chiến đấu phía dưới có rất ít người chơi có thể nhịn không tiếp tục đánh xuống g ó t vừa ba cố sự đã tiến nhập hồi cối u cờ dạ tổ cùng rẻ ớt bắt đầu dùng ổ lỉm phủ thần kiếm liều chết tương bác rẻ ớt dùng hết cối cùng thần lực đem cờ dạ tổ nằm lên vị này g ó t t hổ sinh mệnh tại thoáng qua ở giữa hao hết ngay cả tầm mắt góc trái trên cùng thanh máu lui vậy hoàn toàn băng liệt tại một vùng tăm tối bên trong c ơ giả tổ dọc theo vết máu không ngừng chạy hắn thấy được mình đã chết đi thế nữ nghe được vẽn đỏ giả kêu gọi dùng hy vọng sinh hoạt chiếu sáng trong bóng tối con đường cuối cùng tránh thoát rẻ ở chói buộc c ơ giả tổ từng quyền từng quyền địa đánh vào rẻ ở trên mặt lâm tuyết dựa theo hệ thống nhắc nhở không ngừng địa cơ nằm đấm nàng trong tầm mắt đã tràn đầy máu tươi không biết qua bao lâu nàng mới rốt cục cũng ngừng lại c h ơ mắt xem lấy rẻ ở thần lực như một đạo màu l a m cột sáng thẳng vào chân trời mặt đất tại băng liệt bầu trời tại kêu gen ô liềm phủ thần điện không còn tồn tại chỉ còn một vùng phế tích c ơ giả tổ không có bị ạt đệ nạ chỗ mê hoặc hắn r ơ i lên ô liềm phủ thần kiếm mãnh liệt đệ đâm vào bộ ngực mình đem k ẽ n đỏ ra hộp ma bên trong hy vọng vẩy xuống nhân dân gian cái này chết lâm tuyết có chút m ộ t bức nàng còn tưởng rằng t ô i i e sẽ trực tiếp huy kiếm thanh ạt đệ nạ chém nhưng mà cũng không có cờ dạ tổ cuối cùng hoàn thành mình báo thù hắn thả xuống cựu hận không nguyện ý làm tiếp chúng thần quân cờ tự mình lựa chọn chính mình vận mệnh nhưng là cờ dạ tổ đều đã chết còn lấy ở đâu gột vót ổ bốn lâm tuyết đột nhiên cảm giác được có chút không ổn ta sẽ không phải là bị trần mạch lừa gạt ta chương một nghìn một trăm hai mươi tám tui ý e có con trai cờ dạ tổ ngã trên mặt đất tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến hắn phần bụng cái kia vết thương g h ê rợn sơ vật vóc ổ lìm ủ đem hắn phần bụng đâm cái xuyên thấu máu tươi nhuộm đỏ mặt đất nhưng là tại cuối cùng một màn bên trong cờ dạ tổ không thấy cái kêu một bãi nhất đại huyết dấu vết một mực lan tràn đến bên vách núi cuối cùng màn ảnh cho đến nơi xa sấm sét văng r ộ i cơn lốc đột khởi mặt biển một bộ chư thần hoàng hôn tận thế cảnh tượng lâm tuyết thở phào một cái nguyên lai、like、phía sau còn có a xem ra tu ý e hẳn là không chết nhưng là ta muốn biết gột vóc ổ bốn bên trong hắn giết a i đi hy l ạ thần đều đã để hắn giết xong Từ, goroko một đến goroko ba một hơi chơi xuống tới lâm tuyết cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly càng lúc càng lớn chiến đấu trang diện càng ngày càng kích thích b ộ ớ c h i ế n lấy báo t h ủ cùng thí thần xuyên qua thủy chung nội dung cốt truyện cái này chút đều cho goroko trò chơi này dán lên cực kỳ đặc biệt nhãn hiệu để các người chơi hảo hảo sướng rồi một thanh À, t ố t nên đi goroko cơ giác bên trong tiếp tục mở hoang chúng ta đoàn hôm nay chuẩn bị khai hoang b ở lại chữ h ì n h l ais giờ có thể đ ân các ngươi làm sao còn không buông tha đều nhìn tốt mấy ngày chiến thần các ngươi vậy không chê mệnh không được thôi được thôi vậy ta liền truyền ba cái g ộ t v ó t của bốn mở đầu đi đằng sau nội dung ngày khác lại truyền bá lâm tuyết lúc đầu muốn thanh g ộ t v ó t của bốn nội dung lưu đến ngày mai kết quả mưa đ ặ n người xem không buông tha địa nhất định phải nhìn không có cách chỉ có thể lại lần nữa đi vào godot hồ tế đàn bên cạnh bắt đầu godopho bốn nội dung cốt truyện vừa đánh xong rẽ ở các người chơi cảm xúc vậy đều đến thông suốt một cái đỉnh cao đến cuối cùng tui y e đến cùng chết hay không cũng thành một cái rất lớn lo lắng nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một lần đoạn trường không cần phải nói khẳng định lại là sệ gen vì xúc tiến trò chơi lượng tiêu thụ mà cố ý làm ra tới kết quả lâm tuyết nói chuyện muốn tiếp tục trực tiếp g o d o p o mặt khác một chút người xem không vui còn chuyên bá g o d o p o đều chuyên bá đã mấy ngày a thay cái thôi chính là thẩm mỹ m ệ n h nhọc đều cả ngày liền là r ế t cái này r ế t cái kia không hiểu rõ có cái gì tốt nhìn à. lúc mới bắt đầu chờ vẫn là rung động chơi đến bây giờ không cảm thấy ngắn sao giảng thật cắt cỏ trò chơi chính là như vậy à, n g ắ m lại trần mạch làm t ợ dọ tổ y cũng thuộc về loại kia vô não thoải mái không có chút nào nội hàm trò chơi đến bây giờ còn có ai nhớ kỹ không liền đúng vậy à, sẽ gen xa đoạn a n g ắ m lại theo lặt tóc vú s suy nghĩ lại một chút dẽn đa truyền thuyết đó mới là thiên mã hành không sức tưởng tượng đó mới là có thể xưng tác phẩm nghệ thuật trò chơi kinh điển a lâm tuyết còn chưa lên tiếng đâu mưa đạn hai nhóm người xem đã lẫn nhau bóp đi lên kỳ thật loại này luận điệu sớm cũng không phải là ngày đầu tiên xuất hiện nói g o d o p h o l không có nội hàm người chơi không ít với lại cái này bên trong tuyệt đại đa số đều là mây người chơi trên thực tế g o d o p h o l loại trò chơi này nếu như không phải tự thể nghiệm lời nói chỉ là nhìn dẫn chương trình chơi rất khó thể hội nó sảng khoái đến cùng ở đâu khả năng cái thứ nhất một thời điểm sẽ cảm thấy phi thường đặc sắc nhưng từ godot c ủ một đến godot c ủ ba mây các người chơi nhìn nhiều chàng như vậy b ộ t chiến sớm đều đối loại mô thức này cảm giác thẩm mỹ m ệ c nhọc đơn giản liền là biến đổi hoa văn địa giết q u á i dù sao đều là trước đó kế hoạch song động tác đương nhiên vậy không bài trừ cái này bên trong có một nhóm nhỏ người là hy vọng mượn chọn đâm tới h i ể n lộ rõ ràng mình trò chơi phẩm vị mắt thấy lấy mưa đạn tấu liền bị mang đi lên kinh nghiệm phong phú tiểu cơ linh quỷ lâm tuyết lập tức nói ra tốt tốt không cần dẫn chiến nếu không ta phòng quản nhóm thế nhưng là muốn bắt đầu làm việc ta cảm thấy các ngươi cái này chút hiện tại liền thanh godot ồ phê phán một phen muốn làm cái tin tức lớn tuyển thủ rõ ràng là không h i ể u trần mạch ta các ngươi hiện tại cưỡng ép vì đen mà đen chờ tờ gn bình phân ra tới các ngươi chẳng phải là muốn bị đánh mặt tiến bảo godot ồ bốn về sau là một đoạn thời gian rất lâu đen bình phong khi du dương bối cảnh giai điệu vang lên thời điểm lâm tuyết sửng sốt một chút h i ệ n nhiên gót ốc của bốn cho người ta cảm giác cùng phía trước ba bộ hoàn toàn khác biệt từ bối cảnh âm nhạc c ầ n chứa cảm xúc bên trên liền có thể cảm nhận được một loại nội liễm hoặc lá thê lương rất nhanh lâm tuyết trong tầm mắt xuất hiện hình tượng bên trái là tráng kiện thân cây phía trên còn in một cái kim sắc trường ấn hình tượng phía bên phải mọc đầy râu quai nón cờ dạ tổ trong mắt ngậm lấy đau bờn tay cầm lưới búa đi vào trước cây lâm tuyết kinh ngạc ta thiên đâu tui y e đến cùng phát sinh cái gì ngươi làm sao đã giả như vậy cực kỳ hiển nhiên lúc này đang chàng cờ dạ tổ đã so g o r ó t c ủ bà phần cuối thời điểm muốn giả mua quá nhiều mặc dù hắn thân thể vẫn như cũ khôi ngô hữu lực nhưng nồng đậm sởi dâu k h ỏ e mắt tế văn cùng đã trở nên trầm ổn kiên nghị ánh mắt đều tại tỏ rõ lấy hắn đã không còn trẻ nữa trước ngực hắn còn có bị ô lỉm thủ thanh kiếm đâm xuyên vết sẹo hiển nhiên gorot c ủ bốn cho nên chuyện phát sinh tại gorot c ủ bà về sau ta thiên đâu tui y e ngươi thế nào tui y e ngươi làm sao g i ả đến độ này rồi n g ư ơ i chặt bỡ l à đâu n g ư ơ i sợ vật vóc ổ lỉm thu đâu h ọ a phong biến đổi quá nhanh lâm tuyết đều còn không có chuyển qua cái này con tới lúc đầu đều đã đang mong đợi tui y e tiếp tục thí thần các người chơi thấy cảnh này cũng là bày mặt ngậm ức tất cả mọi người đều coi là tại gót vóc ồ bốn bên trong tui y e sẽ tiếp tục bảo trì trước làm bên trong hình tượng kết quả tuyệt đối không nghĩ tới liền mẹ nó i nhân vật xây mô hình đều đổi a với lại lần này cố sự hiển nhiên trước mặt ba bộ cách thời gian rất lâu tui y e đều đã đi vào trung niên chí ít cách hơn mười năm cờ giả t ổ nhẹ vỗ về trên cây kim sắc thủ ấn dựa vào trên tàng cây lâm vào thâm trầm trong hồi ức sau đó hắn vung lên lơi bứa hung hăng địa chặt trên tàng cây đang muốn xoay người lại ôm lấy thân cây thời điểm cờ giả tổ tay trái băng vải nối lỏng cái này phảng phất là gọi lên hắn thật lâu trước đó hồi ức hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó mới bắt đầu một lần nữa thanh băng vải c u ố n trở về lúc này một cái hùng hải tử chạy lại đây cờ dạ tổ vô ý thức xoay người không cho hải tử nhìn thấy tay trái mình lên thuyền hải tử cờ dạ tổ thanh thân cây ném vào trong nước cột vào đôi u thuyền sau đó trèo thuyền dọc theo dòng sông vẽ hướng một chỗ khác b ê n tàu lâm tuyết hoàn toàn mậu bức cái này cái quỷ gì túi ý e có hải tử với ai sinh không chỉ là lâm tuyết mậu bức mưa đạn khán giả vậy đều mậu bức cái này cái quỷ gì a làm sao t ư i y e biến g i ả như vậy còn có con nhìn ý tứ này là luân lạc tới thế gian sao cảnh tượng này nhìn xem cũng không giống thần giới không giống ổ lỉm cù a với lại khác biệt lớn nhất vẫn là t ư i y e tính cách trước đó t ư i y e một mực là phẫn nộ mà cùng bạo để cho người ta cảm thấy phi thường lỗ mãng một lời không hợp liền giết cả nhà ngươi loại hình nhưng là cái này c ờ giả tô lại có vẻ phi thường trơ mặc p h ả n phất hắn đang l i ề u mạng địa đẹ nén trong lòng mình lựa giận trước đó tùy tiện biến thành nội liễm lúc đầu chỉ là muốn nhìn cái mở đầu lâm tuyết rất nhanh liền quên đi gót g o t g cờ giác khai hoang sự tình lần này g o t g ó vô dụng cảnh tượng hoành tráng hosmon tới kích thích người chơi ngược lại là đang kể chuyện cũ không nhanh không chậm, n g êm hay nói chương một nghìn một trăm hai mươi chín đáng ghét hùng hải tử lâm tuyết một bên vạch lên thuyền một bên cùng khán giả chia sẻ mình đối với g o t gỗ bốn cái này mở màn một chút cái nhìn mở đầu liền t r ô n xuống thật nhiều phục bút ta không biết hai cha con tại sao phải chạy ra như vậy xa hơn đi chặt một cái cây bất quá ta cảm giác cái này phụ tử quan hệ rất có vấn đề à cha quản con trai gọi bay con trai cùng cha nói dệt sơ này làm sao nhìn đều không phải là bình thường phụ tử quan hệ à tốt ta suy nghĩ kỹ một chút vậy có nhất định hợp lý tính dù sao tôi y e cha giết hắn ra ra tôi y e lại giết mình cha mãi mãi huynh đệ t ỷ mội tam cô lục di các lộ thân thích nhìn như vậy tới tránh cho để chính mình con trai thẳng mình gọi cha là cầu sinh dục mạnh phi thường một loại phương thức xử trí nếu như nói g ộ d o t vừa bốn cho lâm tuyết khắc sâu nhất ấn tượng liền là tấu hoàn toàn chậm lại trước đó g ộ d o t vừa một đến g ộ t o ó v tổ ba không phải tại thí thần liền là đang đổi hướng thí thần trên đường chỗ đi qua tràng cảnh cũng đều là một chút phi thường khốc huyễn thần thoại tràng cảnh t ỷ như minh giới t ỷ như ổ lỉm phủ thần điện nhưng là gót ót v ừ bốn mở màn tui y e cùng con trai tựa như là ẩn cư tại cánh đồng tuyết bên trong thợ săn gia đình như thế chặt chặt đầu gỗ ve chèo thuyền bổ trẻ tuổi đốt đốt mẹ ruột khu khu tóm lại liền là sinh hoạt địa phi thường ăn nhàn bình tĩnh tựa như là tại thế bên ngoài đảo nguyên ẩn cư cách xa cái kia chút chém chém g i ế t g i ế t nói trở lại lâm tuyết thậm chí cũng không thấy tui y e lao bà như thế nào bởi vì nàng đã qua đời với lại bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ vài phút về sau liền bị hỏa táng biến thành một đống xương bụi hơn hết suy nghĩ kỹ một chút đây không phải t ô i e lần thứ nhất mất đi thân nhân mình lần trước hắn đã mất đi thế nữ bọn họ cho cốt vĩnh viễn phụ trên người t ô i e để hắn trang phục biến thành dạng này màu tái nhợt một cái khắc khắc sâu ấn tượng là màn ảnh vận dụng lần này màn ảnh ngầm thừa nhận là qua v à i thị giác với lại toàn bộ mở đầu quá trình là một cảnh đến cùng cái này khiến lâm tuyết có một loại h ảo giác giống như đang chơi thela tcóc vú s bác ầ u vũ khí lạnh bản cho nên ta vẫn phải giúp t u i ý e mang hài tử a e c ỡ xe me ta đường đường g ộ tốp hồ lại muốn giao cái này hùng hài tử đi săn lâm tuyết đối với mở đầu nội dung cốt truyện phi thường chưa đầy cái này cái gì đồ chơi a ta tiến cái trò chơi này là hy vọng tới thoải mái mời x o á t ra một đống tiểu quái cho ta cắt cỏ hoặc là x o á t ra một cái đại gia hỏa để cho ta vui sướng cờ tờ e được không kết quả ta bây giờ tại làm gì a đi theo một cái hùng hài tử nhìn hắn đi săn với lại cái này hùng hài tử bắn tên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chính xác gặp được con mồi còn trách trách hù hù đây cũng chính là hiện tại tui i e tính tính tốt muốn lúc trước tui i e nói không chừng đã sớm một kích không đạp cho đi kết quả hiện tại tui i e vậy mà liền nói chuyện lớn tiếng một điểm đều muốn ngừng một chút trước ngăn chặn mình lựa giận chỉ có thể nói ngưu bức nữa thuần ra môn cũng phải bị mình hùng hài tử cho dậy vò đến biến thành con cựu nhỏ a lâm tuyết trơ mắt xem lấy hùng hài tử tiện tay một phát tiễn thanh hiệu cho hù chạy kết quả tui y e một thanh thanh hùng hài tử trong tay cùng cho đoạt lại đây khiển trách một chầu tui y e tốt nghiêm ngặt hơn hết cái này hùng hài tử có vẻ giống như một điểm không có gì chuyển phụ thân thiên phú chiến đấu đâu cha ngươi nhưng là godop của a ai thật là một không như một lâm tuyết nhìn thấy hùng hài tử bị tui y e giăn dậy thời điểm có chút đau lòng nhưng mà lại tưởng tượng lại cảm thấy hùng hài tử đáng đời ngươi xứng đáng cha ngươi thiên phú chiến đấu a bắn cái tiễn đều bắn không tốt rất nhanh lâm tuyết liền gặp thứ một trận chiến đấu không biết từ chỗ nào chui ra ngoài vòng linh các binh sĩ mãnh liệt nhào lại đây tui e không có thanh cung trả lại cho mình con trai ạ trợt mà làm ì n h cơ lẹ vì ạt thản ạ sở đem những này tiểu quái toàn đều xử lý thật là khó chịu tay tốt ngắn dùng quen thuộc chặt bờ lạ lâm tuyết hiển nhiên đối lệ vì ạt thản ạ sở rất nhiều phê bình kín đáo bởi vì cái này món vũ khí đối với chặt bờ l ạ tới nói xác thực không thế nào dùng tốt chặt bờ l ạ xem như lâm tuyết chơi qua nhiều như vậy trong trò chơi dùng tốt nhất vũ khí một trong nó tốc độ công kích nhanh phạm vi rộng công kích hơn nữa còn có thể song thành một hệ hàng đặc thù thao tác tỉ như ôm lấy trên vách tường neo điểm khi dây thừng tới dùng mà bây giờ trong tay cái này thanh lưới búa phạm vi công kích thực sự quá gần với lại lâm tuyết vậy không biết có phải hay không làm mình ảo giác giống như cái này thanh lưới búa lực công kích không phải rất cao chặt mấy cái tiểu quái cũng không thể thoải mái đến duy nhất ưu điểm liền là nó có thể ném ra lại mình bay trở về nhưng đối với lâm tuyết tới nói cái này vẫn như cũ không thể thay đổi nàng dùng không quen cái này vũ khí hiện thực xem ra trò chơi này hẳn là có một đoạn thời gian rất dài muốn cùng cái này hùng hài tử cùng một chỗ chiến đấu ai thật là phiền hảo hảo g ộ t v ó c é p vẫn phải mang cái vương hữu được rồi ai bảo con hàng này là con trai của ta đâu ngươi liền ở một bên hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi xem thật kỹ một chút cha ngươi ta làm một cái g ộ t v ó c é p là thế nào cả gì ngươi mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy ạ chật cái này hùng hài tử rất chiêu người ghét bỏ thậm chí có cái này vướng vĩu hội sẽ không ảnh hưởng ta thi thần lo lắng nhưng theo nội dung cốt truyện hướng phía trước tiến lên lâm tuyết chậm rãi địa đối cái này hùng hài tử nhiều một chút hào cảm nhất là tại giết hiệu thời điểm tui y e cùng con trai ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại để cho người ta phi thường động dung cái này khiến gốp hồ trò chơi này nhiều chút trước đó chưa từng có nhân tính hóa khí t ứ c tui e không còn là cái kia lanh khóc vô tình gỗ máy giết chóc có thể nhìn ra được hắn đối chính mình con trai kỳ thật có rất cảm giác sâu sắc tình chỉ bất quá hắn không hiểu phải làm thế nào biểu đạt ngay tại hai cha con còn đang vì con này hiệu mặc niệm thời điểm một cái bàn tay lớn đột nhiên từ dưới vách núi đưa ra ngoài một phát bắt được hiệu thi thể a chơi ạ rốt cục xuất hiện ta cựu nhân cũ lâm tuyết đối con hàng này ấn tượng quá sâu sắc cái này không phải liền là gỗ tốp hồ mới ra lúc đến đợi một phát bắt được mình ném xuống sườn núi cái kia thực nhân m à sao cho tới bây giờ lâm tuyết mới làm rõ ràng nguyên lai thứ này chính thức danh tự là sân quái với lại loại quái vật này tại godopo một đến godopo ba bên trong đều chưa từng xuất hiện tui y e thanh cung tiễn giao cho con trai nhìn điệu bộ này hay là hai cha con đồng tâm hiệp lực đối kháng sân quái hùng hai tử xem thật k ỹ lấy nhìn xem người g t v d c p o lao cha là thế nào đối phó loại này to con tốt ngươi liền đứng ở chỗ này không muốn đi động ta mua tới cho ngươi mấy cái quýt lâm tuyết trong nháy mắt liền lên tinh thần phía trước mấy cái kia tiểu quái vậy coi như cái gì à, loại này to con mới là t u i y e đồ ăn a liền trước đó đánh mấy cái kia tiểu tạp binh liền cho t u i y e nhét không đủ để nhét kẻ răng cuối cùng tới cái có thể đánh kết quả đánh lấy đánh lấy lâm tuyết cũng cảm giác có chút không đúng làm sao cảm giác cái này chiến đấu hệ thống hoàn toàn thay đổi a kỳ thật vờ g i ớ i bản gót ốc chiến đấu hệ thống biến hóa không lớn đều là lần thời đại vờ g i ớ i nhưng mấu chốt là vũ khí không đồng dạng a trước kia là liên l ư ớ i đao hiện tại là l ư ớ i búa cái này mẹ nó có thể giống nhau sao trước kia cách quái vật tốt xa mấy mét trực tiếp vung liên lưới đao liền là một bộ c ồ m bò hiện tại đến cầm l ư ớ i búa thiếp mặt chuyển vận chậm rãi sửa bàn chân với lại tui y e hiện tại cũng không có thần lực đánh lấy đại gia hỏa thanh máu rơi đến tặc trầm lâm tuyết nhìn xem đều khó chịu sơn quái hp rốt cục thấy đáy lâm tuyết lại lần nữa tiến vào viên đạn thời gian dùng da mình quen thuộc cờ tờ e tui y e trực tiếp nhảy đến sơn quái trên lưng đối nó đại quang đầu liền là một quyền sau đó một phát bắt được nó đoạn sừng đem nó đầu đập xuống đất ngạnh xinh xinh thanh cổ v ặ n gãy hô may mà ta còn có thể cờ tờ e nếu không là thật muốn luôn cuống lâm tuyết thở phào một cái c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi cái này hùng h à i tử đến cùng là làm gì dùng hai cha con đi săn cứ như vậy cực kỳ cứng ngắc địa thu tràng sơn quái ngã xuống về sau con trai cầm tiểu đao đi lên một trận chuyển vận với lại thanh mình tức giận tới mức ho khan h i ệ n nhiên con hàng này cùng tui uy e như thế không chỉ có tính tình lớn dễ kích động với lại điên lên ngay cả mình đều đánh loại này tuyển thủ vậy xác thực không quá thích hợp mang theo đi thí thần a trên đường về nhà hai cha con gặp càng nhiều tiểu quái lần chiến đấu này trong hệ thống gia nhập s ử quyết đầu cái này thiết lập chỉ muốn cái này đầu đầy về sau liền có thể trực tiếp dùng c gt e thành tiểu quái s ử quyết rơi cái này khiến lâm tuyết hơi tìm về một điểm g ộ tốp ổ cảm giác chí ít tại s ử quyết tiểu quái thời điểm trực tiếp tay sẽ thành hai nửa đánh vào thị giác lực vẫn là rất mạnh ngay tại lúc hai cha con về đến nhà thời điểm không tưởng được sự tình phát sinh một cái đầy người hình xăm dâu quai nón ra hỏa bắt đầu điên cuồng gõ cửa hơn nữa còn đối tui ý e đủ kiểu khiêu khích thậm chí một bàn tay phiến tại tui ý e trên mặt lâm tuyết đều kinh ngạc cái trước dám như thế đánh tui ý e là vị nào tới hiện tại mộ phần cỏ đã cao ba triệu đi ngay tại lúc lâm tuyết coi là tui ý e hội bạo đánh cái này người nhỏ bé thời điểm con hàng này vậy mà bay lên một quyền thanh tui ý e đánh bay đi tại vờ giờ hình thức giới lâm tuyết có thể rõ ràng cảm giác được phần bụng đi ra lực đạo tui y e thân thể đều bị đánh đến bay lên vượt qua nhà gô nóc nhà sau đó trùng điệp địa ném xuống đất lâm tuyết cùng tui y e cùng một chỗ n g ậ p bức tình huống như thế nào tui y e lại bị đánh trận đấu bột chiến cứ như vậy bất ngờ tới vừa nhìn thấy con hàng này thành máu lâm tuyết liền kêu lên sợ hãi con hàng này không phải người bình thường à? tuyệt đối không phải tiếp xuống chiến đấu có thể nói là thật thần tiên đánh nhau lần chiến đấu này để lâm tuyết nhớ lại godot của ba cảm giác mặc dù đánh cho không thể nói sảng khoái hơn nhanh nhưng có thể nhìn ra được loại này chiến đấu là nguyên chất nguyên vị godot của, phong cách có thể tự do phát huy chiến đấu đặc biệt qurtl e để trò chơi này chiến đấu hệ thống có thể mức độ lớn nhất địa đột xuất cực hạn cảnh tượng hoành tráng nhẹ thì cây đổ núi lở nặng thì trực tiếp đất bằng biến hẻm núi hai người cơ h ộ i là dùng chung quanh hết thể nguyên tố đang chiến đấu bao quát ôm hết đại thụ cùng núi nhỏ bình thường nham thạch vậy toàn đều trong chiến đấu nát thành mảnh vụn cắt bã nhưng mà để lâm tuyết phi thường khó chịu là cắt cỏ sảng khoái đâu đánh như thế nào giống như hát hồn g ó t g ó p hồ phía trước ba bộ điểm ngược lại là vậy có một ít tương đối khó khăn b ộ t chiến cũng là tốn thời gian thật lâu cũng tỉ như đánh tợ lủ tổng hạ đẹp thời điểm tui y e trước hết lột ra hắn thì thối đoạt lấy hắn câu chảo về sau mới có khả năng rơi nhưng mà bất luận là cỡ nào phức tạp chiến đấu tui y e mình vĩnh viễn là tinh lực tràn đầy cho tới bây giờ không hội xuất hiện bất luận cái gì vẻ mệt mỏi nhưng đã đến g ó của bốn nơi này có thể rất rõ ràng phải xem ra tui i e mệt mỏi đang chiến đấu cuối cùng hắn thậm chí toàn thân vết máu địa nằm trên mặt đất thở dốc mười mấy giây đồng hồ mới dây r ủ i lấy bò lên thất tha thất thể hướng nhà gỗ nhỏ đi đến đến tận đây g ó của bốn mới xem như cắt vào chủ đề cho nên tui i e muốn làm liền là mang theo cái này hùng hài tử đến ngọn núi cao nhất phía trên vung mẹ hắn cho cốt lâm tuyết chuẩn xác địa tổng kết ra về sau mấy chục tiếng nàng muốn làm sự tình mưa đạn nhao nhao biểu thị dẫn chương trình xin chú ý tố chất lại nói thô tục chúng ta muốn xê đứng cảnh cáo đặt vào hành trình hai cha con để lâm tuyết liên tưởng đến theo lặt cop vú s hai vị này quan hệ xác thực cùng rộ ẻn cùng ế lì có điểm giống ngay cả vừa mới bắt đầu giận dỗi cảm giác đều rất giống chỉ hơn hết một cái là mang nữ nhi một cái là mang con trai dù sao thông quan theo lặt cop vú s ta đã coi như là có phong phú mang em bé kinh nghiệm à? không cần sợ bắt con t ô i y e sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính của t vót hô ngươi chỉ cần cùng ở một bên hô 666, hảo hảo địa đánh cho ta phụ trợ là được rồi để cha nói cho ngươi cái gì mới là c ả gì toàn trường lâm tuyết đột nhiên lại cảm thấy cái này cái nhi tử thiết lập rất không tệ bởi vì trước kia giết nhiều như vậy thần liền người đứng xem đều không có một trận khốc huyến thao tắc về sau đều không người hô 666. loại cảm giác này thật quá cô độc quá tịch mịch hạng vũ đã từng nói giàu mà không về quê như cẩm ý rỉa dạ hành ý tứ liền là giàu sang không trở về quê quán liền cùng mặc đẹp mắt quần áo đi đường ban đêm như thế thông tục điểm nói liền là người không trang bức cùng cá ư ớ p m ố i không có khác nhau rõ ràng cờ dạ tổ như thế điêu giết nhiều như vậy thần bây giờ lại không có tiếng t â m gì cái này cũng đúng là quá thảm rồi điểm chí ít các người chơi từ trên mặt cảm tình rất khó tiếp nhận a như thế một tưởng nhi hy vọng từ tác dụng liền thể hiện ra chờ tui y e một trận thần cấp thao tác thành công xử lý một cái thần về sau con trai khẳng định phải một mặt c h ấ n kinh địa hô to 666, lúc này làm tui y e người chơi liền có thể một mặt bình tĩnh địa sờ sờ con trai đầu cơ bản thao tác ngồi xuống không muốn ngạc nhiên về sau lại xoát sáu ta liền không có ngươi cái này cái nhi tử nhớ năm đó lao tử ngươi tại ô liêm t h ủ ân nghĩ như vậy coi như hợp lý nhiều a lâm tuyết càng nghĩ càng đẹp nghĩ thầm t r như m ạ c quả quá chuyên chuyện cứu, nhiên không hổ là trang bức hộ chuyên nghiệp, trang này nghiên hổ hộ đối với trang bức loại là làm bức bức có đ ợ c chơi trò tự nhiên vậy đánh lên loại này n thật loại t sâu r a godop bức lạc、ấn. Cái cổ chơi góc ấn. này tương đương với cổ vũ người chơi 360 độ không với chết t độ địa vũ của A, thân mật, quá thân mật. Lâm Tuyết càng nghĩ càng Tuyết càng tiếng. chút cười ra tiếng. Nghĩ như ra vậy, bót bốn mặc dù tại cảm giác sảng khoái trên giới hàng nghiêm trọng nhưng có thêm một cái tại cái mông phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu cá ướp múa ới đây cũng là đối t u i y e cấp sử thi tăng cường đương nhiên tương đối khó chịu là cái này hùng hài tử xác thực không khiến người ta b ấ t lo quả thực là tổ truyền hô cha tỉ như con hàng này trước cầu cầu sập nhìn cái là lạ sống quả thực là di động b ấ y dập phát động khí đương nhiên con trai cũng có một chút không có thể thay thế tác dụng tỉ như nhận thức chữ tui y e xem không hiểu bác âu ngữ cho nên nhìn thấy các loại phù văn hoặc là cơ quan thời điểm đều phải ỉ lại con trai phiên dịch tui y e liền cùng cái mù chữ như thế chỉ có thể không ngừng hỏi hai tử đây là ý gì hai tử cái kia là có ý gì tốt ta tên mắt con này cuối cùng vẫn có chút chứng dùng lâm tuyết cũng không thể không thừa nhận điểm này theo trò chơi tiến trình tiến lên nội dung cốt truyện càng ngày càng phong phú chiến đấu tràng diện vậy càng ngày càng h ù n g vĩ quả nhiên trò chơi ban đầu định ra mục tiêu không có dễ dàng như vậy đã thành hai cha con lên núi đường bị đen chi thổ tức cản lại phải đi tinh linh quốc độ ả lập hình tìm tới đặc thù tia sáng mới có thể xuyên thấu thế là lâm tuyết trơ mắt xem lấy t u i y e lại lần nữa bước lên cựu giới hành trình ân đối với nơi này chư thần tới nói đó là cái nguy hiểm tín hiệu suy nghĩ kỹ một chút hy lạp chư thần là bởi vì cái gì hủy diệt tới giống như hết thệ đều nguồn gốc từ tại t u i y e lên đường tiến về athens hơn hết theo nội dung cốt truyện triển khai trò chơi vậy xác thực càng ngày càng tốt nhìn đằng sau t u i y e vậy bắt đầu gặp được rất nhiều cỡ lớn q u á i vật thu hoạch được mới năng lực chiến đấu xử quyết động tác các loại loại kia bắt đầu thấy g o r p o r u n g động đang tại lâm tuyết trong lòng chậm dại khôi phục hơn hết nhất làm cho lâm tuyết cảm thấy c h ấ n kinh là cái này hùng hài tử giống như càng ngày càng hữu dụng c h ư ơ một nghìn một trăm ba mươi mốt g o r p o cùng năm nào bước lao phụ thân hô cái này cột sáng hẳn là thế giới ánh sáng a đi vào về sau liền có thể khôi phục bị giật ma lực lâm tuyết thở v à o một cái Áo tuyển chiến đấu bắt đầu trở nên gian nan với lại cái này chút chiến đấu đã cùng thoải mái không quá dính dáng đương nhiên Muốn nói khó vấn ậ y tuyết tuyển không khó, khó tính h t lâm là độ p h i ệ đề a n chiến nói không nhưng đánh vẫn không vấn g chỉ có có thể nói là không đủ thoải mái, nhưng là đánh tới đấu đủ đ là là là vấn đề. vấn đề là hiện tại độ khó cùng cắt cỏ đã không r í n h dáng nơi này ám tinh linh có biết bay có chửa khoát trọng giáp còn có hội tự bạo một cái không chú ý liền sẽ bị tiểu quái đẻ xuống đất ma sát Hiện nhiên, chơi chủng chơi không thể coi người quái loại liền tại trong này như Cũng may à, càng ngày càng lúc, cắt cỏ. bắt trò vật trò trật đầu để đã ý ra ạ may xem sức. với lại lâm tuyết kinh ngạc địa phát hiện con hàng này còn không chỉ là có thể dùng công kích từ xa nàng c h ơ mắt xem lấy nào đó một cái ám tinh linh bị con trai tại chỗ đánh ngã sau đó liền rốt cuộc không có đứng lên tới qua con trai một giây năm lần điên cuồng chuyển vận trực tiếp thành con hàng này từ đầy máu đánh tới nửa máu đánh ra xử quyết hiệu quả về phần đây hết thể làm sao làm được lâm tuyết vậy không rõ ràng lắm liền thấy ạ c h ậ t cơ không lưng một trận mánh liệt gõ cái này ám tinh linh vẫn nằm dạp trên mặt đất liền đứng lên cũng không nổi lâm tuyết đều kinh ngạc cái này mẹ nó khoa học sao t ô i y e cầm lẹ vì ạ thản ạ sơ đi chặt quái vậy không có khả năng đau đau bị choàng à nếu không cái kia mẹ nó không thành gian lận sao kết quả con trai của này cầm cái c u n g khi vũ khí cận chiến b i ể u lì duy thản chi búa còn dễ dùng cái này hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi chẳng lẽ lại con trai cái này thành không đáng chú ý cùng cũng là cái gì n h ư bức hống hống thần khí vũ khí tầm xa lưới búa vũ khí cận chiến cung có vẻ giống như chỗ nào không đúng lâm tuyết một mặt một b ư ớ c được rồi lần sau lại tăng cấp vũ khí thời điểm nhiều thăng cấp chỉ một chút tử cung đi cảm giác con hàng này đều nhanh cùng ta như thế điêu là cái quỷ gì à chiến đấu kịch liệt về sau hai người rốt cục đi tới thế giới chi quang phía trước dựa theo bài thuyết pháp nhất định phải đi vào mới có thể khôi phục bị giật ma lực dọc theo con đường này chiến đấu là thật không dễ dàng lâm tuyết dựa vào tinh minh đạt chi nộ mới cuối cùng là cứng rắn chuyến lại đây ai trò chơi này tiêu đề thật là càng ngày càng hữu danh vô thực đều nhanh mệt mọi dạng thẳng chân còn không biết xấu hổ thẳng mình gọi gột v ó p hổ sao lâm tuyết đậu đen rau mống u đường t u i y e suy nghĩ liên tục thanh lệ vị ạt thản ạ sở đưa cho chính mình con trai trừ phi đến vạn bất đắc dĩ nếu không đ ừ n g dùng cầm tới lệ vị ạt thản ạ sở hùng hài t ử vui vẻ địa chạy đến đi một bên chơi t u i y e cố nén phòng cảm xúc ngạnh xinh xinh đĩa b ư ớ c vào cái kia một vệ sáng bên trong c ơ dạ tô nghe được gạ chật cùng mẫu thân đối thoại hắn phảng phất về tới trong nhà mình lại hình như đi tới trên một cái thuyền tại rất nhiều trảng cảnh bên trong xuyên tới xuyên lui rốt cục hắn giống như thấy được ạ chật mẫu thân nhưng mà lúc này một đôi tay lại đột nhiên xuất hiện tại hắn phía sau đem hắn kéo ra ngoài không không cần cờ dạ tổ lớn tiếng hô hào hắn vừa muốn đối ạ c h ậ t đại phát lôi đ ỉ n h lại thấy được hùng hải t ử phía sau trồng chất như núi thi cốt một đống hai đống ba chồng cái kia chút tám tinh linh thi thể khắp nơi đều là lâm tuyết thô sơ giản lược địa số dưới ân đoán chừng đại mấy trăm là có ta mẹ nó lâm tuyết cảm giác mình tam quan nhận lấy trúng kích có ý tứ gì ta mới vừa đi vào không có năm phút đồng hồ bên ngoài trên thực tế đã qua cả ngày với lại những quái vật này thi thể là mấy cái ý tứ ta dùng r a ăn mãi kình mới giết mười mấy cái kết quả cái này hùng hài tử một người giết quái là ta gấp bội lâm tuyết hoàn toàn vô ngữ ta dựa vào cái này hùng hài tử trên thực tế n h ư bức như vậy sao đều là đồng dạng một thanh lưới búa làm sao ta chơi liền cùng loại điệu như thế tốn sức a ngươi nói sớm ngưng lưu bức như vậy ta lưới búa một mực cho ngươi dùng có được hay không ta liền ở một bên hô 666. lâm tuyết đối trò chơi này ý kiến cũng lớn đi nói xong gột v ó t h đ ầ u nói con trai tốt là cho mình hô 666 đâu làm sao con trai giống như mới là thật gột v ó thùa a nhìn xem cờ dạ tổ đều đang làm gì a a treo tương thời điểm cho con trai làm t h u c ư ớ i con thủy tinh khi đưa nước công nhất khí là liền chữ cũng không nhận ra toàn bộ nhờ con trai phiên dịch kết quả ngay cả đánh cũng không bằng con trai có thể đánh nhìn xem tui y e cái này mất mặt thanh máu đây cũng quá mẹ nó ngắn thật bị vây công không cẩn thận liền treo lại nhìn con trai ép căn không có thanh máu a không có thanh máu ngươi có sợ hay không bị thực nhân ma bắt lấy ném trên mặt đất đều lông tóc không tổn hao gì ngươi có sợ hay không tui y e còn thường xuyên bị đánh đầy đất lan loạn kết quả con trai không phải tại viễn trình chuyển vận liền là tại cận chiến chuyển vận đến cùng ngươi là godvodpol hay ta là godvodpol a ba rất nhanh trên inter vậy bắt đầu liên quan tới godvodpol bốn đại thảo luận thảo luận hạch tâm vấn đề ở chỗ đến cùng ai mới là godvodpol a còn có người chuyên môn làm tấm bản đồ ở ngươi chơi trong đám đưa tới điên truyền khu phân thật giả godvodpol sẽ có hiệu tăng lên ngươi còn sống tỷ lệ giả godvodpol c ờ giả tổ kéo không rõ lịch sử đen phai màu giá rẻ hình xăm Thôi mệt mắt, trang mất mặt nhất. ánh nghĩa không phủ, HP hạn mức cao nhất. Chân chính hồ, mỏi có mức cao tóc vẻ vẻ SM ý do bức ố tốc quốc n tên kiên nghị ánh mắt, chịu dắp ra, am hiểu nói chuyện phiếm tinh thông tám quốc ngữ nói, không tồn tại thanh mũi mắt, am phiếm tám máu. hiểu tại rét xạ kích chịu độ, dắp ra, b tranh này rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt liệt tiếng vọng các người chơi phổ biến phản ứng ạ chất ở trong game quá mạnh à. có thể áp chế có thể chuyển vận với lại liền thanh máu đều không có căn bản vốn không sẽ chết trái lại t u i e lại giòn lại yếu không chịu nổi một k í c h đến cùng ai mới là g o v o p hồ đơn giản liền là vừa xem hiểu ngay với lại loại tình huống này tại độ khó cao đặc biệt rõ ràng độ khó cao t u i e đơn giản liền là một đ a o hàng cực kỳ nhiều người chơi đánh độ khó khăn nhất đều chỉ có thể làm cho con trai chuyển vận khiêng quái mình chỉ có thể cậu thả ở một bên run lầy b ẩ y ngẫu nhiên ném cái lơi búa tìm đúng cơ hội đi lên một trận chuyển vận sau đó nắm chặt thời gian chạy trở về tới tiếp tục ném bữa tươi sống thanh mình chơi trở thành một cái viễn trình nghề nghiệp có người chơi biểu thị g o t t r p bốn không nên gọi g o t t r p phải gọi g o t t r p cùng năm nào bước lao phụ thân tránh khỏi để mọi người lầm sẽ cảm thấy cờ dạ tổ mới là g o t t r p thế là một trận oanh oanh liệt liệt đặt câu giải thi đấu bắt đầu g o t t r p cùng hắn mù chữ lao phụ thân g o t t r p cùng hắn đánh hai lần liền chịu không được cầm thuẫn lao phụ thân gột v õ t ổ cùng hắn leo núi tọa kỵ lao phụ thân gột v õ t ổ cùng hắn mỏ cá ném lão nhân phụ thân gột v õ t ổ cùng hắn đưa nước công lão phụ thân đương nhiên còn có chơi gột v õ t hổ bốn trước cùng về sau so s à i ánh chơi gột v õ t hổ bốn trước đó tui y e vương giả đầu t r ọ c tinh minh đạt gầm thét con trai ngươi không muốn đi động cha đi xé cái thần cho ngươi xem cao tuổi nhưng vẫn cũ răn chắc cơ bắp các ngươi gột v õ t ổ trở về rồi ba À c h ơ t không phải chủ lưu kiểu tóc khiếp đảm ánh mắt bao khỏa như vậy kín hoàn toàn không có cha ngươi khí thế con trai ngươi viễn chỉnh chuyển vận một cái là được không nên q u ấ y dày cha ngươi liên chiêu tại sao lại là bảo vệ trẻ con thiết lập hy vọng cái này heo đồng đội đừng ảnh hưởng ta g i ế t q u á i chơi gót ố t hồ bốn về sau tui y e không có văn hóa đại quan đầu vô năng cùng nộ kỳ thật hô là con trai nhanh tới cứu ta à, khắc sẽ thần đánh trước qua nữ võ thần rồi nói sau nhìn như khôi ngô răn chắc thực tế dòn đến so sánh gót ố t hồ cao tuổi lao phụ thân a chớt vương giả tôn q u ý kiểu tóc chân chính gột vóc ổ miệt thị phàm nhân ánh mắt học thức uyên bác thanh máu tính bền dẻo cao đến so sánh bị đại quái đánh một cái phủi mông một cái bắt đầu cùng không có việc gì như thế nhiều lần chừng cứu mình tạm ngư láo cha tại trong nước lửa a giờ ka di chân chính gột vóc ổ b ớ cực 1132, đại đoạn trương sư nhưng đoạn thiên hạ thiên trương nhưng vạn vật. sư c kỳ nhiều người chơi lấy một loại t r e o chọc ngự khí biểu thị gột vóc ổ cái x ư a gì này tác phẩm gạt người kỳ thật ba vị trí đầu bộ gột ổ là cờ gia tổ bộ bốn gột v ó t hổ là thân con trai mới đúng đây là văn tự trò chơi người chơi đóng vai căn bản chính là giả gột v ó t h ổ còn có một số người chơi đau lòng n h ứ q u ố c địa đề nghị tuyệt đối đừng tuyển độ khó khăn nhất cận chiến tiểu binh chỉ cần ba đao liền có thể chém chết cờ dạ tổ v i ễ n chỉnh tiểu binh chỉ cần hai lần chơi hai ngày ngạnh sinh sinh thanh gột v ó t h ổ chơi trở thành cậu thả thần ngươi dám tin thường dùng nhất chiến thuật liền là tại góc tường nâng thuận trở con trai thanh tất cả địch nhân đều bắn chết hoặc là tại hố đối diện chờ địch nhân nhảy lại đây sau đó đem hắn đá xuống đi cái này mẹ nó hát hồn bảy tuần mắt độ khó đều không cao như vậy đương nhiên các người chơi sở dĩ cảm xúc kích động như thế chủ yếu vẫn là bởi vì godot của ba đến godot của bốn là không có khe hở dính liền mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt vốn cho rằng vẫn là giống godot của ba như thế thần cản sắt thần phật cản giết phật kết quả đột nhiên biến thành đốt vợ mang em bé vung cho cốt cái này tâm lý t r a n h lệch cũng không phải bình thường đại nhưng là loại biến hóa này cũng không có để godot vừa bốn danh tiếng tuyết lở ngược lại đại bộ phận điểm người chơi tại nâng lên godot vừa cái suy di này trò chơi thời điểm godot vừa bốn cùng phía trước ba bộ đồng dạng thu được rất cao khen ngợi ngay cả rất nhiều chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông cũng đối này cảm thấy có chút không biết làm thế nào bởi vì godot vừa cái suy di này trò chơi hiệu quả là tương đối cắt đứt godot vừa một đến godot vừa ba cùng Gopo kỳ thật có rất rõ ràng khác nhau này làm sao bình điểm a nhưng bất kể thế nào nhìn hai loại phong cách đều đồng dạng đặc sắc đối với hy lạp ba bộ khúc godopho mà nói đây là một cái để người chơi cắt cỏ thoải mái bơi nhưng lại tuyệt không phải một cái kém nông cạn trò chơi bởi vì toàn bộ ba bộ khúc tạo nên to lớn mà dựng lại thế giới quan chúng thân hát hóa bán thần cờ dạ tô đẩy thẳng núi ô l i y m tụ, hành hạ đến chết các lộ thiên thần mỗi cái thần đều có nó đặc biệt vẻ ngoài kỹ năng cùng bột chiến đấu pháp để trò chơi này í p có thể trổ hết tài năng cho dù là tại lôi đình giải trí khai phát một đám siêu cấp í p bên trong vậy hoàn toàn không rơi hạ phong với lại tại hy lạp thiên trong chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt chém giết lóa mắt huyết tinh c h ẳ n g cảnh gờ tờ e phía dưới rất có đánh vào thị giác lực chiến đấu trường mặt quả thực là để mỗi cái giống được sinh vật đều có thể say mê trong đó ngoài ra trong trò chơi vậy có phi thường phong phú tìm ra lời giải yếu tố cùng thú vị nói cố t h như mở đờ xa đầu thái dương thần bài đèn tin các loại cờ giạ tổ thường xuyên gặp được một chút đến từ cửa khẩu bên trên năng quan nhất định phải dùng cái này chút đặc thù đạo cụ tính nhắm vào đ ị a giải quyết mà bác câu phiên bản godop của bốn thì là dùng một loại khác hoàn toàn khác biệt phương thức đối godop của làm ra một loại hoàn toàn mới thuyết minh so ra mà nói những trò chơi kia các truyền thông ngược lại là đối godop của bốn càng cảm thấy hứng thú không tiếc tiêu tốn rất nhiều bút mực phân tích mà tại godop bình phân ra lô về sau các người chơi nhao nhao biểu thị nội tâm hào không dao động thậm chí có chút nhớ nhung cười lại là toàn mãn điểm khiêng đi kế tiếp mà tại tờ gn đánh giá hệ thống bên trong hiển nhiên godot hồ đã trở thành một cái mới in lên s e gen nhãn hiệu tác phẩm tại đánh giá bên trong hoàn toàn không tiếc rẻ bất luận cái gì lời ca t ụ đây là một cái xảy ra bất ngờ kinh hỉ không có người nghĩ đến s e gen sẽ ở thời gian này điểm cho chúng ta dâng lên một cái ba a đại tác nhưng đang chơi đùa godot hồ siêu di về sau không thể không thừa nhận đây cũng là một cái thân tác một cái có thể xưng hoàn mỹ tác phẩm nhất là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là godot v a bốn cũng không có kéo dài trước đó cố sự thậm chí để cho người ta cảm thấy tốt hướng mặt trước dài như vậy độ dài giảng thuật hy lạp thí thần cố sự không hề chỉ là vì để người chơi có thể chơi đến thoải mái hơn khả năng cũng là vì làm một cái cửa hàng hết thệ cũng là vì tô đậm godot v a bốn hoàn mỹ godot v a bốn bên trong cờ dạ tổ không còn là t r ư ớ c làm trung đan một nhân vật mà là biến thành một cái phức tạp nhân vật hắn đã là một tên phụ thân cũng là một tên chiến sĩ đồng thời vậy có thể nói là một tên đao p h ụ cờ dạ tổ rất khó nói là một người tốt nhưng ở godop t ừ a bốn bên trong hắn cải biến rõ như ban ngày dạng n à y một vị g o d o t vừa b ế n hóa để thế giới trò chơi bên trong tràn ngập nhân văn quan tâm có thể nói godop t ừ a bốn là toàn bộ s u y a di bên trong kích động nhất lòng người nhất làm cho người khó quên một bộ tác phẩm nó chế tạo ra một trận làm cho người khó mà quên mạo hiểm b ì n h điểm mười điểm thần cấp k i t tác cựu giới núi cao nhất trên đỉnh ạ chật lấy ra mẫu thân cho cốt đưa cho cờ dạ tổ hai cha con cùng một chỗ thanh trong túi cho cốt vùng hướng không c h u n g hai cha con trên mặt đều mang phi thường tâm tình rất phức tạp ạ chật trong mắt ngậm lấy nước mắt mà cờ dạ tổ trong mắt cũng có thể nhìn thấy mơ hồ phản quang xác thực dọc theo con đường này bọn họ đã trải qua quá nhiều mới đi đến nơi đây tại dọc theo con đường này cờ dạ tổ đang cố gắng địa giáo chính mình con trai như thế nào thành làm một cái thần mà hùng hài tử thì là đang dạy cho cờ dạ tổ như thế nào là một người cái kia l i ễ u lo không ngừng bạn đủ rốt cục chết rồi mà tại bắc âu trong thần thoại chính là bởi vì con hàng này tử vong mới mở ra chư thần hoàng hôn nói cách khác gột v ó t hồ cố sự còn chưa kết thúc cái này một lần trước gần hai cái gột v ó t hồ còn muốn tại bắc âu giết hắn cái long trời lở đất lâm tuyết cũng là cảm khái ngàn vạn kết quả xem xét mưa đạn bầu không khí trong nháy m ắ t không có hoàn tất vung mẹ nhìn mẹ ngươi cho cốt hoàn tất vung cho cốt rốt cục gắn mẹ hắn cho cốt quá khó khăn lâm tuyết mặt đen lại các ngươi quá quá mức hoàn tất vung mẹ làm sao đều đi ra các loại cái này hùng hải tử mới vừa nói cái gì hắn là lô kỳ cuối cùng đoạn này nội dung cốt truyện lượng tin tức thế nhưng là quá lớn hùng hải tử là lô kỳ lấy tên ạ chất là nguồn gốc từ tại một vị tinh minh đạt chiến sĩ danh tự theo bạn nụ chết chư thần hoàng hôn bắt đầu tại trò chơi cuối cùng mấy năm sau cờ dạ tổ cùng con trai tại trong phòng nhỏ ngoài phòng lôi đình đại tác một cái khôi ngô tráng hán đứng ở ngoài cửa đấu đ ồ n g màu đen che khuất hắn khuôn mặt cờ dạ tổ lớn tiếng hỏi người là ai người xa lạ không nói gì chỉ là đem hắn áo choàng hướng về sau hất lên tại hắn bên eo chiến chủ y chính phát ra màu h u lam đ i ệ n quang trò chơi đến tận đây im bặt mà d ừ n g một đầu mưa đạn t r ầ m ung dung địa tại trực tiếp gian bên trong thổi qua cờ dạ tổ Cái chính Lúc sai, tiếp búa bộ ta. không nhưng theo là là đ ầ u bị chấn động đến chân chối nghẹn họng nhìn động đến lâm t uy ế t thấy nhìn đ ầ uy n à mưa mắt đạn trong nháy các ư ờ i tiếng. Ui ui ui, ra c ngươi đừng quá mức điểm a ta còn đang nổi lên cảm xúc đâu chờ ta một chút vuốt một vuốt trò chơi này có phải hay không ý tứ như vậy cờ giả tổ đi tới bắc g â u sinh một con trai tử gọi lộ kỳ hai người cùng lúc làm sạch quang minh thần bản đ ủ mở ra chư thần hoàng hôn sau đó tiếp theo bộ liền hay là cùng lôi thần s ô đánh các loại tiếp theo bộ cái này mẹ nó t ử godot vừa một đánh tới godot vừa bốn còn có tiếp theo bộ đâu một hơi làm dài như vậy trò chơi lại còn là đoạn chương ba t a phục chân mạch cái này thật là đại đoạn chương sư a thiên hạ vạn vật đều có thể đoạn chương một nghìn một trăm ba mươi ba tiểu hưởng long đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói godot hồ xem như một cái tương đối kinh h ỉ khúc nhạc dạo ngắn có thể tại godot hồ cờ d ạ n lữ trình bên trong trải nghiệm một cái cờ dạ tổ thi thần lịch trình có thể nói là một kiện để cho người ta thể s á t tinh thần vui vẻ sự tình bất quá vớt i ố t hổ c ờ d ạ á c hành trình vẫn còn tiếp tục lấy với lại hiển nhiên còn đem tiếp tục rất nhiều năm trong khoảng thời gian này bên trong từng cái đại công hội đối với vớt i ố t hổ c ờ d ạ á c đoàn đội phó bản khai hoang hoạt động dần dần đi vào quỹ đạo mà cái này khai hoang hoạt động kỳ thật dài đằng đắng giai đoạn trước đoàn đội phó bản độ khó chủ yếu ở chỗ rèn luyện tại cao thuộc tính b ộ trước mặt cần cộng cái chơi có lầm toàn thể thành viên cộng đồng phối hợp. Bất kỳ một cái nào người hành là thể bất một thể phối hợp, vi sai đều kỳ dù phát nhất chút tại một đoàn diện, là có đặc cơ chế bột trước mặt, khả năng phía trước chết mấy chục lần, vài cũng chỉ khả phía thử bột mặt, mấy năng lần, đang là vài sao i thôi. mà Dù s a trước mắt khai hoang công biết coi bói là trò chơi sớm nhất một nhóm người chơi không có đã có sẵn công lược có sẵn thể tham khảo nhiều khi thậm chí đoàn d i ệ n đều không hiểu rõ đến cùng là thế nào d i ệ n vẫn phải một đám người cùng một chỗ lật chiến đấu ghi chép mới có thể đại khái nhìn ra mánh khỏe Với đoàn đội bản thiết kế là cả cái trò chơi tinh túy chỗ mà loại thiên tài này hình thiết kế kỳ thật tại sáu mươi niên đại liền đã cực kỳ thường gặp cho nên trò chơi này mới có thể tại Zagop tại sáu mươi niên đại phó bản bên trong mỗi ộ t tầng bớt hình O-N-I-S-I-A, A-N-I-Z-A, N-A-I-Z-A-M-A-S, co, chữ lại L-A-I-Z, m một cái phó bản đều mỗi người đều mang đặc sắc với lại bình chọn với c ó t hổ cơ g i á p lớn nhất sáng ý b u ộ t cũng sẽ có đại lượng sáu mươi niên đại đoàn đội bản buốt trúng tuyển Thì như, cái thứ này h khiển ấ t cần cuồng điều bột giã l rổ rốt, gồn, cái thứ nhất song tử kỳ giả song gội giả nhất tản nhất chiến nhất thiên bốn còn nạ dột, nghệ phà dị ản, thun, n cái cái kịch cọc cái có cờ giặc. Cái đại liệt khải thứ tử bột tử thứ tâm thứ hạ hợp, sĩ, kẹo kỳ kỵ đế, phạ dị à chút bột toàn đều mỗi người đều mang đặc sắc cho các người chơi lưu xuống cực kỳ khắc sâu ấn tượng mà lúc này số lớn đoàn đội đang tại x a đ o ạ n lầy tháp tư cổng diệt đến chết đi sống lại đã có công hội bởi vì khai hoang cái này tục xưng tiểu hồng long bột nhiều lần diệt tại một phần trăm dẫn đến công hội nội bộ sinh ra vết rách thậm chí toàn bộ công hội đi tới gần như giải tán biên giới thậm chí tại rất nhiều công hội bên trong đoàn trưởng hô hào đi đánh tiểu hồng long thời điểm toàn bộ công hội trong nháy mắt lặng ngắt như tờ không có bất kỳ người nào s ổ bậy cực kỳ nhiều người chơi coi là tại đã trải qua m ộ tần t com môn thần diệt một tuần thống khổ về sau bọn họ đã đ ố i cái trò chơi này sinh ra tương ứng kháng thể sẽ không lại yếu ớt như vậy nhưng mà điều này hiển nhiên là quá lạc quan trò chơi này nước xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn rất được nhiều lúc này thần thánh bình minh công hội chủ lực đoàn chính đang chuẩn bị khai hoang tiểu hồng long trang bị tĩnh xảo các đoàn viên đang tại nghe đoàn t r ư ở n g phát biểu ta lại nhấn mạnh một bản a thiếu đốt kích thích kỹ năng này sẽ để cho ngươi kỹ năng biến thành thuấn phát nhưng là tiếp tục giảm xuống hp hạn mức cao nhất hai mươi giây sau tử vong tử vong thời điểm bạo tạc tạo thành một mươi điểm phạm vi tổn thương mỗi mười lăm giây đối thứ nhất cựu hận mục tiêu phóng thích một lần hai lần viễn chỉnh sau đó một lần cận chiến đây là chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý kỹ năng cái khác hồng long tinh hoa hỏa diễm ngôi sao mới thuận phách chẳng cái này chút m ỏ i người đều rất quen thuộc ta cũng không muốn nói nhiều sau đó ta lại nói một chút chúng ta đoàn đội giao tiếp vấn đề a đoàn trưởng ở phía trước không sợ người khác làm p h i ề n địa k ể còn lại ba mươi chín tên đoàn viên toàn đều ngồi dưới đất nghe thỉnh thoảng đ ị a còn điên cuồng gật đầu rất giống nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học có nghe không hiểu địa phương còn sẽ có thành viên nhấc tay ra hiệu lúc này đoàn trưởng liền muốn lại giải thích một bản nhất định phải cam đoan tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu không có cách cái này buột chỉ cần có một người không hiểu phải đánh thế nào liền có khả năng lôi kéo toàn đoàn cùng một chỗ đi đến dựng kim tệ trải qua trong khoảng thời gian này khai hoang tiểu hồng long đã thu được một cái phi thường bá khí danh hào v ớ y t bóp hổ cơ giáp kim tệ thu về cơ cũng được xưng là đoàn diện động cơ cùng công hội chia rẽ người bởi vì căn cứ chính thức thống kê tiểu hồng long là giết chết người chơi số nhiều nhất buột không ngừng địa đoàn diệt để số lớn người chơi đều không thể không móc ra bó lớn kim tệ lấy ra sửa đồ cho nên mới hội được xưng là kim tệ thu về cơ đương nhiên về sau qua tiểu hồng long công hội khẳng định sẽ không thiếu đơn thuần độ khó lời nói nó c ả điệp tô ân cùng bốn giờ cơ loại này vẫn là kém xa nhưng mấu chốt ở chỗ nó là bờ lại chữ ý l r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r đối với rất nhiều tiểu bạch công hội tới nói đều là một cái phi thường trí mạng hãm vạn nhất không bước qua được cái kêu công hội thành viên khả năng liền phải chạy đến đại công hội đi đường ai nấy đi tiểu hồng long là cái phi thường có đặc điểm buốt tại khai chiến trước đó chỉ có ba mươi phần trăm hp với lại sẽ cho toàn đoàn một cái tên là hồng long tinh hoa bờ uff vì tất cả người chơi đại lượng hồi phục nộ khí năng lượng cùng mp nói cách khác tại cái này ba phút đồng hồ bên trong tất cả chuyển vận nghề nghiệp đều có thể thoải mái này nhưng là qua ba phút đồng hồ còn chưa có xử lý được cái này bột lời nói trên cơ bản liền có thể tắm một cái ngủ với lại hồng long hỏa diễm ngôi sao mới là đúng toàn đoàn aoe kỹ năng đối với trị liệu nghề nghiệp tới nói có áp lực rất lớn mà nhóm lửa hòa thuận bổ hai cái này kỹ năng thì là quyết định chỉ cần có một cái người chơi xảy ra vấn đề khả năng liền sẽ tạo thành đoàn diệt kết quả đoàn trưởng còn tại tận tình khuyên bảo địa giảng giải dương vị hơn nữa còn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ âu tập ta nằm trên đất giả thiết ta hiện tại liền là bột mọi người hiện tại vây quanh ta chỗ đứng đi ta xem các ngươi đứng được đúng hay không chiến sĩ ngươi lại dựa vào bên này một điểm đúng người mục sư kia ngươi sau này một điểm tốt giả như bây giờ pháp sư chúng nhóm lửa ngươi hẳn là chạy chỗ nào cho ta làm mẫu một cái chủ xe tăng giữ chặt l o n g đầu đạo tặc cùng cái khác chiến sĩ tại bột trái hậu phương công kích lại bên trái là cận chiến nghề nghiệp trị liệu người bột phía bên phải là viễn trình nghề nghiệp cùng trị liệu người bị nhen lửa lời nói chủ xe tăng trực tiếp chết tại bột trước mặt từ cái thứ hai xe tăng tiếp nhận những người khác thì là dựa theo nịch kim đồng hồ phương hướng chạy đến đất chống chờ chết đây là diệt rất nhiều lần về sau đoàn trưởng vắt hết góc nghĩ ra được hoàn mỹ nhất chỗ đứng t e z u i t e nc uatui vn mắt thấy mọi người đều đã nhớ kỹ cái này dành chỗ đoàn trưởng mới rốt cục hạ lệnh s o ắ t bờ uff đánh cũng không thể nói đoàn trưởng quá cẩn thận chủ yếu là khai hoang cái này b ộ t thời điểm bất cứ người nào sai lầm đều sẽ tạo thành đoàn diệt bởi vì vị này bột miễn dịch trào phúng cho nên yêu cầu ba cái xe tăng thanh mình cựu hận cam đoan tại thứ nhất thứ hai ba vị tại mơ tờ chúng hẳn phải chết nhóm lửa về sau cái thứ hai xe tăng phải nhanh chóng từ cận chiến chồng đi vào bột trước mặt thanh cựu hận tiếp được nghe không khó nhưng đừng quên có hồng long tinh hoa cái này bờ uff cái kia chút đạo tặc tại cái này bờ uff ra chỉ hạ trên cơ bản là kỹ năng tùy tiện dùng Tổn thương tự tiêu nhiên là cái h nhất là có chút chuyển vận thủ h u ẩ n vận là có p p tương đ ố thứ ố t tạc, đạo vạn n ấ vấn t tăng một chết, bột trực tiếp tạc một thuật trên toàn trực tiếp diệt t cựu chế chờ chủ cái cận chiến cơ quay đầu hận không h bản liền đoàn đến. KK, GG, xảy xe ra đề, đối đạo bộ bổ, lại Cái hai xe tăng nếu như chạy chậm tại gia đống người trước đó ăn vào thuật b ổ đó còn là diệt đoàn với lại chơi trong nhà nhóm lửa về sau nếu như chạy chậm tử vong trong nháy mắt nổ tung mười ngàn tổn thương đối với những khác người tới nói trên cơ bản cũng đều là dây lát dây nếu như liên tiếp đốt lên hai cái trị liệu nghề nghiệp vậy cũng làm lại đi bởi vì trị liệu không đủ căn bản mãi không nổi bột da ho e thế là viễn trình nghề nghiệp vì cùng trị liệu đoạt cừu hận dùng sức chuyển vận kết quả không cẩn thận không tê bộ đối viễn trình nghề nghiệp vừa quay đầu vẫn là đoàn d i ệ n thần thánh bình minh công hội chủ lực đoàn lòng tin mười phần địa xông tới sau sáu tiếng đoàn trưởng vừa ăn bánh mì vừa nói hôm nay tới trước cái này đi ngày mai tiếp tục dây trắng xin trợ giúp đoạn này đang tại xa đoạn lầy tháp tứ cổng cụ thể thì cái nào là tên xa đoạn ít tít ít hay chỉ từ đoạn lầy ít tít ít trưng một nghìn một trăm ba mươi bốn c đảo một không nhìn xem liên tục không ngừng khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị trần mạch nội tâm hào không dao động thậm chí kém chút cười ra tiếng mặc dù không nhìn thấy các người chơi mặt nhưng bọn họ rẽ r ù a cùng thống khổ trần mạch vẫn là có thể cảm động lây vì trấn an mọi người thụ thương tâm linh vậy nhanh đến mười một mười một không sai biệt lắm lại mở một đợt nửa giá hoạt động kế hoạch thông t r â n mạch mỉm cười không cần cám ơn ta xin gọi ta không thể không nói v ớ i b ó c p ổ cờ giáp đối với toán niệm giá trị thu thập hiệu quả nổi bật trước kia ba a đại tác chỉ là một người một người địa thu thập hiệu suất quá thấp với lại giống đặc x o ô loại này cứng rắn h ạ c h cho chơi cực kỳ nhiều người chơi đều là vui một về sau liền ném ở nơi đó căn bản vốn không chơi với lại cho dù là cái kia chút đánh thông quan người chơi càng về sau chơi chịu khổ quắc giá trị càng cao chậm rãi địa cũng liền thu thập không đến cái gì oán nghiệm đăng giá nhưng là với bóp ố ổ c ờ giác vừa ra cái này cực kỳ điêu lập tức liền có thể thu thập bốn mươi cái người chơi oán nghiệm giá trị với lại chỉ cần là thời gian dài chơi trò chơi này luôn không khả năng không tham dự đoàn đội hoạt động không đánh đoàn đội bản á chỉ cần đánh vậy liền thỏa thỏa oán nghiệm giá trị lấy ra cho dù có chút người chơi thật không đánh đoàn đội bản vậy ngươi dù sao cũng phải soát chiến trường a coi như không soát chiến trường tại giã ngoại làm nhiệm vụ gặp được đối địch trận doanh đó còn là đến tờ vờ tờ a không chỉ có như thế với ế bó t bóp hổ cờ giáp công chính đang không ngừng tuân ra hiện lúa ba vụ một loại nhân vật đồ sát tiểu hào thời điểm từ trước tới giờ không nương tay vì trần mạch thu thập oán niệm g h trị sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến bất quá trần mạch cũng không có ý định thất t h à n h với ế bó t bóp hổ cờ giáp cả cái thời gian kéo đến dài như vậy nếu quả thật hướng lớn rồi cái kia sáu mươi phiên bản có thể chống đỡ một năm bảy mươi phiên bản lại đến một năm chờ các người chơi đánh tới vua n e o vương cái kia phải là hơn hai năm về sau sự tình thời gian này khoảng cách cũng quá dài chút không thể không nói nguyên bản v ớ i t bóp ổ cờ giáp một chút bột chiến cường độ là tương đối hơi cao rất nhiều bốt tỉ như ấ rồ cờ thun mục lô các loại vừa thiết kế ra được thời điểm căn bản là đánh bất quá có chút đoàn đội dứt khoát liền đi vòng qua không đánh trở về sau bờ lại sạt đối rất nhiều bột tiến hành suy yếu về sau các người chơi mới thành công đả thông không suy yếu liền đánh b ấ t quá có thể thấy được có chút bột tại độ khó thiết kế bên trên là hơi cao đối với trần mạch mà nói hắn sở dĩ muốn một cái phiên bản một cái phiên bản địa ra không phải là vì kéo dài người chơi trò chơi thời gian chủ yếu là để các người chơi có thể thu hoạch được một lấy sâu chi trò chơi trải nghiệm có thể tận khả năng hoàn chỉnh địa cảm nhận được v ớ i t ó c ổ cờ giáp đặc sắc bộ phận nếu không Zapop Telekim, vừa ra ai còn đi làm ả n kỳ ra mở cửa nhiệm vụ nhưng là cái này cũng bất ngờ vị phiên bản tiếp tục thời gian càng dài càng tốt cái thế giới này v ớ i cóp hổ cơ giác người chơi từ vừa ngay từ đầu liền có cực kỳ to lớn cơ số với lại đang ngủ ngủ hình thức trợ giúp dưới bọn họ trò chơi thời gian đều có thể bảo chứng lại thêm càng thêm hợp lý đoàn đội phó bản độ khó trên cơ bản trong vòng mấy tháng bọn họ liền có thể thanh trước mắt chủ lưu đoàn đội bản trò chơi thấu tuy nói nguyên bản Bước bổ bên là nhưng sướng tương như cờ giạc, cái thời gian thu phí cho chơi. có cố cách chơi đều là lấy soát làm chủ. Cái này chút không thể nói là cỡ nào vui sướng địa cho chơi trải nghiệm. Rất nhiều tương đối gan cách chơi, tỉ như soát danh vọng, kỳ thật trên bản chất cùng hàng nội địa kém chất web game loại kêu ngốc chạy cách thời gian trong dung đằng gian. không nghiệm. gan vọng, hàng game vòng không gì khác biệt. Đơn giản động. kinh điện, nội thời nhiều nói vui trải nhiều đối nội loại điêu chơi biệt, lại là làm làm là là lấy làm là là là lặp lại lao này nào một một kém kỳ kêu khác Nó vẫn danh trên bản như đơn thu phí thể thật thế địa đốt đều địa địa đều ít Rất soát Rất tỉ soát có ý web ở phương diện này trần mạch vậy định cho các người chơi giảm phụ tận lực để bọn họ thể hội trò chơi đặc sắc nhất một mặt để điểm thẻ mỗi một phút đều vật siêu chô giá trị đương nhiên hiện tại đại bộ phận điểm người chơi đều đang dùng thắng thẻ trừ cái đó ra còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình cái kia chính là song mười một à nói sai kỳ thật không phải song mười một mà là song mười một trong lúc đó muốn đẩy ra một cái mới hoạt động ngoại trừ thường ngày nửa giá bán hạ giá chờ hoạt động bên ngoài còn có một cái đối trần mạch mà nói sự kiện quan trọng cấp bậc sự kiện cái kia chính là Úc Đảo một không, phiên bọn ả Đảo Đảo n muốn chính thức thượng tuyến. Năm ngoái tháng chính hơn tên nhà nhập này viên điểm, mở một thức Úc hoạch thức độc chơi Úc hoạch, cái chơi lạch. thời thiết thời trò vượt trò gia góp kế kế kế đại 11 ra, 200 lập vì b họ thu được lôi đình giải trí nội bộ rất nhiều tài nguyên bao quát mỹ thuật tài nguyên kho bàn cổ động cơ chế tạo vật lý hệ thống mới nhất trí tuệ nhân tạo hệ thống các loại mà lại đạt được lôi đình giải trí nội bộ vô số cực lớn imt quyền sử dụng chỉ vì có thể sáng tạo một cái to lớn phức tạp chặt chẽ liên hệ song song vũ trụ vậy đều tại hết ngày dài lại đêm tâu h địa phát huy chính mình tưởng tượng lực cùng sức sáng tạo tại cái này thời gian một năm bên trong mỗi cái nhà thiết kế đều muốn vì ốc đảo kế hoạch khai phát một cái độc lập trò chơi đơn nguyên đến lúc đó người chơi có thể tự do tiến vào hai trăm cái lấy vào trò chơi đơn nguyên trải nghiệm game khác nhau một năm sau thành quả khả quan tổng trò chơi đơn nguyên số lượng đạt đến ba trăm mười chín cái đương nhiên cái này bên trong có rất nhiều trò chơi đơn nguyên dung lượng là rất nhỏ khả năng trò chơi lúc chỉ dài có mấy cái như vậy giờ cũng không phải là tất cả trò chơi đơn nguyên cũng giống như một cái mới trò chơi như thế có thể cho các người chơi cung cấp hai hơn mười giờ trò chơi trải nghiệm nhưng bất kể nói thế nào sơ bộ nội dung trò chơi đã có có thể online ư c đảo một không phiên bản tiến hành sơ bộ khảo nghiệm mặc dù ư c đảo đã sớm tồn tại nhưng nghiêm chỉnh mà nói cái kia cũng không tính là chân chính ư c đảo chẳng qua là một cái hình thức ban đầu cho nên cho tới bây giờ cái này phiên bản mới có thể xem như chính thức phiên bản nếu như lấy trần mạch mục tiêu cuối cùng nhất để cân nhắc hiện tại ước đảo một không nó vẫn là vô cùng ngây thơ bất quá đối với các người chơi tới nói đây sẽ là tương đương mới l à trò chơi trải nghiệm ước đảo một không phiên bản ngầm thừa nhận có tám loại hình thức theo thứ tự là một mình mạo hiểm hình thức nhiều người mạo hiểm hình thức một mình sinh tồn hình thức nhiều người sinh tồn hình thức thi đấu chiến trường hình thức không công bằng thi đấu hình thức tự do thăm dò hình thức giải trí hình thức mỗi m ộ trong loại cái đợi hình thức đều có 20, cái không t có đều ò chơi đơn nguyên. t r đó mạo hiểm hình thức tương đương với truyền thống game of f l i n e sinh tồn hình thức thì là tương đương với đào vong chỉ có thể là điệu n ẽ tránh trí tuệ nhân tạo truy sát không công bằng thi đấu hình thức thì là khác biệt trận doanh chiến lược khác biệt yếu thế trận doanh cần phải mật thiết phối hợp giải trí hình thức thì là một chút nao đại động mở trò chơi đơn nguyên đương nhiên những trò chơi này đơn nguyên cùng game of f l i n e khác biệt game of the lìn trên cơ bản phải bảo đảm người chơi có 20 giờ lấy vào trò chơi thời gian người chơi có thể đứt quãng địa chơi mà những trò chơi này đơn nguyên trên cơ bản khống chế tại 26 giờ tả h ư u một chút thời gian rất dài trò chơi đơn nguyên nếu như là một mình hình thức lời nói có thể lưu trữ nhiều người hình thức lời nói liền muốn cùng người chơi trước đó xác nhận trò chơi thời gian là có thích hợp hay không trừ cái đó ra vì để tránh cho trò chơi đơn nguyên lặp lại để người chơi nhanh chóng s ở đến thông quan khiếu môn tất cả trò chơi đơn nguyên đều làm động thái xử lý tại cao cấp trí tuệ nhân tạo tác dụng phía dưới những trò chơi này đơn nguyên mỗi lần tiến vào kịch bản đều sẽ có khác nhau t ỷ như bắt đầu vị trí nở t ờ c ờ trí thông minh cùng tính cách đạo cụ vị trí cùng tác dụng các loại toàn đều sẽ có tương đối lớn khác nhau dù cho người chơi nhiều lần thông quan nào đó cái trò chơi kịch bản lần nữa tiến vào thời điểm vẫn là cần động não rất dễ dàng lật thuyền trong mương Trước 1135, chuyên thuyết Chuyên cấp 1135, ú c đảo một không lớn nhất thiếu hụt liền là các cái trò chơi ở giữa liên hệ còn không có như vậy mật thiết các người chơi có thể tại thông quan mỗi cái kịch bản về sau để cho mình nhân vật thu hoạch được một chút tăng lên cũng đem một vài kỹ năng đặc thù đưa đến cái khác kịch bản bên trong đi nhưng còn không có một cái nào đặc biệt hoàn thiện hệ thống có thể thanh tất cả kịch bản ghép lại thành một cái chính thể đương nhiên xét đến cùng vẫn là trò chơi đơn nguyên quá ít hơn ba trăm cái trò chơi còn còn thiếu rất nhiều về sau sẽ còn tiếp tục không tách ra phát mới trò chơi đ ơ n nguyên có thể muốn đến mấy ngàn cái còn phải không ngừng địa đổi mới thay đổi về sau lại tạo dựng rất nhiều giống ma trận trung tâm thương mại như thế bình đài thanh toàn bộ ốc đảo cho chặt chẽ liên hệ với nhau bất quá cái kia chính là ốc đảo h a y không mục tiêu mắt trước thoạt nhìn còn tương đối xa xôi bên cạnh màn ảnh máy vi tính sáng lên dạ vịt nói ra nếu như thiệp mời danh sách xác định lời nói hiện tại có thể gửi đi trần mạch gật gật đầu gửi đi a dạ vịt do dự một chút nội dung có chút đơn giản người xác định lớn như vậy sự tình không nhiều viết mấy câu sao chân mạch cười cười không cần hai chúng ta đều tương đối sợ phiền phức lại phải chuẩn bị công hội hoạt động hôm nay thiên định lúc xác định vị trí so sánh với ban đều vất vả a lại đến xong mười một nhất định phải nhịn xuống không thể chặt tay hơn hết nói đến làm sao năm nay xong mười một không có cái gì tuyên truyền đâu vẫn là lao truyền thống toàn bộ đánh gãy vậy không nghe nói cái gì đặc thù hoạt động cái này không giống sể rèn phong cách ta châu chắc như đầu nhân chiến sĩ từ trong khách sạn tỉnh lại toái toái niệm hắn ngáp một cái từ trong ba lô lật ra tới một ly đá sữa c h â u uống vào bụng tử sau đó đến lự điếm lầu một cùng lao bản muốn chén rượu rùm một bên uống một bên thanh mạo hiểm sổ tay lấy ra bắt đầu nhìn gần nhất còn có cái gì có thể lấy đi làm nhiệm vụ công hội hoạt động dạng sáng hai điểm mới bắt đầu hiện tại mới ban đêm mười hai điểm c h â u chắc còn rất dài thời gian có thể tiêu xài trong khoảng thời gian này có thể có rất nhiều an bài tỉ như đi làm làm đẳng cấp thấp nhiệm vụ đi phòng đấu giá đầu cơ trục lợi luyện một cái chuyên nghiệp kỹ năng các loại hoặc là dứt khoát ngay tại lữ điếm uống chút rượu cùng bên cạnh cự ma m g ộ i t ử chém gió bức cũng là rất tốt kỳ thật bình thường công hội thời gian hoạt động đều là d ạ n g sáng một điểm nhưng hôm nay thời gian đặc thù đúng lúc là s o n g mười một các người chơi trên cơ bản đã quên ngày này nguyên bản ý nghĩa là lưu manh ngược lại là đều nhớ đến xong mười một lôi đình giải trí trò chơi khẳng định đều phải tốn thức đánh gãy là cái gì thường hung hiểm thời gian một chút mất tập trung tay liền không có người dám tin công hội bên này khẳng định cũng là cân nhắc đến hôm nay có rất nhiều người chơi thoáng qua một cái không điểm liền điên cuồng hơn chặt tay cho nên thanh công hội thời gian hoạt động sau này điều tránh khỏi đến lúc đó mọi người nhao nhao xin phép nghỉ tổ chức còn phiền thoái hơn đột nhiên châu chắc phát hiện chính mình tầm mắt biên giới vị trí xuất hiện biêu kiện mới nhắc nhở chưa đọc biểu kiện đến từ t r â n mạch a c h â u chắc một mặt một b ư ớ c kết quả lại xem xét trong lữ điếm người chơi khác cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng b ậ y phát biểu kiện với lại cái này phát kiện người là t r â n mạch cái quỷ gì a c h â u chắc từ quầy ba trước trên chỗ ngồi xuống tới hướng lữ cửa tiệm hòm thư đi đến hắn là ngưu đầu nhân đôi chân dài ba chân bốn cẳng đi vào hòm thư trước mặt to lớn thân thể chặn lại hòm thư để phía sau cái mông những vong linh đó các thú nhân phi thường có ý kiến cầm tin đi nhanh một chút có chút tố chất có người ở phía sau gào to lấy châu chắc lắc lắc cái đuôi châu hướng hắn tỏ vẻ khinh thường bất quá vẫn là đem thư lấy ra từ trong đám người chen ra ngoài cứ như vậy ngắn ngủi vài phút đã tại có đại lượng người chơi hướng hòm thư nơi này chen với lại toàn bộ họ ủa dỉ mạ m trong thành cái khác hòm thư trên cơ bản cũng là bị các người chơi cho chiếm lĩnh vờ giờ phiên bản với ế ó c hổ cờ giáp có phi thường chân thực va chạm thể tích cho nên hòm thư nếu như bị mấy cái to con ngăn chặn lời nói những người khác thật đúng là s ợ không tới đương nhiên s ợ không tới không có nghĩa là cái gì cũng không thể làm bọn họ hoàn toàn có thể thanh chắn nhà họ lộ băng lôi đi cũng may tất cả mọi người là có tố chất người một chút người chơi bắt đầu tự phát địa xếp hàng mặc dù đội ngũ bài suất lao dài nhưng tất cả mọi người là cầm tin liền đi cho nên hết thệ cũng còn ngay ngắn trật tự c h â u c h ắ c ngay tại trong khách sạn cho nên là sớm nhất một nhóm cầm tới người đáng tin hắn một bên đi ra ngoài một bên mở ra b i ể u kiện a ba kết hôn thiệp mời tiểu mập mạp đầu trong nháy mắt toát ra hơn một triệu cái dấu hỏi bởi vì hắn thu được phong thư này không giống với cái kia chút phổ thông thư tín là một phong phi thường xinh đẹp thiệp mời bất luận là chế tắc vẫn là phía trên hoa văn đều phi thường tinh mỹ hơn nữa còn mẹ nó là cái truyền thuyết đạo cụ đạo cụ tên chữ đều là màu cam tiểu chữ thiệp mời chính diện là liên minh cùng bộ lạc hai loại huy hiệu với lại phối màu cũng là một nửa đỏ một nửa lam nhưng là chỉnh thể phối màu hiển nhiên là khảo cứu qua cũng sẽ không cảm thấy cắt đứt cùng đột ngột thiệp mời mặt sau là rất nhiều những tổ chức khác huy hiệu bao quát s è n nạ bên trong áo nghị hội ngân s ắ c bình minh á m nguyệt gánh xếp thú thời gian thủ hộ giả địa tinh m á u b u ồ n hải tặc sát bạc huynh đệ hội thời gian thủ hộ giả cái này chút huy hiệu chiếm chỗ không lớn nhưng trên cơ bản ạ dở dột bên trong các trung tâm lập thế lực đều bị bao quát tiến vào tại thiệp mời mặt sau bài bố lấy người một nhà chỉnh chỉnh tề, tề. châu trác mở ra thiệp mời trên đó viết ba hàng đơn g i ả n chữ thân lang trần mạch thân n ư ơ n g lý tĩnh thịnh tình mời ngài quang lâm châu trác sửng sốt một chút a nguyên lai、like、là trần mạch kết hôn thiệp mời a ân các loại trần mạch kết hôn thiệp mời ba tiểu mập mạp đột nhiên kêu ra tiếng ta dựa vào kết hôn thiệp mời cái quỷ gì toàn thế giới tất cả v ớ i t góc cổ cờ g i a p người chơi đều tại cùng thời khắc đó nhận được một phong đến từ trần mạch biểu kiện với lại đây là một cái truyền thuyết đạo cụ sử dụng sau còn có cái hiệu quả đặc biệt đem người thi pháp truyền tống đến m u nt hì r o tin tức này trong nháy mắt giống như bạo tạc bình thường khuyết tả hắn ra h i ệ n nhiên nó ảnh hưởng không chỉ là cực hạn tại mấy chục triệu ma thú người chơi quần thể bên trong mà là lấy cực nhanh tốc độ truyền bá đến trên mạng cùng đủ loại người chơi quần thể bên trong ngoa tạo trần mạch muốn kết hôn trả lại tất cả người chơi đều phát thiệp mời hôm nay không phải người ngu a hôm nay thế nhưng là xong mười một a t r â n mạch làm sao cái ý tứ muốn tại cái này đặc thù thời gian vung thức ăn cho chó còn là thế nào điện cái kia nhìn liền hay là vung thức ăn cho chó a cái này mẹ nó quá không biết xấu hổ a nói trở lại xê gen cũng là sớm muộn muốn kết hôn đi ta cũng không biết cái này lý tĩnh đến cùng là vị nào a nhưng là không nghe nói bọn họ muốn ở trong hiện thực sự lý hôn lệ a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong thanh toát ra tới ngoa tào s ê gen thật quá không trượng nghĩa ba trên lầu vì sao kích động như vậy làm sao vậy ngươi muốn gả cho trần mạch ta cái dám ta là nam ta chính là đặc biệt cảm khái ta trên cơ bản từ đại học bắt đầu liền chơi trần mạch làm cho chơi sau đó bên cạnh ta đồng học tốt nghiệp về sau nhao nhao kết hôn ta luôn luôn tự an ủi mình không có việc gì trần mạch lừa nhiều tiền như vậy không là vậy không có kết hôn đó sao kết quả hiện tại liền hắn đều vứt bỏ ta là một cái độc thân c h o ta cảm giác nhận lấy mười triệu điểm bạo kích tổn thương c h ư ơ n một nghìn một trăm ba mươi sáu đoàn tụ một đường cái này phong thiệp mời trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to gió lớn chủ yếu là mọi người đều căn bản không chuẩn bị a v ớ i b ó p hổ cơ giác bên trong đều vỡ tổ công hội kênh tổng hợp kênh kênh thế giới khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này với lại các người chơi thử nghiệm sử dụng cái này phong thiệp mời thật đúng là bị c h u y ể n đưa đến m h u nt h i rô có một ít công hội đoàn đang tại nhiệt hỏa hướng lên trời địa khai hoang đoàn trưởng chính kiên nhẫn giảng giải bột đấu phát đâu kết quả là nhìn thấy công hội k a n h điên cuồng soát bình phong lúc ấy liền quyết định cái này vốn cũng không đánh tập thể lô thạch trở về thu thiệp mời chiến trường sĩ quan bên cạnh trong nháy mắt thêm ra một nhóm lớn mang theo người đ à o vong đợt phật các người chơi chiến trường vậy không soát có chút g i ã ngoại tiểu hào lô thạch còn tại si đi bên trong đều đang l i ề u mạng hướng thành trấn chạy chủ yếu là hiện tại cái này phiên bản còn không có tùy thân hòm thư muốn nhận cái biêu kiện xác thực không hào phóng liền còn có rất nhiều không có ở chơi vượt ốc ổ cờ giáp các người chơi nghe nói đều mau từ cái khác trong trò chơi lui ra ngoài đi vào vượt ốc ổ cờ giáp bên trong tìm hòm thư thu thiệp mời cái kia chút không có ở dùng ma trận ca bin trò chơi chơi game các người chơi trên cơ bản vậy đều không ngủ bởi vì hôm nay là xong mười một a lúc này mới vừa qua khỏi mười hai điểm mọi người tất cả đều bận rộn tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài đ á i các loại vui một trò chơi đâu kết quả là phát hiện lôi đình trò chơi trên bình đài nhiều hơn một cái trực tiếp cửa vào ấn mở xem xét đúng lúc là mhu nt hì r o c h ẳ n g cảnh dẫn chương trình nhóm vậy đều kinh ngạc trực tiếp trên web sai bài danh phía trên trực tiếp trong nháy mắt thuần một sắc biến thành mhu nt hì r o c h ẳ n g cảnh đều nhịp có một loại vừa đến bảy điểm làm sao đổi đài đều là bản tin thời sự cảm giác ấn mở trực tiếp trên web sai trực tiếp gian tất cả đều là mhu nt hì r o châu trắc truyền tống t ố n g đến mhu nt hì rồ phát hiện nơi này đã là người đông nghỉ nghịt không có những sẻ vợ khác người chơi mho u nờ tờ hì rộ tràng cảnh này mặc dù rất lớn nhưng dung nạp cả một cái sẻ vợ người chơi đã bạo mãn thậm chí khả năng một chút loại cực lớn sẻ vợ còn muốn hơi phân lưu một cái không chỉ có như thế còn có rất nhiều người chơi tại liên tục không ngừng địa truyền đưa lại đây theo từng đạo hào quang l ó e lên càng ngày càng nhiều một mặt mộng bức người chơi dùng phi thường mới là ánh mắt đánh giá trước mặt tràng cảnh đại lượng thú nhân cự ma vong linh cùng yêu đầu nhân tập hợp một chỗ cùng hiếu kỳ bảo bảo như thế đánh giá cái thế giới này không phải hôn lễ sao hôn lễ ở chỗ nào ngoạ tào người thật nhiều a ai bên kia còn có liên minh cho đâu làm bọn họ a không thể động thủ a phiên phức nhường một chút ta muốn lên bên kia dốc núi đi lên xem một chút ai cái này nguyên lai、like、là cái bộ lạc căn cư a quá nhiều người thương nhân đều bị c h ặ n lại còn có bán rượu phiên phức nhường một chút ta muốn đi qua uống chén rượu châu chắc bọn họ vị trí c h ô ở là một tòa thú nhân căn cứ hơn hết nơi này cũng không có cái gì dương cung b ạ t kiếm bầu không khí ngay cả thú nhân vệ binh ngực đều mang theo hoa lúc nói chuyện còn sẽ lộ ra răng nanh sông ngươi hơi cười có thể nói là phi thường vui vẻ hòa thuận các người chơi là chưa từng tới mhu nt hỉ rộ bởi vì sáu mươi niên đại mhu nt hỉ rộ thuộc về chưa mở ra c h ẳ n g cảnh hơn hết mọi người đối cái này địa danh là không có chút nào lạ lẫm bởi vì tại nội dung cốt truyện cố sự bên trong l ý đạn từ vĩnh hằng chi giếng bên trong lấy ra qua một bình nhỏ nước giếng sáng tạo qua một cái khác vĩnh hằng chi giếng thế giới chi thụ ngay tại cái này ở vào m o u nt hỉ r ộ đỉnh núi trong hồ nước sinh trưởng bắt đầu thế giới chi thụ nọ dạ s ỉ không ngừng sinh trưởng cũng tại rất nhiều cái thế kỷ về sau vì cứu vớt dạ dở r ộ t phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng đang thiêu đốt quân đoàn x â m lấn đồng phát động m o u nt hỉ r ộ chiến dịch thời điểm bọn họ đem thế giới chi thụ làm vì công kích mình mục tiêu nhưng mà thế giới chi thụ hỗn hợp quán chú ạ dở u ộ t thế gian chủng tộc tất cả năng lượng nó cuối cùng nổ chết ác ma đầu lĩnh ạ chỉ mòn cũng đem thế giới từ ác ma uy hiếp bên trong giải cứu ra có thể nói khi dồ thánh sơn tại toàn bộ ạ dở u ộ t trong lịch sử đều có cực kỳ trọng yếu lịch sử địa vị mà lúc này c h â u chắc bọn người chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy nơi xa cao vút trong mây thế giới chi thụ nỏ dạ xỉ tắng cây cái kia chính là thế giới chi thụ thật cao a châu chắc ngưu đầu nhân chính đang ra sức ngẩng lên lấy cổ tiểu ban n g n ệ châu chắc quay đầu nhìn lại lâm tuyết còn có mấy cái công hội hảo hữu vậy đều tới tại loại này phi thường náo nhiệt tràng cảnh bên trong muốn chuẩn xác địa tìm tới một vị hảo hữu thế nhưng là không quá dễ dàng sự tình còn tốt tiểu trên bản đồ có tiêu ký nghe nói bên kia còn có nhân loại nơi đóng quân cùng ám dạ tinh linh thôn trang muốn không mau mau đến xem lâm tuyết đề nghị rất nhiều người vừa tới mô ở nt ở ờ hỉ r ỗ đều tại bốn phía tìm h ô n lễ nhưng mà cũng không có tìm được hỏi một chút n ở tờ cờ mới biết được bây giờ còn chưa bắt đầu phải chờ tới một giờ hiển nhiên đây là vì chiếu cố rất nhiều còn tại soát bản hoặc là làm nhiệm vụ người chơi để bọn họ có sung túc thời gian cũng có thể gặp phải trận này buổi lễ long trọng hơn hết mặc dù không có hôn lễ nhưng nhìn vậy không có nghĩa là cái này chút các người chơi liền không có việc gì làm bọn họ có thể khoái hoạt tiến hành mờ ở u nờ tờ hỉ rộ chuyến du lịch một ngày bình thường đối địch trận doanh người chơi muốn nhìn đến cái này chút lãnh tụ lời nói nhưng là phi thường không dễ dàng hơn hết trong m h u nt hì d o liên minh cùng bộ lạc các người chơi có thể tùy ý đi lại ngầm thừa nhận là hòa bình trạng thái căn bản không có cách nào đ ộ n g thủ đã có một đống bộ lạc người chơi tại vây quanh thái mãi mãi cùng dài nạ chụp trung lưu niệm duy nhất tiếc n ố i liền là xỉ vạ nạ còn giống như không có tới cũng không thể tiến hành một trận nhan trị bên trên quyết đấu đỉnh cao châu chắc bọn họ vậy tràn ngập hiếu kỳ địa tại nhân loại doanh địa trung chuyển kiềm chế nhìn nông dân đốn tuổi nhìn liên minh binh sĩ tuần tra thậm chí còn có thể đến liên minh trong lự điếm đi uống một chén l í n rượu đây cũng là kỳ cảnh tại nhân loại trong lự điếm một đám người lùn cùng một đám ngưu đầu nhân đang liều rượu không ai phục a i đương nhiên ngôn ngữ không thông vẫn như cũng là cái không cách nào giải quyết vấn đề các người chơi cũng không thể hưởng thụ t h ở dạn cùng giái nạ loại kia vượt chủng tộc giao lưu l ã n g ộ cho nên c h â u chắc đang cùng một cái người lùn người chơi đụng rượu thời điểm chỉ có thể là một bên bò ỏ bò ỏ bò ỏ một bên ra sức địa khoa tay cũng may chỉ có ba ngón tay cũng không ảnh hưởng hắn chơi h o à n tù tì nhưng l à uống rượu h o à n tù tì lại không được cái này thuộc về trời sinh tàn tật giống cái gì năm khôi thủ a sáu sáu sáu a hai anh em tốt loại hình kêu đi ra vậy ngôn ngữ không thông h o à n tù tì liền càng không được c h â u chắc thiên đại thế yếu ngoại trừ cái này chút bên ngoài trên đất trống còn có đủ loại giải trí hoạt động để lâm t u y ế t bọn họ đều nhanh nhìn hoa mắt khói lửa đại hội bên kia bầu trời là đen kịt lộng lây pháo hoa liên tiếp không ngừng điệu trên không trung nở rộ á m nguyệt gánh s i ế p thú chuyên môn vòng đi ra cái trận biểu diễn s i ế p thú các người chơi còn có thể tự do điệu tham dự trong đó thậm chí có thể thể hội rất nhiều phi thường b ư ớ m yêu t ử cách chơi so như thân thể đại pháo có rất nhiều bán hoa hồng tiểu phiến mua được đưa mỗi tử nếu như mỗi tử tiếp nhận lời nói liền có thể cho hai người đều thêm cái ái tâm bờ uff tiểu sùng vật chiến đấu trận địa phụ cận vậy vây quanh số lớn người chơi các người chơi mặc dù không thể chơi nhưng có thể nhìn nờ tờ cờ ở giữa tiểu sùng vật đối chiến còn có thể áp kim tệ chỉ hơn hết nhiều nhất áp mười kim tệ với lại chỉ có thể đ o á n thắng thua ở phía xa có cái tiểu thương phiến bán băng xương trùng kích thương các người chơi hoa năm mươi cái ngân tệ mua được về sau liền có thể dùng để ném tuyết còn có không biết chữ chết viết như thế nào tiểu thương phiến tại bán bạn trai cũ bạn gái trước người giả sử dụng về sau liền hội xuất hiện một cái cọc gỗ có thể cho ngươi luyện giờ ts châu c h ắ c trơ mắt xem lấy cái này tiểu thương phiến đang bán không đến mười phút đồng hồ liền bị hai tên vệ binh lôi đến phòng tối đi không rõ sống chết chư này cái này chút tương đối bình thường trò chơi hạng mục bên ngoài còn có rất nhiều phi thường b ư ớ m yêu tử hạng mục chơi về sau cảm giác mình như cái thiểu năng trí tuệ loại kia Thì như, ấp t r ứ n g sừng ứng thú người chơi có thể tốn hao hai cái kim tệ trải nghiệm một cái ấp t r ứ n g sừng ứng thú kỳ lạ cảm giác chỉ muốn ôm chặt một viên sừng ứng thú vật kiên trì năm phút đồng hồ liền có thể ấp ra một bé đáng yêu sừng ứng thú bảo bảo mang về làm kỷ niệm chỉ hơn hết sừng ứng thú bảo bảo màu lông hoàn toàn ngẫu nhiên có thể hay không ấp ra một cái cao n h à n t r ị liền muốn nhìn người chơi nhân phẩm nếu là màu x a ngươi h lục, lôi có với n có ũ n không thể ném, nhưng là ngươi g thể là c thể hoa bốn kim tệ lại ấp t r ứ n g một cái nong n g ọ hành quân người chơi muốn một đường hộ tống cái này chút nòng nọc nhỏ nhóm từ m o u nở tờ hỉ rộ một đầu chạy đến bên kia nửa đường sẽ có các loại mê chi động vật muốn đem những này đáng yêu nòng nọc cắn hết các người chơi còn không thể thương tổn đến những động vật này chỉ có thể thanh bọn họ ôm ném đến càng xa càng tốt chờ cái này chút nòng nọc đến mắt địa chi về sau ngư nhân nhóm sẽ phi thường cảm động địa đưa cho người chơi một chút lễ vật một hộp diêm từ nở tờ nơi đó dẫn tới một hộp diêm sử dụng về sau sẽ đem mình nhóm lửa sau đó kiên trì nhìn xem mình cùng đồng bạn ai có thể thiêu đến càng lâu ngoại trừ cái này chút yêu thiêu thân cách chơi bên ngoài còn có rất nhiều chơi vui giải trí trắng cảnh trên cơ bản tại m -U o u nt hỉ rổ cái này trong địa đồ mỗi đi mấy bước liền gặp được một cái có ý tứ cách chơi các người chơi đều nhanh nhìn hoa mắt cái này giống như chơi rất vui cái kia giống như vậy chơi rất vui ai bên kia làm sao vây quanh nhiều người như vậy nhanh đi nhìn xem đây là một trận long trọng c ù n hoan lúc này vớt góp cổ cơ g i tất cả sẽ v ỡ bên trong các người chơi đều tại tích vùng địa cực tham dự trước đó bất kỳ lần nào ngày hoạt động cùng lần này so ra đều là tiểu vu gặp đại vu với lại cái này bên trong còn thỉnh thoảng địa có một ít tiểu tường lệ t h như tiểu sùng vật a đặc thù biến thân đạo cụ a giải lụa màu pháo hoa loại hình đối với với bóp cổ cờ giáp các người chơi đều phi thường giàu lực hấp dẫn các người chơi đều chơi này cho tới thời gian từng giây từng phút trôi qua mà không biết c h â u chắc bọn họ đã đi tới thế giới chi thụ phía dưới đây là một mảnh to lớn đất trống thế giới chi thụ phía dưới liền là vĩnh hằng chi giếng chỉ hơn hết chung quanh đã bị tươi tốt tươi mới cho vây lên các người chơi không qua được cả cái thế giới chi thụ phía trên răng đèn kết hoa đồng dạng là vui mừng hớn hở trên mặt đất nhiều loại hoa giống như gấm màu đỏ màu vàng màu hồng màu tím các loại khác biệt tươi mới trải thành một mảnh to lớn biển hoa gió nhẹ quét mảnh này biển hoa cũng theo đó nổi lên g ậ n sóng đẹp không sao tà xiết d ạ n g sáng một giờ đúng đám người bên trong đột nhiên phát ra một tràng thốt lên châu chắc ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp lộng lây thành thị xuất hiện trên bầu trời mho u n tờ hí rộ thành thị bên trong từng cái tháp cao ngạo nghệ đứng vững chung quanh còn mơ hồ có lấy mánh liệt ma pháp ba đ ậ u đó là l đ g i ả n tất cả mọi người nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn thành bang toàn đều kinh ngạc đến nói không ra lời cái này tòa ma pháp thành thị còn chưa mở thả nhưng tất cả người chơi đều biết nó danh tự bởi vì tại cũ đại lục vẫn tồn tại lạ giản hô to các người chơi trên cơ bản đều từng tại nơi đó ngắm cảnh du lang qua lạ giản phía dưới vốn là bùn đất cùng nham thạch tựa như là một tòa treo ngược ngọn núi nhưng bây giờ phía trên vậy đã bao trùm lên tươi mới thậm chí tại cao cao tháp nhọn bên trên cũng có thể nhìn thấy vui mừng dây lụa cùng đèn màu mấy cái pháp sư đột nhiên xuất hiện tại trung ương đất chống họa kế tiếp trận pháp truyền thống khoảng cách tương đối gần các người chơi lập tức vào tới Tại dấm lâm ê n trận truyền tống trong ngáy mắt, bị trực tiếp chuyển đưa đến lạ dạn trong thành. mắt, trực tiếp pháp bị đưa lạ l tuyết cùng châu chác vậy đang l i ề u mạng địa hướng trận pháp truyền tống bên kia trên tại truyền tống về sau bọn họ đi thẳng tới tòa này trong truyền thuyết ma pháp thành thị nhanh ta muốn nhìn lan ninh ta muốn nhìn nam thần còn có lao bả hắn ôn lôi tác phong hành giả lâm tuyết một bên la hét một bên hướng tử la lan tòa thành chạy tới lạ d ạ n bên trong đồng dạng phi thường náo nhiệt hơn hết không phải loại kia thỏa thích cuồng hoan bầu không khí dù sao các pháp sư đều là người làm công tác văn hóa chúc mừng bắt đầu cũng là nho nhã lễ độ mà tại v ừ a tóc hổ cờ giáp bên trong các người chơi đắm chìm trong cuồng hoan bầu không khí bên trong lúc bọn họ đều không có phát hiện cabin trò chơi bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã tự động đổi thành phổ thông tốc độ chạy cũng chính là một một thời gian cứ như vậy các đại trực tiếp trang web cùng trực tiếp gian bên trong cái kia chút khán giả vậy liền có thể thời gian thực quan sát trận này rầm rộ Các người chơi còn tại lạ dạn cùng m u nt hỉ rộ bên trong du lãm thời điểm đám người bên trong lại lần nữa hét lên kinh ngạc một mảnh hình bóng như mây đen lướt qua đó là một cái to lớn thủ hộ cự long hồng long ạ là chát con này to lớn hồng long trên bầu trời lạ dạn vớt cánh chỉ gặp lạ dạn bên trong lan ninh mang theo một đám ky jean tỏ các pháp sư chậm rãi đi ra hướng thủ hộ cự long thăm hỏi rất nhanh càng nhiều thủ hộ cự long đến lam long cạ là gos lục long ý dễ dạ thanh đồng long nốt bọ mù c ò nhưng có ắ c l nột thạ ẩn, cũng chính thạ dị l à đại danh đỉnh đỉnh diệt thế giả danh thế ô lì vị ẩn quan ô ỉnh cũng mặt mà khác đầu cự long đối với nó chàn đầy đề phòng. Nhưng cự c bốn đối lòng nó Noe In đầu đầy đề Olivia với không có làm ra cái gì khác người cử động tại cái này trường hợp đặc thù h ắ n vậy nhất định phải ai ra không dám náo sự các người chơi có thể nói là phi thường chân kinh loại này cảnh tượng hoành tráng còn chưa bao giờ tại ạ giờ rột đại lục ở bên trên nhìn thấy qua đại pháp sư lan ninh cùng cái khác ky j i a n tỏ pháp sư chậm rãi đi vào lạ dạng trong thành thị bọn họ cộng đồng thả ra một cái cường đại pháp thuật vì tất cả các người chơi phụ cái trước bờ uff để bọn họ có thể tạm thời địa lơ lửng giữa không trung các người chơi lập tức hưng phấn địa hướng lên bầu trời bên trong lúc tới tựa như bơi lội như thế nguyên bản trên mặt đất rộn rộn ràng ràng đám người bắt đầu hướng về không cao bằng độ khuyết tán ra chỉ hơn hết tại thủ hộ cự long chung quanh có từng đạo trong suốt ma pháp bình t h ư ớ n g bọn họ bay không đi qua các người chơi đều hy vọng có thể tìm vị trí tốt đang đối mặt năm cái thủ hộ cự long phương hướng bắt đầu xuất hiện từng dãy hoa m ị chỗ ngồi tựa như sân thể dục bố cục như t h ế hiện lên hình khuyên phân bố các người chơi nhao nhao ngồi lên thế giới chi thụ chung quanh trong nháy mắt ngồi đầy người cái kia chút còn tại bộ lạc nơi đóng quân cùng ám dạ tinh linh trong thôn trang du ngoạn các người chơi vậy đều bị truyền đưa lại đây tự động an bài cái ghế ngồi xuống từng mảnh từng mảnh mây trắng tại thủ hộ cự long chung quanh hội tụ cũng tạo thành một cái không lớn không nhỏ bình đài một đạo thảm đỏ từ đám mây bay lưu thẳng xuống dưới một mực rơi xuống lạ giản trong thành mà tại lạ giản chung quanh còn có rất nhiều càng thêm ghế cùng các người chơi chỗ ngồi khác biệt cái này chút chỗ ngồi lộ ra càng lớn với lại rõ ràng chia làm rất nhiều khu vực khác nhau có một bộ chia lên tiệm mì lấy liên minh chiến kỳ tại dài nạ phóng thích quần thể truyền tống về sau bổn vạ công tước e n đ u ỉn quốc vương tú dậy lì ổng nụ dạ đỉnh bờ giòn dễ b ẻ ở đại công tượng gỗ bỉn tì r è n các loại liên minh lãnh tụ toàn đều xuất hiện tại châu ngồi bên trên trừ cái đó r a tại trong liên minh còn có một vị trên mặt có đạo hành xẻo lãnh tụ nhân vật đó là vạ dị ả n dịn h mà tại bộ lạc bên này trận doanh vậy đồng dạng xa hoa thờ giản gờ rộn địa ngục gào thét đù dồ tàn cành bơ lù hụp ố kim xì va nạ các loại ngồi tại liên minh các lãnh tụ đối diện bất quá cái này chút khách quý vậy vẹn vẹn mới xem như một bộ phận nhỏ còn có càng nhiều đại danh đỉnh đỉnh nhân vật còn chưa tới tới t r ư ớ c 1138, m mạnh nhất trong lịch sử khách quý đội hình liên minh cùng bộ lạc song phương các lãnh tụ vừa mới ngồi xuống càng nhiều lãnh tụ đến hơn hết cái này bên trong có rất nhiều khuôn mặt xa lạ các người chơi cũng đều là thông qua gọi ra giao diện ui quan sát bọn họ danh tự mới biết được những người này gọi cái gì kết quả các người chơi trong nháy mắt bị cả kinh nói không ra lời ta đi đại pháp sư k h ạ t g ạ nhưng là con hàng này giống như không có dâu rìa a vì sao a cái kia thảo dược gọi khạt g ạ sợi dâu mạn h i ự u di ẩn sờ tòm dạ? vị này điểu nhân đại gia cũng tới a không ngủ được a a hắn ngồi vào tì rèn bên cạnh đi độc thân chó lần nữa gặp bạo kích a đây không phải là tợ l à ghê lẹ nở phỏ dỉng l a o ra từ sao cái k i a nữ thú nhân là ai gạ dỗ n à? cái kia là ai a chịt cái kia quả đen em mạ làm ở để ha mà tại càng xa địa phương từng cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ta đi đây không phải là đại ú c vít sao còn có o l i vi ẩn ngoại ịn cái này mẹ nó bột nhóm đều đến đây bên kia là ai ta đi lì đạn càng xa địa phương lì đạn và sài kẹo thật còn có một đám huyết tinh linh nạ gạ tộc vậy toàn đều đến chỉ hơn hết cái này chút tiến vào bản hàng liền không có chỗ ngồi chỉ có thể làm đường đấy lì đạn ở ngươi chơi quần thể bên trong còn là có cực cao danh vọng cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều đang dướn cổ nhìn muốn nhìn một chút vớt ốc hổ cờ g i ạ p bên trong lì đạn đến cùng hình dạng thế nào nhưng là lì đạn không lọt vào mắt xôi chào các người chơi ngược lại là xa xa nhìn qua liên minh các lãnh tụ bên kia trong mắt tất cả đều là tỳ rèn tại càng xa địa phương thiên thai quân đoàn xuất hiện athas băng xương cự lòng kẹo thù g i á c thiên khải bốn kỵ sĩ vì toàn bộ ạ g i ờ dột thế giới mang đến bóng mở thiên thai quân đoàn lúc này vậy ở phía xa an điểm mà ngồi xuống mặc dù nhìn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện càng xa địa phương thiêu đốt quân đoàn vậy xuất hiện sa đ o ạ ti tan sạt hệ giác ạ trị mỏn kỳ giả hệ đèn nhưng cái này còn không có kết thúc tại càng xa địa phương mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái cự nhân cái kia chút là vạn thần điện thành viên trí cao cha ạ mãn sơ n g u y ệ t lượng nữ thần đệ lẩn sinh mệnh ban cho người h ải ơn ạ pho tượng người khạt g õ rốt dệt ngộng người nọt găng đồng tịch diệt người ạ điệu sơ các người chơi đã là không kịp nhìn nhìn xem mênh mông nhiều truyền thuyết cấp nờ ở t ờ ờ cũng không biết nên xem ai tốt bất quá còn có mặt ngó về phía các người chơi cái này một mặt có rất nhiều chỗ ngồi t r ố n g không liền ở n g ư ờ i chơi nhóm buồn bực cái này chút chỗ ngồi là cho ai giữ lại thời điểm từng cái quen thuộc nhân vật bắt đầu ra t r ợ lần này người chơi quần thể bên trong lại lần nữa buộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô bởi vì đó là cho đến nay trần mạch chế tác trong trò chơi tuyệt đại đa số nhân vật chính đi ở trước nhất liền là một cái ngốc manh đ ầ u hà lan xạ thủ còn tại hướng thính p h ò n g loạn nôn đậu hà lan theo ở phía sau là ai m ộ t thế sau đó là võ lâm q u ò n hiệp truyện đông phương vị minh âm dương sư sợi mê ây đi Ả bắt đầu ted r o don thờ s ở t c vơ nhân vật chính w i l s ầ n mãi n ẹ cờ rạp s ở ti v ở đằng sau còn có liên minh huyền thoại chiêu bài anh hùng đệ sĩ ả chi lực gạ d ẽ n cùng nộp sợ chi thủ đã dị U, các người chơi còn tại đông đảo anh hùng bên trong chuẩn sắc tìm được chó như thế khoái hoạt phong nam giả sổ thính phòng trong nháy mắt buộc phát ra một trận hư thanh nhưng m à dạ sổ nhanh chóng địa e tránh m à qua sinh động địa biểu hiện chỉ cần ta e đến rất nhanh đồng đội giấu chấm hỏi liền đuổi không kịp ta lại phía sau nửa người dưới tại bình bên trong bẹn phột đi một bên vung lấy đại chủ y một bên theo phía trước mặt đám người bước chân sau đó là ô vệ ý h o á t những anh hùng có cao lớn uy mánh gì nhất mẹ ây xí mạ đạ huynh đệ còn có long nữ ngao vi sau đó là mũ đỏ s u p tơ ma di o mang theo bịt công chúa đi ở phía trước dẫm lên mũ khải ra biểu diễn hoa thức lộn nào mang theo nón xanh dung sĩ linh kéo rẹn đạ công chúa đi ở phía sau mỹ phả tiểu tỷ tỷ và cái khác ba vị anh linh xuất hiện thời điểm thính phòng còn buộc phát ra một trận gieo hò sau đó là phi thường điệu thấp một vị không lửa dư bụi vị này vô dụng người tay trái cầm gỗ thuẫn tay phải cầm đùi gà ngược lại là nghênh đón càng lớn tiếng hoan hô đi theo hắn cái mông phía sau là hèn hạ người xứ khác hai vị này cá mẹ một lứa thu được như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô để hai người bọn họ một mặt mậu bức không biết vì sao a mình nhân khí vậy mà sẽ cao như vậy lại đằng sau là tợ dọ tô ỉ a lét còn có một vị rõ ràng đến từ tợt lở dù nào é t bạ tô ớ lơ ra hỏa trên đầu của hắn mang theo cấp ba đầu trên tay cầm lấy cái chảo mười điểm bắt mắt sau đó là ú nơ két nạt hẳn dơ dạ kệ mang theo vợ hắn nữ nhi cùng tốt ca ca sảm cùng cơ hữu tốt xù lì vạn mặc trang phục chính thức có mặt như cái thân sĩ như thế nho nhã lễ độ the o l ậ t t ó t vú s r ồ i ẻn mang theo hệ l ì vậy đến tiểu lo l ì vậy thu hoạch một đợt tiếng hoan hô sau đó là thế giới bổ kẹ mẩn các tinh linh phía trước nhất cái kia cây hồng bị chuột tiệp chủ vừa ra trận liền đã dẫn phát một trận thét lên có thợ săn dục dịch địa muốn đi thử xem c ó thể hay không bắt sùng vật về sau là ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít lịch đại các nhân vật chính ạ n tạ hệ dị cô nỏ hế lìn, hế đồ, Hà Chỉnh trình thích khách phục đẹp trai phá chân Nồn, En. Flurgy Tỷ tê tê trai Đệ, đẹp Bày trời. về sau là kinh khủng trò chơi hai vị nhân vật chính ác lát bên trong phóng viên mỹ ở cùng sai anh hưu bên trong game hai vị này cá mẹ một lứa ở trong game bị dọa đến sợ trở thành chó nhưng là ở chỗ này bọn họ lộ ra phi thường ánh nắng còn có thể cùng khán giả phất tay thăm hỏi sau đó là monster hunter online bên trong đám thợ săn đáng tiếc hiện trường cũng không có cho xong đôi u ngựa diệt diệt tử lưu vị trí cho nên những quái vật kia liền không có cách nào tới thăm ra đằng sau là đệ toát bệ cổn hu m ạ n ba vị nhân vật chính đàm phán không thành chuyên gia cổ nọ tương là theo chân hắn tốt hợp tác henry phó đội trưởng cùng đi c ả dạ vẫn là nắm nàng tiểu cô nương a l y n s mà mạ cất thì là đẩy láo họa sĩ cạt nột cùng hắn sóng vai mà đi đằng sau là gt a bên trong ba vị cơ hữu tốt p h ờ răng l ỉ n lao thôi cùng mát mặt là mang theo thê tử cùng một đôi nhi nữ đến biểu hiện được phi thường thân sĩ nhưng mà lao thôi đối thính phòng làm cái phi thường bất nhã thủ thế đã dẫn phát thính phòng một trận hướng cười bặt mạn cùng s q u l l cùng đi lại đây s q u l l tại trên nhảy dưới tránh địa đủ kiểu khiêu khích bặt mạn bặt mạn không hề bị lay động lại đằng sau là ý dồn mạn mang theo tệ bập tở bớt đến đây hướng về phía hiện trường nữ các người chơi điên c ù n g vứt bị nhãn mà tại cuối cùng đi tới thì là cờ dạ tổ cùng con trai của hắn ạ chợt ạ chợt hiển nhiên chưa thấy qua lớn như vậy c h à n g diện có chút sợ không tự giác địa hướng cờ dạ tổ sau lưng chui cờ theo ổ t ì là gặp quá nhiều cảnh tượng hoành gặp tượng tráng, nội tâm hào không giao động. người quá nhiều cảnh nội Hơn hào hết tại tâm x m gầm buộc biển bình phát thường h tiếng ra núi kêu a n hắn vẫn là bị giật nảy mình, hô thời giật điểm, kém là bị cái h thức phía Theo ú t vô ý thức địa cầm c địa sau lưới bữa. lưới này chút các nhân vật chính đăng tràng hiện trường đã là ngồi tràn đầy nở tờ cờ nhóm trên cơ bản là vây quanh l à dạn g cái này tòa ma pháp chi thành trung ương nhất là năm cái thủ hộ cự long bên ngoài thì là liên minh bộ lạc trung lập trận doanh lãnh tụ cùng cái khác trò chơi xuyên qua lại đây các nhân vật chính lại hướng bên ngoài thì là các người chơi mà đối các người chơi bên kia là thiên thai quân đoàn thiêu đốt quân đoàn cùng các lộ các ti tan làm làm bối cảnh tưởng chương một n m r ư ơ i chín mở ra thế giới mới với lại để cho người ta kinh ngạc là cái này còn xa xa không phải trần mạch chế tác trò chơi toàn bộ nhân vật liên lấy gồm bóp ồ tới nói bốn bộ bên trong nhiều như vậy nhân vật cùng chư thần cũng chỉ tới cờ dạ tổ cùng ạ chật hai người không có cách hiện trường ghế có hạn có thể bảo chứng các cái trò chơi nhân vật chính có thể tìm tới địa phương ngồi đã cực kỳ không dễ dàng nếu quả thật thanh tất cả trò chơi tất cả nhân vật đều tìm đến cái kia tràng diện này liền muốn không k h ô n g chế nổi liền tình huống bây giờ toàn bộ hỉ rổ thánh sơn vậy đã là đầy áp người còn kém ngồi vào thế giới chi thụ nổ hỉ đạ trên tán cây mặt đi đừng nói thật là có người chơi mưu toan hương thế giới chi thụ phía trên b ò muốn đạt được một cái tốt hơn thị giác kết quả cây cái trước tiểu tinh linh lại đây trực tiếp liền cho hắn đỉnh đi xuống cực kỳ nhiều người chơi minh bạch vì sao a trần mạch không có ý định tại trong hiện thực xử lý hôn lễ trong hiện thực hôn lễ sao có thể mời đến những người này trần mạch vậy đúng là nghĩ như vậy trong hiện thực hôn lễ quá không có ý nghĩa coi như làm cái lại lớn trận địa hiện trường lại có thể tới bao nhiêu người mấy ngàn người trên vạn người cũng liền căng hết cỡ cũng không thể thanh hôn lễ làm được tổ chim đi thôi cái kia cũng không giống lời nói loại này phô trương lãng phí sự tình vậy không phù hợp hạch tâm giá trị q u a n a nhưng là tại m o u nt hỉ rộ tổ chức còn có thể thanh tất cả nhân vật trò chơi toàn đều hội tụ một đường còn có thể để tất cả ma trận cabin trò chơi các người chơi đều có thể thân lâm kỳ cảnh địa tham dự cái này so trong hiện thực hôn lễ cần phải có mặt bài nhiều ma trận cabin trò chơi có hơn hai mươi triệu người chơi những người này đều tương đương với đích thân tới hiện trường huống chi còn có các đại trực tiếp bình đài tại đồng bộ trực tiếp toàn thế giới chú ý cuộc hôn lễ này người chơi hàng trăm triệu dạng này phô trương mới phù hợp sệ gen thân phận cái gì là long trọng hôn lễ bao chỗ tiếp theo tòa thành thuê mấy chiếc du thuyền mấy khung máy bay tìm một đường minh tinh khi phủ rể phủ dâu mua một kiện giá trên trời áo cưới lại đến một viên giá trên trời nhẫn kim cương dùng toàn cầu bản số lượng có hạn xe sang trọng tạo thành đội xe tục quá tục t ụ c không chịu được toàn thế giới có thể chơi như vậy phú hào có rất nhiều nhưng s ệ rèn chỉ có một cái đối với trần mạch mà nói chân quý nhất liền là những trò chơi kia là từng cái xâm nhập người chơi nội tâm kinh điển nhân vật là các người chơi ủng hộ cùng hậu ái là tương lai sắp dốc hết đời sau chế tạo cái này đến gần vô hạn tại hiện thực game giả lập thế giới đột nhiên trên bầu trời năm cái thủ hộ cự long cộng đồng buộc phát ra lực lượng cường đại năm đường màu sắc khác nhau của sáng hội tụ vào một chỗ sau đó trên bầu trời lạ dạn cái kia phiến xoáy mây cấu trúc bình đài đằng sau ngưng tụ trở thành một cái màn ảnh khổng lồ cùng lúc đó lạ dạn trong thành đủ mọi màu sắc khói hoa khai bắt đầu thịnh phóng trên không trung n ầ m vang nổ bể ra tới hai bóng người xuất hiện tại thảm đỏ p h ầ n dưới tay trong tay bước về phía thảm đỏ hướng phía chỗ cao nhất cái kia phiến mây trắng đi đến t r â n mạch t r â n mạch đi ra pháo hoa thật xinh đẹp trời ạ ta mẹ nó ở trong game vẫn phải nhìn màn hình lớn thật mẹ nó lão bản có bên trong trận phiếu sao ta muốn ngồi xì v à nạ bên cạnh ngươi nhìn hai người bọn họ mặc lễ phục cũng không biết là ai hô n một cuốn họng các người chơi toàn đều từ trên màn hình lớn thấy được trần mạch cùng lý t ĩ n h hai người mặc lễ phục mặc dù là kết hôn dùng lễ phục cùng áo cưới nhưng thiết kế lại cùng trong hiện thực lễ phục hoàn toàn không giống nhau dạng trần mạch lễ phục phía trên có rất nhiều màu lam nguyên tố còn có cái bắt mắt liên minh huy hiệu mà lý tinh áo cưới phía trên thì là có rất nhiều màu đỏ nguyên tố chủ thể vẫn là thuần b ạ c h s ắ c nhưng tô điểm màu đỏ về sau lại có vẻ càng thêm tiên liên diễm cùng c h â n mạch tương đối vị trí có cái bắt mắt bộ lạc huy hiệu liên minh cùng bộ lạc thông ra sao đây là ta đại biểu giái nạ cùng t h ờ g i ả n thực tên ủng hộ cửa hôn sự này ha ha ha đây có phải hay không là mang ý nghĩa bộ lạc muốn bị liên minh ép tới vinh thế thoát thân không được liên minh cho các ngươi suy nghĩ nhiều ai ép ai còn nói không chừng đâu Ý h y trên màn hình lớn liền là trần mạch cùng lý t i n h tay trong tay hướng cái kia phiến mây bên trên đi hình tượng hai người biểu lộ đều không nghiêm túc thậm chí có thể nói là phi thường nhẹ nhõm hoặc là nói là mừng rỡ t â n nương tử thật là dễ nhìn hâm mộ ta muốn biết tân nương tử đến cùng là vị nào a là cái nào đó minh tinh sao có vẻ giống như chưa thấy quá a vị này không phải minh tinh là cái đại thần chơi game không nói mạnh hơn sẽ d ầ n đi nhưng vậy không kém là bao nhiêu mẹ nó thật giả vậy hắn hai muốn phàm là cái em bé trò chơi này thiên phú không được nịch thiên ba song phương phụ mẫu đâu không nên là phụ thân nắm nữ nhi giao cho tân lang trong tay sao ngươi nhìn ngươi cái này phá sự nhiều hôn lễ này đều ở trong game làm còn xoắn suýt cái cọng lông truyền thống a cả nhiều như vậy hư đầu ba não hình thức có cái gì dùng ta cảm giác dạng này liền rất tốt cũng thế ta cảm giác có điểm giống nạp bộ lệ ổng lên ngôi ý tứ kia a nói thế nào nạp bộ lệ ổng lên ngôi thời điểm dựa theo truyền thống hẳn là giáo hoàng vì hoàng đế đeo lên vương miện nhưng là n ạ bộ lệ ổng lại là mình vì chính mình đeo lên vương miện bởi vì hắn nói ta là toàn dân công ném hoàng đế ta quyền lực đến từ tự thân cho nên muốn mình vì chính mình lên ngôi lợi hại pháo hoa còn đang tiếp tục nở rộ ở chung quanh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng du dương nguyện chuyển bối cảnh giai điệu bên trong c h â n mạch cùng lý tĩnh đi vào cái kia phiên đám mây trần mạch mỉm cười một chân quý xuống tay phải hắn bên trên trống g ô n g xuất hiện một viên sặc sỡ lóa mắt chiếc nhẫn lý tính vậy mỉm cười đem bàn tay lại đây để trần mạch thanh chiếc nhẫn đeo tại nàng trên ngón vô danh lại là một mảnh như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô không có dài dòng tỏ tình cũng không có làm cho người buồn nôn vở cơ giờ đã chỉ là một cái nghi thức như vậy hai người chỉ cần nhận định lẫn nhau một cái đơn giản ánh mắt vậy là đủ rồi còn có người tại ung dung địa cảm khái có thể làm cho sệ gen quý xuống vậy có thể nói là toàn thế giới một vị duy nhất hâm mộ rất nhiều nữ người chơi đều bị cảm động đ ị a thẳng gật lệ còn có chút lúc cái chẳng cảnh cũng cái cạnh cùng, chân cái bên người bạn rèn Xe nào mở ra cái này hôn muốn này hôn Bên bạn ủng này nhiều tiện nghi hai hai hộ. tử trai, Ta tại trai tốt, ta tay Tại mội bấm mở vui xử xử vừa vẻ vô ra sao. ha. sẽ lễ lý lễ. lý dơ đương nhiên tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển hắn cũng không có nói ra nửa câu nói sau trần mạch đứng dậy mỉm cười vươn tay cùng lý tính tay phải cũng cùng một chỗ bọn họ trong hai tay ở giữa trong nháy mắt buộc phát ra một đạo lộng lấy q u a n mang hai cái kết hôn chức nhận quan g mang càng thêm lòng lánh phảng phất có một cái không gian đặc thù đang không ngừng đ i ệ u tạo ra tựa như là một cái thế giới mới tại mở ra tại phía sau hai người một cái to lớn truyền tống môn mở ra tựa như là bóng loáng m ặ t kính bên trong điểm s u y ế t lấy đầy sao giống như mỗi một k h ỏ a đầy sao đều là một cái thế giới mới c h â n mạch mỉm cười đối chỗ có người nói cảm tạ mọi người có thể tới tham gia ta h ô n lễ lam đáp tạ hoàn toàn mới quốc đảo thế giới vì chư vị dâng lên Trước 1140, đóng vai cựu đạt lão sư rất nhiều người còn tại buồn bực vì sao a nghi thức đơn giản như vậy nhưng nhìn đến cái kia lộng lây truyền tống môn mở ra về sau các người chơi trong nháy mắt không bình tĩnh hoàn toàn mới ố c đảo tại toàn thế giới nhìn soi mói cộng đồng mở ra cái này thế giới mới h i ệ n nhiên cái này mới là trọng đầu hí a cái này mẹ nó s ề gen thật là không yên tĩnh a hôn lễ trọng đầu hí lại là mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới trò chơi trong ầ n cùng、Lý、Tĩnh hai người Mạch cất bước hai Lý đi v à cái kia rực sắc kia giới, i rỡ màu sắc thế giới. Vô số thế vô v ê đầy đ sao tựa a như n là nháy ê n bọn tiếp ọ đến như thế, như h p t ra ra. quan mang, động điệu lòng người không ngừng n lóe lúc Mà à tất thu cả các người chơi đều thu được người đều mắt ộ t thống thông chi. Hoàn toàn toàn thế trò Trong đầu đảo đã mở khải, hoang nên các vị đến hệ chi. Hoàn phiên khải, hoan hoàn chơi. bản nên ngay giới ốc các mới mới mở m vị vô số pháo hoa ở trên bầu trời nổ bể ra đến ở người chơi trên không vô số giải lùa màu tươi mới trên không trung bay là tả tại núi kêu biển gầm bình thường tiếng hoan hô bên trong trong sân bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng đây là một trận toàn thế giới người chơi cộng đồng cùng hoan tại nghi thức kết thúc về sau các người chơi cũng không lập tức rời đi bọn họ muốn cùng cái kia chút trận doanh các lãnh tụ hợp ảnh còn có một số người chơi trở lại bộ lạc căn cứ cùng ám dạ tinh linh thôn trang tiếp tục hoàn thành hoạt động đi lấy cái kia chút đặc thù ban thưởng các đại công hội đám hội trưởng bọn họ nhìn thấy loại tình huống này biết buổi tối hôm nay hoạt động cũng không cần suy tính dứt khoát trực tiếp hủy bỏ mà cái kia chút tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài xem hết trực tiếp các người chơi kinh ngạc địa phát hiện trò chơi lại đánh gây ba với lại lần này là phát rổ gây thượng chiết tại vốn có năm mươi phần trăm trên cơ sở lại đánh chín mươi phần trăm giảm giá tượng trưng cho thật dài thật lâu không chỉ có như thế giống liên minh huyền thoại loại này gây môn l a e bên trong còn nhiều hơn mấy cái đặc thù gói quả cái thứ nhất là xê gen hương bao tất cả người chơi đều có thể miễn phí nhận lấy một lần bên trong có thể ngẫu nhiên mở ra một chút đạo cụ cùng tiền của trò chơi ban thưởng còn có người chơi mở ra tốt nhất ban thưởng 9.999 t i ề n của trò chơi tương đương gần 1.000 khối n d t thứ hai là chân thành c h ú c phúc tốn hao 10 khối tiền mua x ă m cái này gói quà về sau có thể đối trần mạch viết một câu c h ú c phúc lời nói về sau liền có thể ngẫu nhiên rút ra một lần ban thưởng ban thưởng là nhiều mặt có thể là liên minh huyền thoại bên trong nào đó anh hùng có thể là vượt góp ổ cờ giáp Bên trong nào đương ó đó có có gói có trang tiểu thể là một trò trò trên thể rút nào sùng cần đỉnh bình này đến, gì, bị hoặc chơi. Chỉ chơi chúc phúc cái cái cái là là là lôi đài đều đ quả vợ, vậy nhiên mẫu chốt v ngay là phải xem nhân phẩm. nhân xem n đ ư ơ nhiên, n g cả ma trận cabin trò chơi vậy là có thể quất chỉ hơn hết cái này s á t suất cùng chúng sổ số không có gì khác biệt hơn hết có một chút chỗ tốt liền là thứ này không tồn tại bất luận cái gì ngầm thao tác vậy không tồn tại bất luận cái gì nội bộ nhân viên rút đến người chơi đều là bằng bản sự ai cũng khác ghen vét hay các người chơi toàn đều kinh hãi xê ghen n g ư ờ i lương tâm bị chó ăn người ta kết hôn đều là dùng tiền người mẹ nó kết hôn còn muốn lấy kiếm tiền đâu mặt đâu ha ha cái gì vậy đừng nói nữa con mẹ nó chứ khắc bạo cái đồ chơi này liền cùng phá phá vui như thế dù sao liền mười khối tiền ban thưởng không trọng yếu trọng yếu là rút thưởng cảm gia ca rất nhiều thổ hào người chơi trực tiếp hào ném thiên kim hơn mấy ngàn vạn địa đi đến nện dù sao mua được ma trận ca bin trò chơi có quá nhiều thổ h ả o loại hoạt động này không chỉ có nhìn phi thường có lời hơn nữa còn có thể cho trần mạch đưa chúc phúc xem như cái cực kỳ điểm tốt lắm vậy có một bộ điểm người chơi phi thường kích động địa tiến vào bản mới ốc đảo thế giới muốn nhìn một chút nơi này phát sinh cái dạng gì biến hóa nhiều như vậy hình thức ta còn liền chỉ để ý cái này giải trí hình thức đến cùng là cái gì lao tần một bên t o á i t o á i niệm một bên lựa chọn giải trí hình thức tiến vào còn muốn xứng đôi à, dây tiến vào xem ra cái này hình thức cũng là cùng người chơi khác cùng nhau chơi đùa tiến vào trò chơi về sau lão tần phát hiện chúng quanh c h à n g cảnh giống như có chút quen thuộc làm sao như thế nhìn quen mắt ai cái này mẹ nó không phải chuyển lửa tế tự trận cổng sao tựa như là cựu đặt nơi đó ai ta làm sao không thể động l ã o tần phát hiện chính mình thân thể không nghe sai khiến ngoại trừ trong mắt có thể hơi chuyển động bên ngoài những bộ vị khác đều cứng đờ kết quả trong mắt hướng xuống nhất c h u y ể n vừa hay nhìn thấy cắm ở bộ ngực mình cái kia thanh xoắn ốc kiếm ta dựa vào có ý tứ gì ta là cựu đạn ta là cựu đạn lao tần hoàn toàn mậu bức bị cựu đặt lao sư giáo làm người nhiều lần như vậy bây giờ lại đến phiên mình đóng vai cựu đặt lao sư ba làm sao không hiểu địa còn có chút tiểu kích động đâu lao tần đang cố gắng chuyển động trong mắt nhìn bốn phía liền thấy hai cái không chết người đi đến hai người kia một bên đi vào trong còn một bên trò chuyện với nhau hai người hình thức đ ạ t xào ô a cái này không khỏi vậy quá đơn giản a cái kia chút tiểu quái toàn đều không chịu nổi một c ký a vậy khẳng định a hai người ví một người đánh muốn đơn giản nhiều lắm chỉ cần một người hấp dẫn hỏa lực một người khác tại quái vật đằng sau đâm hoa cúc là được rồi quả nhiên là giải trí hình thức a thật đơn giản hơn hết cái này giải trí hình thức nên sẽ không để cho chúng ta từ đầu đánh một bản đ ặ c sao ô a ta cảm thấy không đến mức hẳn là đánh thắng nào đó mấy cái đặc biệt b ộ t liền song việc a hai người nói xong đi tới lao tần trước mặt bên trong một cái người chơi vừa muốn đưa tay đi nhổ xoắn gỗ kiếm nhưng thật giống như đột nhiên thấy được cái gì sau này nhảy một cái hắn động tác này thành một cái khác người chơi vậy giật nảy mình ta đi ngươi thế nào nhất kinh nhất s ạ lúc trước cái kia người chơi nhìn kỹ lấy cựu đặt mặt ta cảm giác giống như chỗ nào không đúng cái này cựu đặt lao sư t r o n g mắt vừa rồi có vẻ giống như c h u y ể n dưới một cái khác người chơi đối với cái này khịt mũi coi thường ngươi tại cái này hù dọa ai đây xoắn ốc kiếm cũng còn không có rút ra đâu trong mắt có thể chuyển cái cái gì kỉnh đừng làm rộn lúc trước người chơi lại nhìn kỹ một chút cựu đặt lao sư mặt giống như thật không có chuyện khả năng này là ta nhìn lầm được thôi ta nhổ xoắn ốc kiếm a người chơi từng chút từng chút địa thanh xoắn ốc kiếm rút ra lao tần cảm giác được thân thể của mình không ngừng khôi phục gắn g sức lượng không khỏi nắm chặt trong tay trường kích bắt đầu b ắ ta đầu. t đứng tại hắn chính diện đánh phản ngươi chuẩn bị tại hắn phía sau cái mông đâm hắn hoa q u ca ngay phía trước kỵ sĩ d ơ cao tấm chán một vị khác người chơi thì là hướng lao tần hậu phương quấn lao tần lạnh lùng một n g ư ờ i manh liệt địa xoay người một cái trường kích hướng xuống v ỗ trực tiếp thanh sau lưng cái kia người chơi đập trên mặt đất ngay phía trước kỵ sĩ còn dơ thoắn đ ầ u lúc ấy liền mộng bức mấy cái ý t ừ a đây là làm sao cựu đặt lao sư không theo sáo lộ ra bài a bị đập trên mặt đất cái kia người chơi lăn mình một cái liền muốn chạy kết quả là nhìn thấy cựu đặt lao sư trường kích trong nháy mắt cùng lại đây liên tục ba lần đều chuẩn xác địa chọc vào hắn lăn lộn về sau vị trí kỵ sĩ người chơi một b ư ớ c hắn giơ tấm chắn đối với mình tình cảnh phi thường hoang mang tình huống như thế nào ta đồng bạn bị cựu đ ạ t lão sư cho dây cái này cái quỷ gì a cựu đ ạ t lão sư đều không theo sáo lộ ra bài a không chỉ có như thế làm sao cảm giác cái này cựu đ ạ t lão sư có điểm giống là người chơi đâu cái này trí tuệ nhân tạo làm được vậy quá tốt rồi a chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt ngươi nhìn cái gì hai cái người chơi tại cựu đ ạ t lão sư nơi này diệt đến có mười bảy mười tám lần cho tới bắt đầu hoài nghi là không phải mình tiến vào xương trắng môn tư thế không đúng cái này cựu đ ạ t trí thông minh vậy quá cao chúng ta đơn giản có điểm giống là nhận lấy cái chết hình thức cảm giác hai người kia xem như thanh ngăn mãi kình đều cho dùng đến nhớ năm đó khai hoang đặt xào ô thời điểm vậy không có như thế gian nan a kỵ sĩ còn dễ nói vị kia vô dụng người liền tương đối thảm rồi tại gỗ thuẫn phi thường r á t rưởi i ệ u đ ạ t lao sư lại cực kỳ nhằm vào tình huống của hắn dưới cái này căn bản là không có cách nào chơi a hắn hiện tại mới cuối cùng là hiểu rõ nguyên trước khi đến dùng vô dụng người chơi đến như vậy dễ chịu chỉ là i ệ u đ ạ t lao sư không có nhằm vào hắn mà thôi hai người kia càng về sau bị buộc cái gì hèn mọn chiêu thức đều dùng đến với lại hai người tinh thần cao độ tập trung thật vất vả thanh i ệ u đ ạ t cho làm rất còn có phải hay không lại bị nữa trò chơi này hiện tại đã cứng như vậy hay sao nói xong h ư u nhàn trò chơi đâu hai cái người chơi một bên đậu đen r a o muống một bên hướng bên trong đi cũng may từ cựu đặt nơi này đi ra về sau hai cái người chơi không tiếp tục gặp được cái gì tương đối lớn chướng ngại một đường tương đối thông thuận địa đi tới truyền lửa tế tự trận chỉ có một cái phòng cháy nữ tiểu t ỷ t ỷ ứng làm như thế nào điểm ta trước thanh xoắn ốc kiếm cho trên b ả o ngươi trước tiên có thể nhìn xem thương nhân vật phẩm loại hình hai cái này người chơi bắt đầu ở truyền lửa tế tự trận bên trong đi dạo muốn nhìn một chút cái này giải trí hình thức truyền lựa tế tự trận có phải hay không có cái gì giải trí nguyên tố kết quả một cái người chơi chính dọc theo đường đi lên muốn đi xem lô đạo tư thời điểm đột nhiên đất bằng ngã một phát người chơi ba một mặt một b ư ớ c làm sao còn có thể đất bằng đấu vật đâu hắn nửa tin nửa ngờ nhìn nhìn một bên chính đang tự hỏi nhân sinh khuyên lui ca ngươi mới vừa rồi là không phải chen chân vào vấp ta khuyên lui ca liếc mắt nhìn hắn cái kêu ý tứ là ngươi d ừ n g bút đi ta vấp ngươi làm cầu người chơi gãi đầu một cái cảm giác mình có thể là trách thoan cái này nở cờ cờ vì vậy tiếp tục đi lên nhìn một chút giống như truyền lửa tế tự trận cũng không có cái gì quá đại biến động đi khác vòng vo chúng ta làm đống lửa tiếp tục đến lộ thơ d ư tường thành a một cái khác người chơi hô còn tại cùng lỗ đạo tư nói chuyện tào lao nhạt người chơi lập tức đi xuống dưới kết quả đi đến khuyên lui ca nơi đó lại là một cái đất bằng quẳng ngày lần này ta nhìn thấy người mẹ nó đưa chân cái này người chơi lúc ấy liền cho tức giận đến quá sức hiện tại cái này thói đời thay đổi lòng người không cổ a làm sao liền nở tờ cờ cũng bắt đầu có ý đồ xấu nhất khí là ta đi lên thời điểm liền bị ngươi vấp dưới kết quả ngươi vậy mà tại cái này giả vô tội thanh ta đều cho lừa gạt Út ca thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân a kết quả là nhìn thấy khuyên lui ca đứng lên đến thanh cong ở sau lưng đại kiếm hướng trước mặt cắm xuống thế nào địa ngươi có ý kiến cái này hai người chơi lúc ấy liền kinh ngạc tình huống như thế nào cái này nờ tờ cờ đại ca làm sao nói còn mang khẩu âm đâu kết quả hai người này mộng bức tại chỗ khuyên lui ca cũng không có mộng tiếp tục nói ngươi nhìn cái gì t hai cái này người chơi lúc ấy liền bắt đầu đau răng làm sao cái này khuyên lui ca còn nhiều thêm cái trào phúng kỹ năng a kỵ sĩ người chơi kéo một cái vô dụng người phá quần cộc thấp giọng nói ra được rồi được rồi khuyên lui ca trên thân còn có nhiệm vụ đâu khác chấp nhặt với hắn vô dụng người người chơi nghĩ cũng phải thật cùng khuyên lui ca đánh nhau cái này đoán chừng phải xóa nít l u y ệ lại không chỉ có đầu này chi nhánh triệt để không có cách nào làm với lại có đánh hay không qua được còn chưa nhất định có bao nhiêu qua cựu đ ạ t lão sư mem mới cũng bởi vì không cẩn thận sờ s o ạ n khuyên lui ca mấy lần liền thật bị khuyên lui đây chính là đấm máu dao hơn a thế là hai vị này chuẩn bị nén giận coi như khuyên lui ca tại cái này đủ kiểu khiêu khích vậy không hề bị lay động trực tiếp dùng xoắn ốc kiếm truyền t ố n g đi hai người tiếp tục hướng phía trước đ ẩ y mấy cái quái mắt nhìn thấy liền đến băng chó trước cửa hai người này hợp lại m à tính liền theo cựu đặt cái kia độ khó lời nói băng chó có phải hay không càng khó đánh a cảm giác không sai biệt lắm có thể ngồi đống l ử a trở lại chuyển lửa tế tự trận chỉnh đốn một xuống thanh trên thân gánh vác thanh lọc một chút khác đến lúc đó luôn chết gánh vác không có vậy coi như thua thiệt đổ máu kết quả hai người này vừa trở về cũng cảm giác giống như chỗ nào không đúng ai phòng cháy nữ đâu ai lao thái bà đâu ai ngoại tảo làm sao liền thợ rèn cũng bị mất hai người này trong nháy mắt m ộ t b ư ớ c cái này mẹ nó nở tờ cờ đều không thấy cái này hồn hướng cái nào tiêu xài à? cái kia chút gian thương mất liền mất cái này liền phòng cháy nữ cũng bị mất ta còn thế nào thăng cấp à? to như vậy một cái truyền l ử a tế tự trận cũng chỉ thừa một cái khuyên lui ca còn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ nhân sinh t cái này làm sao xử lý à? muốn không đi qua hỏi một chút nói lời này kỵ sĩ người chơi mình đều không dám xác định dù sao cái này tự mang trào phúng khuyên lui ca nhưng thật sự là quá không thân thiện vạn nhất đi qua cha hỏi cái này khuyên lui ca lại đến một câu ngươi nhìn cái gì lời này như n g thế nào tiết đâu vô dụng người người chơi chưa từ bỏ ý định muốn dọc theo thợ rèn con đường kia nhìn xem kết quả vừa đi chưa được hai bước liền bắt đầu hô ai ngoạ tào ta tìm tới cái kia c h ú t nở cờ cờ kỵ sĩ người chơi đến gần xem thử ta mẹ nó liền thấy phòng cháy nữ lao thái bà thợ rèn cái này chút biến mất không thấy gì nữa nở tờ cờ toàn đều t r ê n tại gầm cầu kế tiếp tiểu động h u y ệ t bên trong cái này ba cái nở tờ cờ cũng là một mặt m ộ t bước các ngươi làm sao dọn nhà cái này hai người chơi lúc ấy liền mê không phải cái này nở tờ cờ trô đứng đưa còn có thể tùy tiện đuổi được rồi có thể là nơi này nở tờ cờ tương đối có tính cách ra hai cái này người chơi vừa muốn đi tìm phòng cháy nữ thăng cấp kết quả một bóng người từ trên trời giang xuống trực tiếp ngăn tại cửa h à n g hai cái người chơi ba đã nhìn thấy khuyên lui ca thanh đại kiếm hướng trước người quét ngang liền cùng gà mái như thế thanh cái lỗ nhỏ này huyệt cửa vào ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ cái này mẹ nó là cái gì thao tác hai người chơi lúc ấy liền mê không phải ngươi đến cùng muốn làm cái gì a ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ kết quả khuyên lui ca lẽ thẳng khí hùng nói ngươi nhìn cái gì vô dụng người người chơi lúc ấy liền đi tiểu ta mẹ nó tại nhìn cái gì trong lòng ngươi không có điểm b ê số sao ngươi mẹ nó ngược lại để mở để cho ta tìm phòng cháy nữ thăng cấp a nếu không ta cái này trên thân toàn nhiều như vậy gánh vác hướng cái nào hoa a ta mẹ nó làm sao cảm giác cái này nở tờ cờ có vấn đề t h ư ợ n như là cố ý tới làm chúng ta ha ha ta cũng cảm thấy hai cái người chơi đã đạt thành c h u n g nhận thức cái này nở tờ cờ quá mẹ nó có vấn đề coi như trí tuệ nhân tạo lại thế nào ngưỡng bức giống như vậy làm không được loại này thao tạc ca thanh cái khác nở cờ cờ đều mang đi là cái tình huống như thế nào hai cái này người chơi đều có thể não bổ ra cái kia hình tượng thừa dịp hai người này c h u y ể n tống đến lộ thất t ư ở n g cao cơ hội khuyên lui ca từ bậc thang đứng lên lén lén lút lút địa ôm lấy phòng cháy nữ phóng tới trong động lại ôm lấy lao thái bà phóng tới trong động lại ôm lấy thợ rèn hình tượng này quá đẹp quá cay con mắt kỵ sĩ âm thầm nắm chặt trường kiếm trong tay vô dụng người vậy nắm chặt trong tay vừa đổi kiếm bảng rộng hai người liếp nhau la lớn nhìn người sao sau ba phút hai người tại đống lửa chỗ phục sinh cái này n t cờ tuyệt đối có vấn đề tuyệt đối mẹ nó có vấn đề ba c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi hai ai là nội ứng hai cái này người chơi chính đang nghi ngờ liền thấy tầm mắt góc trên bên phải nhiều xuất hiện một nhóm cách chơi nhắc nhở giải trí hình thức ai là nội ứng mỗi trận giải trí hình thức sẽ có ba tên người chơi tham dự hai tên đóng vai mạo hiểm giả một tên đóng vai nội ứng mạo hiểm giả cần dựa theo trò chơi quá trình tiến hành mạo hiểm nội ứng có thể tùy ý tại quái vật cùng n ở tờ cờ trên thân hoán đổi mạo hiểm giả chiến thắng điều kiện hai chọn một tìm tới cũng đánh giết nội ứng một lần tại 40 phút đồng hồ trò chơi thời gian kết thúc lúc tử vong số lần ít hơn so với 30 lần lại đánh bại ba cái bột nội ứng chiến thắng điều kiện hai chọn một tại 40 phút đồng hồ trò chơi thời gian kết thúc lúc mạo hiểm giả tử vong vượt qua 30 lần hoặc tại trò chơi thời gian bên trong mạo hiểm giả không thể đánh bại ba cái bột Nội ứng có t hai ể tuyển tiểu thể tại không phải trạng thái chiến đấu hạ tùy ý tuyển quá trình bên trong bột tờ tiến hành phụ thân. Mỗi cái bột tờ thân một、lần. một khi bị đánh giết thì trò chơi thất hạ bại. phải chiến quái Mỗi cái khi chơi không hoặc hành phụ hoặc chỉ phụ đánh h bên nở nở lần, quá cờ cờ có đấu ý bị là cái người chơi nhìn xem cái này cách chơi nói rõ trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ cái thứ nhất là thân mẹ nó ai là nội ứng ngươi liền không thể làm cái chính kinh doanh tự sao thứ hai là như thế mấu chốt cách chơi giới thiệu ngươi mẹ nó đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết có đ ư ợ ca nếu như sớm biết cựu đặt có thể là người chơi đóng vai chúng ta về phần tại cái thứ nhất b u ộ t nơi đó liền chết nhiều lần như vậy sao hai cái người chơi trong nháy mắt liền suy nghĩ rõ ràng cái này cựu đặt cùng khuyên lui ca quả nhiên có vấn đề nguyên lai、like、đều là cùng một cái cháu con rùa tại không chế c h ắ c không được hắn còn biết thanh tất cả nở tờ cờ toàn đều cho dọn đi cái này mẹ nó suy nghĩ kỹ một chút thời gian này vẫn tương đối hợp lý tuy nói đại bộ phận điểm người chơi tại vừa mới bắt đầu chơi hát hồn đánh cho rất chậm nhưng trên thực tế nếu là chỉ mới nghĩ lấy mau giết ba cái bột u bốn mươi phút đồng hồ thỏa thỏa đủ phải biết rất nhiều đại thần dùng chạy khốc tốc độ chạy giết toàn bộ đều chỉ cần một giờ ra mặt bốn mươi phút đồng hồ lấy ra giết ba cái bột u vẫn là hai cái người chơi cùng một chỗ giết thời gian này đã coi như là tương đối dư giả mấu chốt là làm sao tại nội ứng quấy nhiều truyền đạt thành cái mục tiêu này hai cái người chơi hợp lại mà tính tuyệt đối không thể cứng đối cứng c h ắ c không được bọn họ đánh thắng t i u đặt đâu không phải là bởi vì hai người bọn họ mạnh lên chỉ là bởi vì nội ứng chủ động từ cựu đặt trên thân đổi được khuyên lui ca trên thân a với lại hiện tại con hàng này không c h ế khuyên lui ca thân thể cái này so cựu đặt còn lợi hại hơn đâu chủ yếu cựu đặt không thể lăn nhưng là khuyên lui ca có thể tùy tiện lăn a còn không có bị c h ó n g còn có thể uống quả hạt cam bổ huyết này làm sao đánh kỵ sĩ người chơi suy nghĩ một chút chúng ta hoàn toàn có thể không cùng hắn cứng đối cứng a hiện tại chúng ta đã làm rơi mất cựu đặt chỉ cần lại bắt lấy băng chó cùng vũ nương chúng ta không liền trực tiếp tháng sao vô dụng người người chơi vô đ u ổ i đúng a xử lý băng chó cùng vũ nương chẳng phải tháng sao các loại vũ nương là cái thứ ba b ộ c à ta rất lâu không đánh trò chơi này nhưng g n đừng gặp ta kỵ sĩ người chơi gãi gãi đầu có đúng không ta nhớ lầm cái kia hẳn là là cái thứ hai vô dụng người người chơi hư suy nghĩ ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cùng nội ứng người chơi là một đám để cho ta có loại chơi đấu địa chủ gặp được hắc điếm cảm giác kỵ sĩ người chơi a、ah, ha ha ha làm sao lại thế chủ yếu ngươi nhìn trên mạng cái kia chút đại thần video đều là cái thứ hai bột đánh vũ nương cái thứ ba bột đánh yêu vương sau đó dùng tiểu gia thuẫn đánh chết anh hùng tiệu đạt về sau liền có thể đổi mâm t r ọ n trực tiếp cầm mười vũ khí đi chặt băng chó vô dụng người người chơi đều kinh ngạc thân mẹ nó cầm mười vũ khí chặt băng chó ngươi có độc à? hai cái người chơi một chút cân nhắc quyết định dứt khoát không đi chuyển lửa tế tự trận thăng cấp trực tiếp đẩy về sau trò chơi quá trình mặc dù không thăng cấp không cường hóa trang bị đẩy bắt đầu rất chậm nhưng dù sao cũng là hai người trò chơi này cũng liền nội ứng đóng vai bột thời điểm đặc biệt khó đánh cái khác tiểu quái cùng bột còn đều là bình thường độ khó với lại người chơi đóng vai bột cũng không phải là muốn làm gì thì làm bởi vì vì tất cả bột đều là to con tồn tại nhất định công kích điểm mù một khi người chơi biết bột là nội ứng đóng vai bọn họ đấu pháp khẳng định hội biến đến lúc đó thanh bột cho mài chết cũng khó nói hai cái người chơi trực tiếp hướng băng chó bên kia đi lao tần ngồi tại truyền lửa tế tự trận đợi trái đợi phải cái kia hai cái người chơi sửng sốt không đến đây nhìn bộ dạng này bọn họ là đánh băng chó đi a ngoà tảo không tốt lắm bị bọn họ cho đánh r ớ t a nhìn xem bảng bên trên bụi rơi bột danh tự lao tần có chút phương trước đó hắn tích lũy thiên đại ưu thế kết quả hai cái này người chơi biết cụ thể quy tắc trò chơi về sau giống như trong nháy mắt không tốt như vậy chơi muốn tiếp tục như thế lời nói hai cái người chơi mật thiết phối hợp đoán chừng rất nhanh liền có thể thanh đại t h ủ đánh đến lúc đó mình liền trực tiếp thua không được không thể lại phụ thân khuyên lui ca đến đổi một cái phụ thân n ở tờ cờ vậy có cái không nơi tốt liền là không thể chủ động hướng người chơi cùng cái khác n ở tờ cờ đ ộ n g thủ nếu không lão tần vậy sẽ không tốn công tốn sức địa như vậy khiêu khích hai cái này người chơi kết quả hiện tại cái kia hai cái người chơi căn bản vốn không tới truyền lửa tế tự trận lao tần cũng chỉ có thể cải biến chiến lược phụ thân cái kia lão thái thái không cho bọn họ lộ thật d i ậ t i ể u vòng cờ ngoa tàu không được vạn nhất hai người bọn họ đao t h à n h ta chém chết làm sao bây giờ đều không cách nào hoàn thủ ân có lao tần hạ quyết tâm trực tiếp t ử khuyên lui ca trên thân rời đi khuyên lui ca nghi hoặc nhìn nhìn phía sau bị mình chắn bên trong động phòng cháy nữ cùng thợ rèn gãi đầu một cái một mặt một b ư ớ c hai cái người chơi không có cái gì lo lắng địa xử lý băng chó đi tới bất tử làng xóm bất tử làng xóm trước cổng chính hết thể như thường mấy cái một đao chết du hồn đang tại miệng cống trước bồi hồi muốn muốn đi vào dựa theo bình thường quá trình người chơi một lại đây miệng cống liền sẽ mở ra n h i ệ tình t hiếu khách bất tử đường phố cư dân sẽ thả ra ba cái chó đối người chơi nhiệt liệt hoang đen kết quả hai cái người chơi đi lại đây phát hiện giống như chỗ nào không đúng làm sao miệng cống không có mở hai người giải quyết hết cổng mấy cái yếu ớt du hồn cảm giác bầu không khí có chút cổ quái hướng miệng cống bên trong xem xét ba cái chó vậy mộng bất đâu hai người ba chó cách miệng cống mắt lớn chừng mắt nhỏ phảng phất tại nói người đi ra a vậy ngươi ngược lại là mở cửa a hẳn là các ngươi bên kia mở cửa dừng bút kết quả lại nhìn cái kia vốn nên mở cửa thôn dân liền đứng tại miệng cống cơ quan trước có thể là thẻ bút hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mở cửa ý tứ không có việc gì chúng ta bên này cũng có thể mở kỵ sĩ người chơi đi tới cửa bên ngoài cơ quan trước dùng sức kéo một phát miệng cống ứng thanh dâng lên kết quả hai cái người chơi vừa muốn đi qua liền thấy áp môn bên trong bất tử đường phố thôn dân kéo một phát môn bên trong cơ quan môn lại đóng lại hai cái người chơi ba kỵ sĩ người chơi sửng sốt năm giây trong nháy mắt phản ứng lại đây ngoa tảo cái kia hàng là nội ứng hàn tử khuyên lui c ả trên thân đi ra chơi hắn chơi chết hắn chúng ta liền thắng vô dụng người người chơi vậy phi thường kích động t ố t chơi hắn vấn đề là cách miệng cống thế nào làm kỵ sĩ người chơi giống như còn thật là thúc thủ vô s xe ga mỗi lần kỵ sĩ người chơi ở chỗ này kéo một phát cơ quan muốn mở ra miệng cống lão tần chính ở đằng kia lại kéo một phát cơ quan sau đó môn liền liền đóng lại ba cái người chơi liền đối một cái miệng cống bắt đầu ra liền thấy miệng cống thăng lên lại hàng đi xuống thăng lên lại hàng đi xuống tương đối đáng thương là cái kia ba cái chó hoàn toàn lâm vào tư duy hỗn loạn trạng thái cửa vừa mở ra hoa có thể đi cắn người ai làm sao liền đóng lại cửa vừa mở ra hoa có thể đi cắn người ai làm sao liền đóng lại mỗi lần ba cái chó nhe răng nhết miệng bậy làm ra một bộ hung tướng muốn đi cắn chết cái kia hai cái người xâm nhập thời điểm miệng cống liền hộ i yên lặng địa lại đóng lại một con chó d ơ móng nuốt gãi đầu một cái làm sao mà bốn ba chương một nghìn một trăm bốn mươi ba lục đục với nhau a miệng cống thăng lên xuống hàng kỵ sĩ người chơi đều nhanh bó tay rồi cái này hình thức có bờ ta nội ứng một mực kẹp lấy cái cửa này chúng ta làm sao tiếp tục sau này đánh a lao tần một trận đắc ý làm đ c s à o ồ, nổi tiếng dẫn chương trình ta còn an bài không được các ngươi hai cái đây là cái gì đây là trí thông minh nghiên ép đây đều là quy công cho ta đối đ c s à o ồ, trò chơi này cửa khẩu thiết kế lý giải thấu chị ta đúng lúc này vô dụng người người chơi tiến đến kỵ sĩ chơi nhà bên cạnh xì xào bàn tán hai câu lao tần ha ha một cười làm sao là muốn từ bỏ không có việc gì các ngươi hiện tại còn có thể g ã y quay trở lại đánh vũ nương còn có cơ hội nói là nói như vậy ai cũng biết hiện tại cái này thân giác r ờ i trang bị đi đánh vũ nương là hậu quả gì coi như hai người này chuyển về lửa tế tự trận thăng cấp cầm trang bị như trước vẫn là rất khó đánh a kết quả hai người kia cũng không có đi kỵ sĩ lại đi vịn khống chế miệng cống cơ quan lao tần h khinh thường địa một cười ai còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì tốt ý tưởng đâu kết quả vẫn vi. muốn cùng ta ra cái này miệng công、A. Nói cho các người biết, đây là không có ý nghĩa hành vi. Ai ngọa tàu ba? Lao tần nhìn người khiển, bên mình cũng liền kéo. Kết quả nhìn kỹ, kỵ sĩ người chơi căn bản không có thanh có điều khiển kéo xuống, liền hơi hướng xuống làm cái kéo động tác, sau đó liền đẩy lên là là Lao làm tàu một điều quả điều sau cái cho các có chơi cỏ chơi có cỏ cái tác, ta biết, thấy phát Kết Kết ra A. Ai phía hơi đi. đây đẩy đó kéo kéo. kéo kéo kỵ kỹ, kỵ ý sĩ sĩ quả cứ như vậy bên ngoài cái kia cơ quan thì tương đương với không có kích hoạt lao tần thanh bên trong cơ quan hướng xuống kéo một phát áp cửa mở ra còn muốn đóng lại là không thể nào bởi vì mỗi cái cơ quan đều là độc lập cùng một cái cơ quan lời nói kéo xuống về sau cũng chỉ có thể chờ miệng cống hoàn toàn mở ra lại kéo lần thứ hai ha ha ha ha ha, chơi hắn hai cái người chơi cũng không đoái hoài tới quảng cái kia ba đầu chó trực tiếp lăn lộn lan qua lăn lại liền hướng lao tần bên này xông lại đây hai cái này người chơi rất rõ ràng trước mắt cái này phổ thông thôn dân liền là nội ứng chỉ muốn xông lên đi trực tiếp thanh người thôn dân này cho chém chết liền thắng về phần mấy con chó kia căn bản cũng không quan tâm người chơi chết cái vài chục lần cũng không quan hệ nhưng là nội ứng chết một lần trò chơi liền kết thúc lao tần trong nháy mắt luôn cuống bởi vì hắn hiện tại khống chế không phải cựu đặt cũng không phải khuyên lui ca liền là cái phổ thông thôn dân a mặc dù trong tay có đốt đèn có đao bổ củi nhưng mà máu quá ít cho hai cái này hàng một người một đao trực tiếp liền không có lao tần quyết định thật nhanh hai cái người chơi vừa lăn qua miệng cống liền thấy cái này người tướng mạo phi thường dọa người thôn dân xoay người chạy hai cái người chơi cái này mẹ nó dây sợ a ngươi đứng lại đó cho ta hai cái người chơi trực tiếp ngay tại cái mông phía sau truy căn cứ hệ thống quy tắc người chơi cùng nội ứng khoảng cách tại trong phạm vi nhất định liền hội phán định vì trạng thái chiến đấu nội ứng dưới loại tình huống này là không thể đổi được cái khắc quái vật trên thân hai cái người chơi thật vất và bắt được loại này ngàn năm một thợ cơ hội làm sao có thể bỏ qua vậy không quản đi theo phía sau ba đầu chó hai cái người chơi trực tiếp liền cùng chó dại như thế địa đi đến sông kết quả thôn dân thực sự nhiều lắm ngươi cùng ở hắn ta tới thanh lý đằng sau tiểu quái vô dụng người nói ra hai người còn phi thường cơ t r í địa phân công hợp tác kỵ sĩ một bên truy vừa nghĩ đi tắt ngăn lại lao tần vô dụng người liền ở phía sau xử lý cái này chút chó còn có phổ thông thôn dân phòng ngừa kéo xe lửa chết ở chỗ này những quái vật này thuộc tính không cao lắm nhưng là vô dụng người diệt đi cái này chút quái vẫn là phí hết chút thời gian thật vất vả mới đổi tới trong thôn đống lửa quảng trường kết quả là nhìn thấy kỵ sĩ tại quảng trường cổng n g ầ n người vô dụng người c h o mày ngươi làm gì vậy đem hắn mất dấu kỵ sĩ lắc đầu không có mất dấu a vô dụng người cái kia hắn ở đâu kỵ sĩ một chỉ phía trước một đám thôn dân cái kia bên trong vô dụng người một mặt một b ư ớ c a cái nào kỵ sĩ quay đầu nhìn một chút hắn ta làm sao biết ngươi mẹ nó có thể phân rõ vô dụng người nhìn kỹ hít sâu một hơi t dài đều như thế a vn từ cái này nhìn sang còn thật là không phân rõ chủ yếu những thôn dân này đều dài hơn một cái bộ dáng đều là mặc áo đen p h ụ trên tay đều đốt đèn cùng khảm đao nói nhảm mô hình là phục dùng dài có thể không giống nhau sao kỵ sĩ suy nghĩ một chút không có việc gì dù sao đều ở nơi này đầu chúng ta thanh cái này t h a n h không được sao hòa diễm ấm còn có hay không trực tiếp thanh bên này bạo tạc thùng đều cho nổ vô dụng người từ bốn lần nguyên trong lô đít móc ra một cái hỏa diễm ấm liền hướng thùng thuốc nổ bên kia đi chuẩn bị ném kết quả là nhìn thấy quái vật trong đống một cái thôn dân yên lặng địa thanh trong tay mình đốt đèn hướng thùng thuốc nổ bên trên hất lên ngoa tào vô dụng người còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt liền bị nổ tung cho nổ bay hắn vừa định uống nguyên tố bình hồi máu liền thấy cái kia cái tay cầm bên trong đốt đèn ném ra thôn dân quay đầu liền chạy vô dụng người còn muốn truy kỵ sĩ đem hắn ngăn cản được rồi đừng đuổi theo chúng ta đến cùng là gặp được cái dạng gì tuyển thủ a đây là vô dụng người nhìn xem hiện tại tình huống vậy biết không tốt đuổi bởi vì càng hướng bên trong quái càng nhiều với lại lối rẽ vậy rất nhiều lại đuổi tiếp đoán chừng vậy đuổi không kịp con hàng này chủ yếu là bọn họ vậy không nghĩ tới làm một cái thôn dân vậy mà có thể chạy nhanh như vậy mà làm một cái người chơi vậy mà có thể chạy kiên quyết như vậy không có chút nào xấu hổ chi t ấ m a hai người quyết định về trước truyền lửa tế tự trận chỉnh đốn một cái lại đến kết quả mới vừa vào cửa liền thấy khuyên lui ca ngồi tại trên bậc thang thợ rèn an vị tại bên cạnh hắn trên bậc thang suy nghĩ nhân sinh hai người không dám trực tiếp đi vào trong tại cửa ra vào xì xào bàn tán con hàng này lại phụ thân thợ rèn không biết ta cảm giác khuyên lui ca giống như đã bình thường hệ thống nói mỗi cái nở tờ cờ chỉ có thể phụ thân một lần a ân nhưng là cái này thợ rèn vì sao a ngồi đang khuyên lui ca bên cạnh a phi thường quái thật đấy hắn có phải hay không cố ý phụ thân thợ rèn không để cho chúng ta cường hóa trang bị muốn không chém chết thử một chút ngọa tào ngữ ư ỡ nhưng sau khi nghĩ xong quả a hai người còn đang thương lượng nhưng không có phát hiện sau lưng bọn họ phòng cháy nữ đang tại rón rén mà chuẩn bị thanh mình giấu đến một cái bọn họ tìm không thấy địa phương cực kỳ nhiều người chơi đều đứng vào cái này phi thường giải trí hình thức bọn họ phi thường kinh ngạc địa phát hiện cái này mẹ nó hắc hồn còn có thể chơi như vậy ngạnh xinh xinh thanh một cái hưu nhàn trò chơi Trò chơi trở thành suy luận trò chơi cái kia chút làm nội ứng người chơi cũng bắt đầu nghĩ hết biện pháp địa ngụy trang mình gây sự mặt khác hai cái người chơi thì là tập trung tinh thần địa muốn bắt hắn cho bắt tới với lại cái này cách chơi còn không phải chỉ cực hạn tại phía trước ba cái buột có cục đi vào về sau là trực tiếp từ giữa đó bắt đầu đương nhiên loại này cục đóng vai mạo hiểm giả người chơi vừa lên tới liền có thể thu được tốt hơn trang bị cam đoan trò chơi trị số cân bằng với lại cái này hình thức lại còn tồn tại xứng đôi cơ chế sẽ tự động căn cứ người chơi tài khoản bên trên hát hồn trò chơi ghi chép mà quyết định n g ư ờ i hội xứng đôi đến cái dạng gì địch nhân hảo hảo một cái máy rời chịu khổ trò chơi ngạnh s i n h s i n h bị cải tạo thành một cái lục đục với nhau tờ vờ tờ trò chơi cũng là không có người nào ba c h ư ơ một nghìn một trăm bốn mươi bốn phong phú hình thức g a m e các người chơi rất nhanh liền phát hiện thanh hát hồn biến thành suy luận trò chơi ai là nội ứng chẳng qua là, ú c đảo một không cái này to lớn trong hệ thống một cái tiểu cách chơi mà thôi ú c đảo hiện tại có tám loại hình thức với lại tất cả hình thức đều lấy tài liệu tại mười mấy cái kinh điển trò chơi i m chính là vì cho tất cả người chơi đều cung cấp đầy đủ phong phú trò chơi trải nghiệm đối cái kia chút bởi vì cá nhân yêu thích mà lọt mất một chút trò chơi người chơi tới nói tại ú c đảo bên trong ngẫu nhiên xếp tới cái nào đó hình thức nói không chừng còn có thể thu được một chút hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm thậm chí đối với những trò chơi kia kinh nghiệm phong phú lôi đình giải trí đáng tin f a n hâm mộ tới nói cũng có thể tại ư c đảo bên trong thu hoạch được rất nhiều kinh hỷ nội ứng hình thức không chỉ có riêng là tại đa xào ô bên trong tồn tại tại b ớ t lụ b u ồ n à xa x ì n é t cờ dễ ít gót ốc ô chờ trong trò chơi vậy đều làm ra tương ứng cách chơi các người chơi đều tại nghiên cứu cái này hình thức đối với mạo hiểm giả cùng nội ứng khác biệt đấu pháp trừ cái đó ra còn có càng nhiều hình thức game đang đợi các người chơi đảo móc m ộ trong mình m hiểm h h đó nhiều người mạo hiểm hình thức còn cần cân nhắc cùng đồng đội thông lực hợp tác tỷ như tại kịch bản hoàn toàn cải biến sai n hữu i thế giới bên trong ngươi muốn thế nào hoàn thành mạo hiểm là theo chân một cái nhìn cực kỳ đáng tin cậy đại thần c u n g đi vẫn là tự tác chủ trương địa chia ra hành động miễn cho bị quái vật cho một tổ đoan tại nhiều người mạo hiểm hình thức bên trong một người thông quan toàn đội đều có thể thu được thông quan đích lợi chỉ hơn hết tại kinh khủng trong trò chơi đơn độc hành động hậu quả sẽ như thế nào mọi người đều rõ ràng mà tại sinh tồn hình thức bên trong các người chơi muốn làm liền là hết tất cả cố gắng tìm tới một cái tốt nhất vị trí phòng thủ sau đó tại một đợt lại một đợt quái vật đột kích bên trong sống sót tìm như tại, theo US, nhiều người sinh tồn theo h tại, Lattop US, n bên trong, các người h thức chơi các vừa ớ i b ắ tới đầu nhất định phải tại một cái to như vậy trong địa đồ đối Đương đoạn khu khu nhất như trong dùng phương thanh an toàn, cũng đối cái này khu vực an toàn nghiêm phòng tử thủ. Đương nhiên, phải thức thủ. tại một to sát một tự t cái cái cái giai ám vực vực ư vậy ra r c cũng có thể nổ súng, nhưng là tự gánh lấy hậu quả, nếu như dẫn thể tự phát hậu là lấy quả, m mình một điểm. bị chiều, vậy cũng chỉ có thể cầu thể nguyện mình bắn chuẩn vậy bắn Tìm tới khu vực an toàn về sau các người chơi liền sẽ đối mặt một đợt lại một đợt z o m bi e có thể dùng cung tiễn cục gạch c h ủ y thủ cái này chút im ắng vũ khí sát thương z o m bi e cũng có thể tại tình huống lúc khẩn cấp đợi nổ súng chỉ hơn hết muốn sớm làm tốt dẫn tới số lớn theo tiếng người chuẩn bị mà u nơ két vậy có cùng loại sinh tồn hình thức chỉ hơn hết địch nhân không phải z o m bi e mà là số lớn súng ống đầy đủ lính đánh thuê với lại người chơi còn phải không ngừng địa leo lên vách đá tại địa hình phức tạp bên trong không ngừng tìm kiếm công sự che chắn lựa chọn đối với mình nhất vị trí có lợi tiến hành chiến đấu sinh tồn hình thức bên trong tài nguyên đều là nghiêm ngặt tính toán quá căn cứ người chơi hướng kỳ biểu hiện tới quyết định xứng đôi hệ thống dùng cái này tới quyết định trò chơi độ khó cùng trò chơi kết toán ban thưởng ngoài ra còn có một số phi thường đặc biệt tràng cảnh bị đặt vào sinh tồn hình thức trong đó được hoan nghênh nhất là biệt thự ven biển tràng cảnh tại biệt thự ven biển sinh tồn hình thức bên trong mấy tên người chơi loan loan cùng cầu tử đều bị vây ở trong khu nhà cao cấp nhất định phải dựa vào biệt thự đến đúng kháng liên tục không ngừng được nhận trong biển leo ra đông đảo ngư nhân cùng đại hào b ả n g các người chơi có thể sử dụng súng ống với lại định kỳ lại rảnh rỗi ném rơi vào trên bờ cát cần phải mạo hiểm đi nhặt mà quái vật phương thức công kích thì càng ngày càng nhiều dạng hóa bàng tương đương với khiên thịt giai đoạn trước cực kỳ dễ giải quyết t r u n g hậu kỳ bọn chúng giáp sát trở nên rất cứng nhất định phải dùng đại đường kính đạn thậm chí đạn xuyên l giáp ngư nhân nhóm thì là chủng loại phức tạp có cầm xin ca công kích có thể ném mạnh ba căn trường mâu viễn trình đơn vị còn có hội thổi hiệu cho toàn thể ngư nhân thêm b ờ uff ngư nhân trí giả cùng phóng thích pháp thuật ngư nhân pháp sư mà các người chơi nắm giữ súng ống vậy là vô cùng đa dạng có sức sống mạnh mẽ súng máy hạng nặng có một kích mất mạng súng ngắm có dầu c ụ là súng máy bán tự động còn có thể t r ô n điệu lôi sử dụng mảnh vỡ lựu đạn đương nhiên cái này hình thức được hoan n ê n nguyên nhân không ở chỗ cái này chút mà ở chỗ các người chơi sẽ ở biệt thự ven biển cái này hết sức quen thuộc tràng cảnh cùng loăn loăn sóng vai chiến đấu loại cảm giác này không hiểu địa tựa như là tại thủ hộ adena đương nhiên loan n o a n cùng cầu tử cũng không phải hai cái chỉ hội run lẩy bảy n tờ cờ, hai vị này có đôi khi so người chơi còn muốn dữ dội dù sao cũng là cách đấu đại sư loan n o a n thường xuyên một lời không hợp liền v ọ t tới quái vật trong đống một bộ thăng long quyền t h à n h tinh anh ngư nhân lãnh tụ đánh cho r ă n g rơi đ ầ y đất cầu tử tác dụng trọng yếu giống vậy nó có thể ở người chơi tần sau khi chết lại đây đem người chơi kéo lên cũng có thể kịp thời phát hiện phòng tuyến bên trong để lọt lại đây ngư nhân sùa gọi cảnh báo thậm chí có thể cùng người chơi hiệp đồng tác chiến xử lý một chút giòn ra ngư nhân thậm chí rất nhiều người chơi nhìn xem dữ dội nhoãn nhoãn cùng c ậ u tử đều hội cảm thấy hoang mang cái này mẹ nó đến cùng là chúng ta đang bảo vệ nàng vẫn là nàng đang bảo vệ chúng ta trừ cái đó ra biệt thự ven biển tràng cảnh còn tại rất nhiều game khác nhau hình thức bên trong xuất hiện tỉ như kinh khủng hình thức sinh tồn tràng cảnh tại cái này kinh khủng hình thức tràng cảnh bên trong b i ệ tại thự ven biển biến thành một tòa nhà có ma, bên trong tràn trí ít trở nhất nhà hồn. chơi định phải tại nửa đêm kinh dị cảnh biệt thự ven biển biến bên ngập lên cùng oan người cái ma, có Các lệ quỷ nửa kinh đêm dị trang cảnh này bên trong nhoan nhoan là một cái đột tử lệ quỷ nàng mặc xinh đẹp váy cùng quần áo nhưng mà sắc mặt lại giống người chết như thế trắng bệnh trên môi giống như bôi c h ế t lấy máu tươi lệ quỷ n o a n n o a n lại thích một vị người chơi nếu như thiện thêm lợi dụng lời nói nàng sẽ là các người chơi thông quan mấu chốt nhưng là chú ý lệ quỷ noan noan ưa thích là chết mất về sau ngươi với lại nhất tao là lệ quỷ noan noan tạo hình bị lấy được noan noan trong tủ treo quần áo đơn độc bán giá bán phi thường lương tâm nhưng mà ai dám mua được mặc vào là cái vấn đề bởi vì đạo cụ miêu tả bên trên c ó một hàng chữ nhỏ mặc vào bộ y y phục này đem c ó khả năng đang tùy ý sân chơi cảnh trông được đến lệ quỷ noan, noan noan hồn ngoài ra còn có thi đấu chiến trường hình thức Có thể là một mình là đương ố i chiến, nhiều có thể n vậy là g ờ người i đối chiến. Các c h i có c thể h ọ vũ vậy vũ khí vậy có rất nhiều, có chút là vũ khí nhiều, chút lạnh chiến đấu, có chút có thể có có có có rất đấu, n là sử d ụ vũ khí nhiên ó n này càng giống là điện n g giác Loại là cảm ả bản. đ ạ đào được đối được dao sát, súng trái một thanh gọt thủ một thanh tiểu nói không chừng người i cây, mà đối thủ lấy lấy l mà Đương nhiên, cầm tới dao g ọ t trái cây cũng không cần m ộ c trí bởi vì trong trò chơi có rất nhiều tài liệu cùng tài nguyên có thể thu thập cũng dùng để chế vũ khí hoặc l à b ẫ y dập chỉ cần cậu thả xuống dưới liền có lật bản cơ hội tì như tại monster hunter online thi đấu hình thức bên trong học sẽ như thế nào thích đáng lợi dụng trong rừng các loại ma vật tập tính đem đối ngươi chiến đấu rất có í t lợi d â y trắng đại đ à o s á c ba c h ư ơ một nghìn một trăm bốn mươi lăm có thể đụng tay đến tương lai ngoài ra không công bằng thi đấu hình thức ở ngươi chơi quần thể bên trong tiếng vọng vậy cực kỳ nhiệt liệt cái gọi là không công bằng thi đấu hình thức kỳ thật tựa như là bình minh sắc cơ trò chơi bản thân là p v t t t t là một mình đối nhiều người nhưng một mình tại chiến lực hoặc là máy chơi game chế bên trên có rõ ràng ưu thế c h â n mạch ngược lại là đã thanh bình minh sắc cơ nâng lên nghiên cứu phát minh chuẩn bị tuyển hãng mắt chỉ chẳng qua trước mắt còn chưa mở công tổng tới nói loại này không công bằng thi đấu hình thức là có thể sử dụng đến rất nhiều trong trò chơi với lại đối với các người chơi mà nói loại trò chơi này hình thức có một loại phi thường đặc biệt lực hấp dẫn t ỷ như tại liên minh huyền thoại cùng ô vệ ý h o ạ t loại này thi đấu trong trò chơi liền có thể mở ra không công bằng thi đấu hình thức một cái người chơi không chế đại chủ y hp lực công kích cùng e kỹ năng thương tổn đều trên diện rộng nâng cao mà người chơi khác thì đóng vai phổ thông anh hùng nghị trăm phương ngàn kế từ đại chủ y trong tay đào thoát cũng cố gắng địa kích bản đồ sống cơ chế đương nhiên loại mô thức này khẳng định phải có nguyên bộ trò chơi bản đồ cùng cách chơi cơ chế mới có thể tận khả năng mà bảo chứng cái này hình thức cân bằng tính nếu không rất dễ dàng tạo thành đồ tể người chơi một tình huống mà tự do thăm dò hình thức thì là ẩn tàng rơi kết thúc ván trò chơi cụ thể chiến thắng điều kiện đổi từ người chơi tự phát thăm dò so như đồng d ạ n g là c á i này kinh khủng trò chơi người chơi chiến thắng mục tiêu không còn là dựa theo trước đó lộ tuyến định trước vượt qua mà là tại to lớn bệnh viện tâm thần mẹ gệ m ỉ bên trong tìm tới mấu chốt manh mối nếu như người chơi còn dựa theo trước kia lộ tuyến tiến hành trò chơi khả năng hội phát hiện chính mình phải qua trên đường nhiều một cái du đã mập mạp hoặc là vốn nên phát động nội dung cốt truyện hoàn toàn không có phát động thậm chí bệnh viện tâm thần kiến trúc bố cục đều phát sinh biến hóa tại hạn định thời gian bên trong người chơi không chỉ là muốn sinh tồn được còn muốn tìm chết địa tiến vào từng cái không biết gian phòng tiếp nhận rất nhiều kinh dị mở cửa rết cũng chỉ vì từ trong ngăn n ư ỡ n g kéo hoặc là trên những kệ cầm tới một tờ giấy nhỏ bàn giao bước kế tiếp manh mối chỉ có người chơi căn cứ cái này manh mối đi có mắt điệu thăm dò hạ một cái khu vực mới có thể cuối cùng tìm tới từ nơi này trốn cách lối ra đương nhiên vậy có không d ò a người như vậy tự do thăm dò hình thức t ỷ như ạ xạ xì n é t c ờ dê ít bên trong vậy có thăm dò hình thức các người chơi cũng không cần lo lắng hãi hùng nhưng đối với tiềm hành cùng ám sát kỹ năng có tương đối yêu cầu cao muốn tại một đống lớn thánh điện kỵ sĩ trong địch nhân trộm lấy mấu chốt đạo cụ còn muốn thuận tiện ám sát nhiều người hình thức hạ còn muốn phân biệt đi hoàn thành khác nhau nhiệm vụ mục tiêu tự do thăm dò hình thức là độ tự do cao nhất hình thức mặc dù khả năng không giống cái khác hình thức rõ ràng như vậy nhưng quỹ ở có thể chứa lấp nội dung đủ nhiều nhất loại sau hình thức giải trí hình thức thì càng là n ã o đại động mở ngoại trừ an bài người chơi đóng vai nội ứng hình thức bên ngoài còn có rất nhiều sẽ để cho người chơi cảm thấy ngơi bệnh tâm thần a hình thức đêm tỉ như nhiều người ghẹ tìm over Cùng m ộ tỷ mình ôm mà điểm, một hình thức nhất khác nhiều liền liền người chơi dùng người tướng liền người dùng thông qua nên trò chơi đặc biệt vật lý động cơ tiến hành tính toán, sinh ra một hệ liệt không thể không thức khác chơi thể chủ chơi khác, hai chơi chủ phát thời chơi hệ thể hậu trò biệt vật liệt t có cái câu lực đặc cơ lấy đại đại qua quả. là là lý y ra sẽ như cái thứ nhất người chơi ôm lấy vách đá cái thứ hai người chơi ôm lấy cái thứ nhất người chơi như vậy cái thứ nhất người chơi vung đại c h ủ y kết quả có thể là thành cái thứ hai người chơi vãi ra vậy có thể là bị cái thứ hai người chơi lồi xuống tới kết quả cứ như vậy ghệ tình over trong nháy mắt liền từ một cái chịu khổ trò chơi biến thành một cái giải trí trò chơi các người chơi có thể lẫn nhau hợp tác lại càng dễ địa thông quan cũng có thể phi thường vô s ỉ địa lẫn nhau cản trở còn có lấy g o b o p h o b bốn làm bản gốc thật g o b o p h o b trải nghiệm có thể phụ thân đến con trai trên thân trải nghiệm một cái không máu đầu hình thức là đến cỡ nào biến thái đương nhiên nhất làm cho các người chơi nói chuyện say x ư a là ạ xạ xị nét c ờ dễ ít không đồng bộ hình thức Dựa theo, ạ xạ xì n é t cờ dễ ít thiết lập khi trong hiện thực nhân vật chính cùng tổ tiên đồng bộ s u ấ t không đủ thời điểm hội xuất hiện một hệ liệt hiện tượng quỷ dị tỉ như trời cao nhập địa phi thăng quỷ x ú t chất đất bằng quẳng cá sấu đứng thẳng hành tẩu không c h u n g bơi lội xoắn ốc bay lên trời các loại khi người chơi trải nghiệm ạ xạ xì n é t cờ dễ ít không đồng bộ hình thức thời điểm ai cũng không biết cái này quỷ thế giới khác đến cùng hội chuyện gì phát sinh có chút người chơi một mặt mẫu bức cái này mẹ nó không phải liền là trò chơi một sao nhưng là rất nhanh liền có nhiệt tâm người chơi giải thích không cái này dĩ nhiên không phải bút đây là sệ r e n cố ý chế tắc một loại hình thức đêm tại nội dung cốt truyện bên trong là có tương ứng thiết lập ủng hộ có thể thấy được cái này chút bụt đều là cố ý chế tắc được có thể thấy được sệ r e n thiên mã hành không sức tưởng tượng cực kỳ nhiều người chơi tại thể nghiệm qua trời cao nhập địa hàn nha hào về sau n h a u n h a u biểu thị sệ r e n ngươi chừng nào thì ra một cái chơi vui hải chiến trò chơi a tốt nhất là thuyền có thể lên thiên loại kia bay lượn người hà lan hào tìm hiểu một chút trần mạch vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ dễ nói dễ nói tí d ị t bóp the c ả dịp bỉn đã thêm đến nghiên cứu phát minh trong kế hoạch các người chơi rất nhanh liền đắm chìm đến hoàn toàn mới ốc đảo trong thế giới với lại đối với mấy cái này não đại động mở hình thức game khen không dứt miệng kỳ thật lần này đổi mới ốc đảo một không phiên bản không chỉ là đối với dĩ vãng cái này chút siêu cấp ưu trình hợp càng là đối với đa nguyên thế giới trò chơi một lần thăm dò đối với các người chơi tới nói bọn họ chưa bao giờ có loại trò chơi này trải nghiệm cho nên đều cảm thấy phi thường mới lạ cái này chút đại ịp có thể nói mỗi một cái đều là độ hoàn thành cực cao khổng lồ thế giới vẹn vẹn dùng bọn chúng tới dương hiện một cái cố sự là có chút lãng phí bên trong những kinh đó đ i ể n nhân vật kinh đ i ể n thiết lập kỳ thật cũng có thể lấy ra lặp đi lặp lại thuyết minh và giải thích khi kinh đ i ể n ịp cùng hoàn toàn mới cách chơi đụng va vào nhau thời điểm thường thường hội cọ sát ra lộng lấy h ò a h ò a thanh vô số cái to lớn trò chơi thế giới cho chỉnh hợp đến cùng một chỗ để các người chơi đóng vai từng cái vượt qua thời không mạo hiểm giả thanh thế giới địa cầu biến thành chủ vũ trụ cái khác thế giới trò chơi biến thành quay t r u n g quanh ở địa cầu t r u n g quanh song song vũ trụ để thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi có thể độ cao kết hợp thậm chí có một ngày có thể làm cho tất cả người chơi quên mất những điều đó là trò chơi để bọn họ coi là cái kia đều là thật sự tồn tại đồ vật để thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi biên giới không ngừng mơ hồ đến lúc kia trò chơi mới xem như đi tới cực hạn đó cũng là trần mạch một mực tại truy tìm tương lai trò chơi phương hướng phát triển từ trước mắt đến xem ốc đảo một không còn vẹn vẹn một cái chỉnh hợp các cái sân đấu nhưng ở không xa tương lai nó sẽ trở thành một cái độ cao thống nhất thế giới trò chơi các người chơi có thể thông qua ốc đảo tại từng cái bên trong tiểu thế giới xuyên qua tại những thế giới nhỏ này bên trong thu hoạch được năng lực đặc thù cũng thanh mình chế tạo thành một cái độc nhất vô nhị nhân vật có đặc biệt năng lực chiến đấu khác biệt người chơi có thể thông qua xứng đôi hệ thống phối hợp với nhau hoàn thành từng cái kịch bản thậm chí còn có thể cử hành lôi đài thi đấu quyết ra mạnh nhất người chơi đ ạ p vào cả cái thế giới trò chơi đỉnh phong nhất cái này chút đối với trần mạch mà nói cũng không phải là chống r ô n g huyết tưởng mà là có thể đụng tay đến tương lai có lẽ cho đến lúc đó q u c đảo hẳn là đổi tên là chủ thần thế giới、3. Trưng 1146, tầng thứ bảy khoa học kỹ thuật ngoài cửa sổ là đoá đoá mây trắng bầu trời xanh lam như tẩy máy bay bay rất là bình ổn trên bàn rượu đỏ cũng chỉ là có chút chấn động nổi lên điểm điểm gọn sóng hoàn toàn không cần lo lắng hội vẩy ra tới lý t i n h an vị tại đối diện trên chỗ ngồi ngủ gật ánh nắng vẩy vào nàng ôn nhu bên mặt bên trên lông mi nhìn rất đẹp trần mạch thì là đang nhìn mình giả lập vòng tay màn hình không biết đang suy nghĩ chút cái gì đột nhiên đặt lên bàn điện thoại sáng lên trần mạch cầm lên xem xét là tiểu mập mạp châu chắc phát đến tin tức cửa hàng trường ngươi người đâu nói xong cho ta tại huyết tóc h ủ c ờ giáp bên trong an bài cái vai trò chạy thế nào đường trần mạch có chút r ở khóc r ở cười hồi phục nói an bài cho ngươi cái vai trò khẳng định an bài tốt ta sẽ rèn lúc nào lắc lư hơn người châu chác ngươi nói chuyện trước sở lấy lương tâm mình trần mạch ha ha một cười yên tâm ngươi nhân vật đã sớm sắp xếp xong xuôi gọi chu chác là cái v ẹ đạ sẽ ở huyết t hổ cơ giáp đến tiếp sau phiên bản xuất hiện sẽ là cái phi thường trọng yếu nở tờ cờ với lại các người chơi khẳng định đặc biệt thích ngươi ta tuyệt đối không gạt người châu c h ắ c nửa tin nửa ngờ thật giả vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt r a cửa hàng t r ư ở n g nói trở lại ngươi đi ra ngoài làm gì đi trần mạch hồi phục hưởng tuần trăng mật ta kết hôn xuất ngoại hưởng tuần trăng mật đây không phải phi thường hợp tình hợp lý à, ngươi vậy mà không nghĩ tới châu c h ắ c ta đi vẫn thật không nghĩ tới lần nữa chúc phúc tân hôn hạnh phúc a Mấy điểm máy bay. trần mạch cho châu chắc đập một chương bên ngoài mây sớm đều ở trên máy bay a châu chắc chân kinh ta đi trên máy bay còn có thể chơi điện thoại hơn nữa còn có tín hiệu trần mạch đây là trong máy bay tự mang wifi châu chắc càng thêm chân kinh ngoa tảo n h ư bức như vậy đây là cái nào nhà công ty hàng không a vé máy bay rất đắt a wifi là cả một cái máy bay người đều có thể dùng a vẫn là chỉ có khoang hạng nhất có thể sử dụng a trần mạch cả một cái máy bay đều có thể dùng a ta đây là máy bay tư nhân trâu c h á c không có cách nào tán gẫu gặp lại tiểu mập m ạ p nói chuyện p h í ế m ảnh chân dung trong nháy mắt liền biến thành miễn quáy dày trạng thái h i ệ n nhiên là nhận lấy phi thường trầm trọng đả kích chân mạch cười cười tiếp tục xem hướng vòng tay màn hình giả lập khoa học kỹ thuật điểm đã điểm tới tầng thứ năm ngủ say hình thức xuất hiện để ma trận cabin trò chơi phát sinh một lần chất biến cũng làm cho v u y ế t tóc ổ cờ i ạ p loại này thật thời gian thu phí mặc trò chơi giành lấy cuộc sống mới tầng thứ sáu vẫn là có ba cái khoa học kỹ thuật điểm chỉ hơn hết từ tầng thứ sáu bắt đầu cái này chút khoa học kỹ thuật điểm giải tỏa độ khó đã là hiện lên chỉ số cấp lên cao thậm chí trần mạch đoán chừng đ ộ n g một tí phải hao phí một thời gian hai năm mới có thể kích hoạt ngẫm lại vậy cực kỳ hợp lý trần mạch hiện tại mấy hồ đã đứng ở toàn thế giới trò chơi ngành nghề đỉnh cao nhất thậm chí đã hoàn toàn tìm không thấy đối thủ về sau mỗi một cái khoa học kỹ thuật điểm đối với thế giới song song trò chơi lĩnh vực đều chính là một lần trọng đại phá vỡ t ầ n g thứ 73 cái khoa học kỹ thuật điểm dùng bốn chữ để hình dung đại khái liền là kinh khủng như vậy a kỹ thuật hiện thực ảo ngủ say hình thức tiến giai bản giấc ngủ hình thức hạ thời gian tỷ lệ kiêu căng nhất cả vì một bốn đề nghị giấc ngủ hình thức trò chơi thời gian là sáu giờ giải tỏa nhu cầu thần kinh kết nối kỹ thuật vờ giờ thiết bị tổng số đạt tới một trăm triệu đài trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cao cấp trí tuệ nhân tạo tại thế giới trò chơi bên trong cơ cấu toàn diện siêu việt nhân loại trí tuệ trí tuệ nhân tạo đồng thời phụ tặng mỗi cái người chơi đều có thể tự do sử dụng tùy thân hệ thống trí năng giải tỏa nhu cầu 50.000 lần rút thưởng cơ hội phần cứng kỹ thuật siêu dạng đơn giản giả lập hiện thực thiết bị đầu cối u siêu vi hình giả lập hiện thực thiết bị đầu cối u người chơi có thể nhờ vào đó tự do xuyên qua thế giới giả tưởng giải tỏa nhu cầu kích hoạt ngủ say hình thức tiến giai bản lại tính gộp lại sử dụng một t r ă lần rút thưởng cơ hội t r â n mạch quả thực là kinh ngạc còn tử tế sổ một cái đằng sau cái kia chút không cái này mẹ nó sợ không phải đang đùa ta một trăm triệu đài cabin trò chơi cần tiêu hao năm mươi ngàn lần rút thưởng cơ hội tính gộp lại sử dụng một trăm năm mươi ngàn lần rút thưởng cơ hội t r â n mạch cảm giác mình đau cả đầu một trăm triệu đài cabin trò chơi khái niệm gì đâu trên cơ bản mang ý nghĩa nó sắp hướng máy tính cá nhân cùng tư gia ô tô cái kia phổ cập trình độ tới gần vấn đề là máy tính cùng ô tô đều có thực tế công dụng Đang làm với i là phải chi bin chơi, giải thiết chia ệ c cùng vực chúng cơ ca cho cũng cho Mạch hành lĩnh bọn trên bản nhất định tuyển, đơn thuần giải trí thiết bị. Rút thưởng số lần cũng làm cho Trần xuất thấy trí Rút là mà là làm l bị. ra số n c á này nó mẹ trước kia đều lại à ngàn này. nghìn, liền nhảy đến trực tiếp cấp bậc Với l cái này còn không phải khoa học kỹ thuật cây cuối cùng phía dưới còn có tầng thứ bảy đâu đương nhiên chê đắt là chê đắt trên thực tế cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm là thật rất khủng bố tiến giai bản ngủ say hình thức 4 tốc nói trôi thời mỗi giấc gian giờ, cái mỗi mỗi cái người chơi, qua, đều Mang nghĩa ngày nghị ngủ này ngày, gì? đề vị c ý ý thể thu hoạch được ờ ngoài định m ứ cách trò chơi thời chơi c gian. Nói cách khác người chơi cơ h ộ i là tại trải nghiệm hai đoạn người khác nhau sinh tại hiện thực hai mươi bốn giờ bên trong công việc bình thường nghỉ ngơi xử lý gia đình vượt vặt tại giả lập hai mươi bốn giờ bên trong n g ư ờ i có thể đóng vai bất luận kẻ nào hoàn thành bất luận cái gì mạo hiểm thậm chí đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói trong thế giới giả lập 24 giờ sẽ có vẻ càng có lực hấp dẫn hoặc là bọn họ sẽ cho rằng thế giới giả tưởng mới là bọn họ muốn hiện thực cũng khó nói mà cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật thì là vì trần mạch chế tạo càng lớn thế giới giả tưởng cung cấp kỹ thuật ủng hộ loại này cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật có thể coi là thiên đạo hoặc là nào đó cái thế giới quy tắc có cao cấp trí tuệ nhân tạo tiến hành quản lý có thể thanh cái thế giới này ngẫu nhiên xảy ra sai lầm xuống đến mức thấp nhất ngẫu nhiên xuất hiện không biết b u ồ n cũng có thể nhanh chóng chữa trị tại cao cấp trí tuệ nhân tạo quản lý d ư ớ i có thể mức độ lớn nhất địa giảm bớt trong thế giới giả lập khả năng phát sinh không thể k h ô n g tình huống nếu quả thật có người chơi đột phá phát tắc muốn muốn phi thăng vậy cũng trước được tại cao cấp trí tuệ nhân tạo nơi này độ cái dẹt lại nói mà siêu dạng đơn giản giả lập hiện thực đầu cối u mang ý nghĩa mọi người có thể thoát khỏi to lớn trò chơi khoang thuyền bọn họ có thể tại bất luận cái gì thời gian ở không tiến vào thế giới giả tưởng hoàn trần h h à n một lần ngắn ngủi mạch o hiểm.、Tì、như, tại ngồi xe bus, đi tàu điện ngầm, giữa ngầm, Tỉ buýt, tàu còn cần tiếp tục giảm xuống ma trận cabin trò chơi giá bán để cao lượng tiêu thụ chế tác mới trò chơi thu thập càng bao vui vẻ giá trị cùng oán nghiệm giá trị mới có thể đẩy lấy khoa học kỹ thuật cây không ngừng kéo lên gánh nặng đường xa a chân mạch dựa vào trên ghế ngồi d u ỗ i lưng một cái xem ra trong tương lai thời gian mấy năm bên trong còn có hay là bận b i ể u sự tình bất quá chân mạch ánh mắt vẫn là không tự giác nhìn về phía cái cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm tầng thứ bảy chỉ có một cái khoa học kỹ thuật điểm với lại trước mắt ở vào khóa chặt trạng thái cũng vô pháp xem xét nội dung cụ thể sẽ là gì chứ chân mạch vậy tại hiếu kỳ ba c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi bảy ma thú mười năm v u yêu vương ạ t t h ạ t ngồi ngay ngắn hàn băng vương tỏa phía trên mà tại hạ phương bình đài người mặc áo giáp màu và nóng tay cầm cho tàn sứ giả phỏ dỉng lao ra từ ánh mắt kiên định tại tất cả người chơi trong mắt hắn hình tượng chưa hề c a o to như vậy ta đã đợi cái này một ngày rất lâu đối ta đánh cầm ngươi cùng ngươi các đồng minh chuẩn bị kỹ càng chế tài v u yêu vương sao chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền hội khởi xướng công kích kết thúc thiên thai quân đoàn cùng toàn bộ ạ dở dột nọ cùn mặc nặng nề g h bản giáp châu chắc đứng tại phò dỉng trước mặt chúng ta chuẩn bị xong đại l ã n h chúa để cho chúng ta vì ạ dở dột thế giới vận mệnh chiến đấu vì bình minh chi quang phò dỉng tay cầm cho tàn sứ giả hướng về hàn băng vương tọa bên trên v u yêu vương từng bước một địa đi tới hai mươi lăm người đoàn đội mỗi người đều cảm thấy mình trái tim đang tại phanh phanh trực nhảy trận này truyền thuyết cấp bậc chiến đấu sắp bắt đầu đi qua lâu như vậy bọn họ rốt c ụ c đi tới vu yêu vương trước mặt nói đến kỳ quái bất luận là tại trong cuộc sống hiện thực vẫn là ở trong game cái này chút các người chơi đều chưa hề thể hội quá kích động như vậy lòng người cảm giác phải biết trần mạch cũng từng chế tác quá rất nhiều tràng cảnh rộng rãi kích động nhân tâm đại tác các loại cảnh tượng hoành tráng đơn giản tựa như là chuyện thường ngày hoa văn phong phú đoạt người nhãn cầu nhưng lần này cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều không giống nhau dạng bởi vì liên quan tới trận chiến đấu này trần mạch đã cửa hàng quá lâu quá lâu các người chơi vậy đã đợi chờ quá lâu quá lâu mười năm trước vua cờ giáp hoành không xuất thế ã giờ rốt đệ nhất thế giới lần xuất hiện ở người chơi nhóm trước mặt tại trò chơi cuối cùng ly đàn cùng athas t quyết đấu tại hàn băng vương tọa cuối cùng athas t leo lên hàn băng vương tọa cùng v u yêu vương hợp hai là một ba năm trước đây v u bóp hổ cờ giáp lấy không thể ngăn cản chi thế quét sạch toàn cầu sáng tạo xuống trò chơi sử thượng kỳ tích loại này rất nhiều người cho rằng đã bị thời đại đào thải trò chơi loại hình đang ngủ ngủ hình thức hạ tỏa sáng tân sinh cũng bị rất nhiều người coi là một cuộc sống khác phương thức ban ngày tại trong thế giới hiện thực như thường lệ làm việc giải trí ban đêm tiến vào ạ dở dột thế giới trải nghiệm lần lượt kinh tâm động phách mạo hiểm dòng g ã m ộ ư ơ i năm các người chơi đối với ạ dở dột yêu thích chưa hề suy yếu ngược lại là yêu càng ngày càng thâm trầm tại huế bóp ổ cơ giáp chính thức vận d o a n trong ba năm các người chơi tại ạ dở dột trong thế giới lưu xuống quá thật đẹp tốt hồi ức bọn họ đã từng xâm nhập mồ tần co các chiến sĩ vì lôi đ ỉ n h c h i nộ trục phong giả trúc phúc chi kiếm mà điên cuồng bọn họ đã từng bước vào bờ lạy chủ yng l a i t giờ cùng nghệ phạ gì ạn quyết nhất t ử chiến vậy có người bởi vì một thanh huynh đệ hội chi kiếm mà lại không huynh đệ liên minh cùng bộ lạc đã từng dắt tay mở ra giáp trùng chi môn cảm thụ vượt b ó ổ cờ giáp s ử thượng nhất làm cho người khó quên thế giới sự kiện sau đó xâm nhập hạn kỳ giả thần điện cảm thụ thượng cổ c h i thần xê thun một ánh mắt dây toàn đoàn kinh khủng lại về sau vong linh thiên thai s â m l ớ n toàn bộ ạ dở dột bao phủ tại nạ ịt sờ dạ mạt trong bóng tối các người chơi cố gắng hoàn thành từng cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đánh bại thiên khải bốn kỵ sĩ đánh bại băng x ư ơ n g c ự long đánh bại kẻo thù giác mỗi một cái thợ săn đều nhớ khi đó phải hoàn thành bản chức nghiệp x ử thi nhiệm vụ cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ để rất nhiều thợ săn vì đó phát điên nhưng cũng làm cho khi đó đám thợ săn người người đều luyện thành một tay thuần thục đến cực điểm chơi diều kỹ thuật mà đối với các mục sư tới nói bản chức nghiệp sử thi nhiệm vụ vậy đồng dạng làm cho người cả đời khó quên tại nhiệm vụ quá trình bên trong đồng dạng cần kinh nghiệm vô số lần bản thân hoài nghi cùng cổ vũ tại nhiệm vụ bên trong các mục sư muốn phát huy chăm sóc người bị thương thiên chức đây là đối trị liệu thủ pháp một lần trọng đại khảo nghiệm mà tại cuối cùng thu hoạch được sử thi pháp trượng có thể tại thần thánh kỳ phúc cùng ám ảnh chú trục hai loại hình thái hạ tùy ý hoán đổi cái này cùng trong trò chơi từ ám ảnh mục sư áo hàng tư đặc sáng tác quang minh sẽ không nói cho ngươi sự tình đồng dạng trở thành các mục sư chỗ nói chuyện say x ư a chủ đề thiêu đốt v i ê n trinh mở ra các người chơi lần thứ nhất vượt qua bệ rột the đặc bắc tổ đi tới ạ giờ rột bên ngoài thế giới khi bọn họ lần thứ nhất đạp vào địa ngục hỏa bán đảo tiến nhập phỉ dở phỏ chèt thời điểm sở được đến là một loại trước đó chưa từng có cảm giác mới lạ thụ đi lãn ỉ cùng huyết tinh linh hai cái mới chủng tộc gia nhập để liên minh cùng bộ lạc nhân khẩu kết cấu phát sinh biến hóa nhưng các người chơi mạo hiểm vĩnh viễn sẽ không cải biến bọn họ đi tới phong cảnh như h ỏ a nạ dạn đi tới thú nhân cố hương vậy đặt chân đao phong sơn cùng ảnh thắng cốc lì đặn ngay tại the bờ lách thẻm lệ bên trong chờ đợi bọn họ đối với cực kỳ nhiều người chơi mà nói cả dạ tản là một trận khó quên kinh lịch cái này mời ư người phó bản để tuyệt đại đa số người chơi đều có thể trải nghiệm thợ săn a cầu môn rơi xuống chiến mã các kịch viện cùng cờ vua đặc biệt bột chiến cách chơi để cực kỳ nhiều người chơi nói chuyện say x ư a tại quả phèn gì dẹt vói bên trong các người chơi vượt qua tòa kia không nhìn thấy cầu đi vào vạ và sải nữ sĩ trước mặt lại một cái g ổ cờ giáp bên trong anh hùng ngã xuống chân đám con trai giới kiếm các người chơi đánh bại kẹo thas đánh bại biến thân ác ma lì đạn chinh phục sở tỏm phỏ c h ẹ t cùng the bờ lách kèm lệ kẹo thas hạ nỉ vị ạ lì đạn ạ tì nốt u chiến nhận đều thành các người chơi ngày qua ngày ở trong game phân chiến lý do theo giáp op the l i k i m mở ra vượt bóp hổ cờ giáp cố sự rốt cục đạt đến đ ỉ n h phong vì sao a các người chơi tại đạp vào hàn băng vương tọa một khắc này hội kích động như thế đại khái là bởi vì vì bọn họ chờ đợi cái này một ngày thật đợi quá lâu từ đạp vào nót rèn một khắc kia trở đi các người chơi trong lòng đã lắng động mười năm nhiệt huyết lại lần nữa bị tỉnh lại nơi này mỗi cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh cũng có thể làm cho người chơi nhớ tới cái kia chút đã từng khó mà quên đi qua tại cố sự ngay từ đầu liên minh cùng bộ lạc tạo thành liên quân ngay tại thiên khiển chi môn gặp trọng t ò a hai vị lãnh tụ bộ lạc tiểu xa d ứ phạ dẹt cùng liên minh bổn và công tức một cái chiến tử một cái bị bắt liên minh cùng bộ lạc lẫn nhau nghi kỵ tại cường đại vu yêu vương trước mặt nhìn như bại cục đã định nhưng mà tại vu yêu vương huấn luyện hát phong kỵ sĩ đoàn mưu toan tiến công hổ lì lì tân phải s â nhà n thờ thời điểm hết thể đều phát sinh lịch chuyển vu yêu vương phờ d ì cho tàn sứ giả cái này chút để các người chơi nghe nhiều nên thuộc danh tự đụng đến cùng một chỗ liên biến thành một cái huyền thoại bất hủ vào lúc này các người chơi mới rốt cuộc minh bạch tốn hao mấy năm lâu chỗ cửa hàng cái kia chút cố sự ý nghĩa các người chơi tại thời gian chi huyệt cũ h ợ t giạt phủ thử ở đồi núi thấy được cho tàn sứ giả sinh ra toàn bộ quá trình các người chơi biết nguyên bản cho tàn sứ giả bị chính mình con trai phản bội trở thành một tên tử vong kỵ sĩ chứng kiến chân tướng phả dẹt bằng s cũng bị nhốt tại huyết sắc trong tu đạo viện chịu đủ tra tấn đánh bại thiên khải bốn kỵ sĩ thu hoạch được sa đọa cho tàn sứ giả về sau người chơi có thể tiến vào huyết sắc tu đạo viện nhìn thấy đạ dị ạn mò hùa y ái nạ vì cứu vãn phụ thân linh hồn làm ra ra cố gắng ba chương một nghìn một trăm bốn mươi tám v u yêu vương vẫn lạc mà phỏ dị ngao ra cũng là các người chơi người quân cũ vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ bởi vì cùng một vị thú nhân chiến sĩ h ư u nghị mà bị tổ quốc mình lưu vong tại cùng chính mình con trai kẹo l ỉ n đối thoại thời điểm hắn nói ra câu kia câu kia rộng vì truyền tụng danh ngôn chúng tộc cũng không có nghĩa là vinh dự đối với cùng mình khác biệt tồn tại mọi người không nên khinh xuất địa làm ra phán đoán lão phò g ì n g ẩn cư tại tờ l à gue l e n n dựa vào cái kia chút ăn mục nát trùng làm thức ăn hắn nhìn thấy chính mình con trai kẹo lìn gia nhập sở cắt lệ dù x a ngày càng mê thất bản thân hy vọng có thể dùng một chút vật kỷ niệm tỉnh lại đã biến thành khôi lỗi con trai để hắn lại cháy lên t h a n h kỵ sĩ ý chí khi các người chơi đem đồ chơi chiến trụ y bạch ngân c h i thủ vinh quang chiến kỳ yêu cùng gia đình họa tác đưa cho kẻo lìn thời điểm vị này s ở cắt lệch rủ xạ đại lãnh chúa đọc lấy p h ỏ dỉn tự tay viết thư lã t r ả rơi lệ nhưng là kẻo lìn rời đi trên đường bị hệ t h ẳ n g lì ẻn giết chết đau mất ái tử p h ỏ dỉn bởi vì chỉ sự kiện mà mất đi thánh quang chi lực triệt để khôi phục hắn thể muốn vì lộ đi rồng mang đến trật tự mới tại hố lì lì tất vật nhà thờ trong chiến dịch vũ yêu vương mệnh lệnh tử vòng kỵ sĩ đại lãnh chúa đạ dị ạn mọi hứa y ái nạ xuất linh ả trở rụt ít nỉ tật cùng sực g ỡ tiến đánh nhà thờ ngưu toan thu hoạch được nhà thờ hạ ba ngàn thánh kỵ sĩ anh linh di thể đem chuyển hóa làm vong linh thế lực tại thời khắc nguy lan đa d ì an cầm trong tay sa đ o ạ a cho tàn sứ giả ném phò d i ị n tại nhà thờ hạ ba ngàn thánh kỵ sĩ anh linh trợ giúp phía dưới phò d i ị n dùng thánh quang c h i lực tịnh hóa cái này thành sa đ o ạ a vũ khí truyền thuyết vũ khí cho tàn sứ giả có thể trùng sinh đến tận đây bạch ngân tri thủ cùng ngân sắc bình minh hợp hai là một thành lập ngân sắc quân bắc phạt Phò rỉnh tại r ở thành đ lãnh n chúa, c ũ gió đã lãnh trở thành thảo phạt tụ. t chân chính vương ạ vù yêu g i lạnh lạnh thấu xương nọt r ẹ n các người chơi cùng ngân sắc quân bắc phạt cùng một chỗ cộng đồng tác chiến thòng lòng xương hoang dã bắt đầu các người chơi nhớ lại athas sa đ o ạ toàn bộ quá trình tham gia chỉ ổ hóc thét rủ sa đơ cũng cuối cùng thông qua cho tàn thẩm phán quân đánh vào sexxy ở đèo một đường vượt mọi trông gai cuối cùng đi vào vu yêu vương trước mặt dán cỏ đường kẽ sám làm đi ngàn dặm cùng vu yêu vương đỉnh phong một trận chiến sớm tại mười năm trước liền bắt đầu bố cục trong đó manh mối xuyên qua v ồ c ờ giáp cùng với bóp ồ c ờ giáp thủy trung từng cái anh hùng nhân vật cuối cùng tại hàn băng vương tọa bên trên va chạm ra kịch liệt nhất hỏa hoa các dũng sĩ thiến công đại lanh chúa tỉ dỉ ẩn phỏ dỉm cơ cho tàn sứ giả x u ố n g tới nhưng một giây sau hắn liền bị vu yêu vương đông cứng hàn băng mộ phần cổ mộ đối với một màn này châu chắc bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc khai hoang vô số lần vu yêu vương Láo p hai rỉnh đông lại vô số lần.、Các、người chơi bắt đầu thành vậy vô bị bắt ị đầu đ lại thạo số Các dựa theo bắt định sách h cố lược, bắt đầu cùng c đầu vương vu yêu ế n đấu. mươi ặ c dù n h n g đã đã t r qua vô số lăm người đâu vào đấy hoàn thành mình nhiệm vụ xe tăng tập trung tinh thần hòa nhìn chằm chằm vào sắp đổi mới tiểu quái chuyển vận nghề nghiệp ở trong lòng mặc niệm chuyển vận tuần hoàn tận khả năng địa đánh ra cao hơn giờ t s trị liệu nghề nghiệp chú ý toàn đoàn tơ máu cùng đồng đội trên thân các loại đất phẩm. chết thư ơ n g chạy mau đến khủng thú bên cạnh chuẩn bị xua tan ký sinh giới luật mục chuẩn bị bờ ưu eff thuẫn chuyển giai đoạn rời đi khu vực trung ương tất cả mọi người nắm chặt thời gian tìm tới mình chỗ đứng gương ảnh soát tốc độ lôi đi chỗ đứng hơi phân tán một chút giảm xuống chịu đủ tra tấn tổn thương nhanh lên đánh dụng hàn băng cầu đừng để nó tới gần giai đoạn thứ ba chuẩn bị đánh hoa n g ư ờ i kỳ bắt người trước thanh pháp sư cứu được cho khống chế ok chuyển lửa còn có ba giây đồng hồ hát thủy nhanh phân tán phân tán bên trong hát thủy khai hỏa tiễn dày tốc hành tranh thủ thời gian ok phi thường n a i sở tới có thể tập hợp tiểu tâm linh hồn thu hoạch lập tức đổi thản trào phúng mở kỹ năng đối cứng trị liệu cho kỹ năng cho ta mai ở hảo hảo giai đoạn thứ tư cực kỳ thuận lợi chuẩn bị tiến gian đoạn thứ năm tốc độ ưu tiên xử lý tả ác linh hồn giơ c mở đại quân kỵ sĩ mở vô địch cho ta đụng rơi toàn đoàn tơ máu nắm chặt thời gian nâng lên cận chiến tiếp tục nắm chặt chuyển vận giai đoạn sau cùng cái gì đều không quản trực tiếp làm buốt cái gì đều không quản dùng sức chuyển vận buốt qua xinh đẹp các người chơi còn đang l i ề u mạng chuyển vận lấy nhưng đã là một mảnh hoàn thành tiêu ngữ qua ngư bức q u a quá khó khăn chúng ta công hội rốt cục vậy xử lý vu yêu vương ha ha ha ha quá mạnh nhưng mà đúng vào lúc này v u yêu vương nâng lên thở s m toàn đoàn miếu sát có mấy cái người chơi một mặt một b ư ớ c n g o a tào cái này tình huống như thế nào đoàn diện chỉ huy giải thích nói không có không có đây là bình thường nội dung cốt truyện xem kịch là được rồi v u yêu vương đi vào hàn băng vương tọa chính giữa người thanh bọn họ huấn luyện rất khá p h ò dìm người thanh mạnh nhất trên thế giới đại dũng sĩ đều đưa đến trước mặt ta cái này chính hợp ý ta các ngươi yên lặng hy sinh cũng tìm được ta ca ngợi Phở sân lực lượng bắt đầu ăn mòn mỗi một cái người chơi thi thể tận mắt nhìn thấy đi ta hội đem bọn họ từ thi hải biến thành sợ gờ chiến sĩ ạ giờ r ộ t hội tại trong tay bọn họ l ầ m vào hỗn loạn đi hướng hủy diệt mà ngươi sẽ là thứ một cỗ thi thể ta biết hưởng thụ loại này châm biếm nhưng mà đúng vào lúc này bị vây ở hàn băng trong phần mộ phò d ỉ n h đột nhiên la lớn vô thượng thánh quang a mời chúc phúc ta ban cho ta lực lượng trợ giúp ta xông phá cái này chút công xiềng phò r ỉ n h trên thân đột nhiên buộc phát ra vô tận thánh quang c h i lực trong nháy mắt phá vỡ hàn băng phần mộ trong tay cho tàn sứ giả trực tiếp đem phở s m chém đứt vu yêu vương nhìn trong tay bẻ gãy phở s m cái này không có khả năng đại l ã n h chúa tì gì ẩn p h ò r ỉ n h hô to kết thúc athas người giết hại sinh linh thời gian hôm nay kết thúc tờ dệ n a t mợ hiệu hô to rốt cục tự do kết thúc con trai của ta thanh toán thời điểm đến thánh quang các dũng sĩ tụ họp lại các người chơi lại lần nữa đứng lên hướng về vua yêu vương phát động cuối cùng tiến công đã mất đi phờ sâm vua yêu vương tại vô số hoan hồn vờn quanh phía dưới lộ ra yếu ớt không chịu nổi vua yêu vương thống khổ địa hô to ta như là bảy k i ự u trước hùng sư nhưng bọn họ cũng không e ngại ta tại vua yêu vương ngã xuống trong nháy mắt tất cả mọi người trong tầm mắt đều bắn ra hai cái to lớn thành tự bảng phờ h ghen thơ r ồ n hai mươi lăm người v ô yêu vương vẫn l ạ hai mươi lăm người cùng lúc đó Công chuyện trong kênh nói vậy trong nháy mắt bắn ra từng dây thành hoàn thành soát bình phong. Cái khác công hội phong, tiệu mắt ra vậy dãy nhao nhao、wow. xử lý vũ yêu vương n lưu bức n lưu bức lợi hại khai hoang lâu như vậy r ố t cuộc xử lý a a t a s quẳng xuống đất đầu hắn nón trụ lăn xuống một bên bẻ gãy phở sần vậy đã mất đi lực lượng quen thuộc giai điệu vang lên đó là một bài đau buồn bài ca phung điếu a t a s l i ề u mạng điệu muốn đứng dậy nhưng hết thệ đều là phi công Lao quốc vương tở dễ nạt linh hồn đi vào trước mặt hắn, Athas t trong mắt lam sắc quang mang dần dần tàn đi. p h ụ thân hết thẻ đều. kết thúc rồi ạ. Athas t nhìn xem cha mình linh hồn, hỏi. Lao quốc vương bình tĩnh nói, vương quyền không có vĩnh hằng, con trai của ta. Athas t ánh mắt bên trong tràn đầy mê man g cùng tuyệt vọng, trước mắt ta chỉ có. một vùng tăm tối. Lao quốc vương tở dễ nạt vì Athas t đóng lại hai mắt, sau đó nói với phó d i n không có vu yêu vương k h ô n g chế. sg đem hội càng thêm điên cuồng không thể ngăn cản nhất định phải bảo trì đối bọn chúng k h ô n g chế cho nên nhất định phải có một vị v u yêu vương nhìn xem lão quốc vương tiêu tán linh hồn phò d ì n nhặt lên trên mặt đất v u yêu vương mụ giáp nay tấm nặng nề gánh liền để ta tới khiến a không ai so ta càng đúng lúc này một thanh âm hô lớn s á c h bên trong áo ngươi nắm là một cái tàn khốc vận mệnh nhưng cái kia không thuộc về ngươi phò d ì n kinh ngạc địa quay đầu hắn phát hiện bị vu yêu vương không gãy l i ề m mài b u ồ n và công tức đã trở nên hoàn toàn thay đổi c ự long chi hỏa đáng không ngừng địa thiêu đốt lấy hắn thân thể nhưng hắn còn sống người sống thế giới đã để ta chán ghét tướng vương quan đặt ở trên đầu ta phần này n g u y ê n l i n rủa đem để ta tới trông coi xách bên trong áo ngươi cùng cái này chút những anh hùng còn có thuộc về mình vận mệnh mà cái này cái cuối cùng nhiệm vụ đem để ta tới hoàn thành phò r ỉ n h sắc mặt phức tạp lịch sử sẽ v i n h viễn nhớ kỹ ngươi huynh đệ bốn vạ công tước lắc đầu không nếu như thế giới muốn tại hủy diệt bên trong trung sinh hôm nay phát sinh hết thể nhất định phải bị lãng quên phò d ì h khắp khuôn mặt là trầm thống đem v u yêu vương vương miện g đeo ở bổn vạ công tức trên đầu băng x ư ơ n g dâng lên đem bổn vạ công tức đông kết tại hàn băng trong phần mộ nói cho bọn họ v u yêu vương chết bốn vạ phò dạ gồng cùng bọn họ đồng quy v u tận đi thôi rời đi nơi này vĩnh viễn khác trở lại ba trưng、1149. trò chơi cải biến thế giới lấy anh hùng bắt đầu lấy anh hùng kết thúc tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết cục cuối cùng là b u ồ n và công tức từ phỏ dỉn trong tay nhận lấy cái này gánh nặng tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị lão bằng hữu này vậy mà hội nên tới tàn khốc như vậy vận mệnh hắn đã từng là sở t n g u y ỹ n si ti nhiếp chính vương là đại công tước là không sợ quân viễn trinh đại l ã n h chúa là liên minh quân đoàn thứ bảy thống soái hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy phụ tá tiểu vương tử é đủ ỉn kế thừa vương vị nhưng cũng bị ồn ỉ x ì ạ làm cho mê hoặc thẳng đến ỷn sổ nguyên x o á i xuất hiện hắn mới thanh tỉnh lại đây cũng phát khởi đối hắc lòng công chúa v i ễ n trinh hắn nghĩa vô phản cố địa xuất lĩnh không sợ quân viễn trinh bước lên thiên khiển c h i môn hành trình lại bởi vì mai phục mà thảm bại vu yêu vương thanh may mắn còn sống sót b u ồ n và công tức mang về xệ xơ xì ở đèo muốn đem hắn chuyển hóa làm tử vong kỵ sĩ nhưng mà b u ồ n v à ý chí kiên định để hắn lại thế nào có thụ tra tấn vậy từ đầu đến cuối không có khuất phục cuối cùng hắn nhận lấy v u yêu vương mũ giáp hắn đã không cách nào lại trở thành cái kia để đám người đi theo lanh tụ nhưng hắn nhất định trở thành bất hủ anh hùng bị tất cả người chơi trô ghi khác đến tận đây v u yêu vương cố sự rốt cục nên đón cuối cùng chào cảm ơn Khoảng không không không không cách, với bó thủ thượng chơi nhận chơi chưa phẩm, hồ thể hiểu, thượng tuyến đã qua 3 năm lâu, trò chơi này cũng người này nay từng nói người tuyến giáp, cờ được Cái có tác phẩm, mấy hồ đã có với không không không không mới triệu ai biết, bó bắt trò từ xưa qua lâu, yêu quý. đầu. mấy mấy đã đã đã là nó liền đã ở vào không ngừng đổi mới trạng thái mà không ngừng đẩy ra mới nội dung càng làm cho các người chơi thủy chung vì đó nhớ thương kích động không thôi đối với dạng này một trò chơi kỳ thật đã không cần cái gì bình điểm hoặc là đánh giá nó bị coi là chuyển kỳ nhà thiết kế trần mạch tác phẩm đỉnh cao có lẽ trong tương lai rất nhiều năm bên trong ngay cả trần mạch mình vậy rất khó lại mở phát ra có thể siêu việt nó trò chơi dù sao có bao nhiêu trò chơi là để trần mạch c h ọ n vẹn tốn hao thời gian mười năm đi cửa hàng nhưng đây cũng không có nghĩa là các người chơi không có cái mới mong đợi bởi vì ốc đảo hay không cũng nhanh thượng tuyến tại hoàn toàn mới ốc đảo trong thế giới các người chơi đem có thể thu hoạch được một cái to lớn giả lập địa cầu đó là lấy trong hiện thực địa cầu làm bản gốc sáng tạo thế giới mới coi đây là trung tâm các người chơi có thể tùy ý qua lại khác biệt song song vũ trụ triển khai một mình hoặc nhiều người đặc sắc mạo hiểm cho đến tận này ốc đảo bên trong đã có vượt qua năm cái khác nhau trò chơi đ ơ n nguyên hơn nữa còn đang không ngừng điệu gia tăng bên trong đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói khả năng cuối cùng cả đời vậy chơi không hết uốc đảo bên trong tất cả trò chơi với lại theo kỹ thuật hiện thực ảo đột nhiên tăng mạnh mọi người sinh hoạt vậy đang phát sinh lấy biến hóa long trời lỡ đất đi qua không ngừng điệu đánh gãy giảm giá ma trận cabin trò chơi giá bán đã bị áp xúc đến xưa nay chưa từng có hai mươi n g h n khối tiền trở xuống với lại giấc ngủ hình thức thời gian tỷ lệ vậy từ trước đó một hai biến thành hiện tại một bốn nói cách khác mỗi cái người chơi đều có thể dùng trong hiện thực sáu giờ giấc ngủ thời gian đổi được 24 giờ trò chơi thời gian mỗi cái người chơi đều có được hai đoạn nhân sinh vậy chính là bởi vì rẻ tiền giá bán cùng siêu cao tính so sánh giá cả giấc ngủ hình thức để ma trận cabin trò chơi cơ hồ trở thành mỗi cái gia đình vật nhất định phải có toàn cầu lượng tiêu thụ phá 50 triệu phá 100 t r i ệ u lại rất nhanh hướng về 200 triệu không ngừng tiến lên thậm chí đối với rất nhiều cũng không gia đình giàu có tới nói ma trận cabin trò chơi nhu cầu lại nhưng đã xếp tới máy tính cá nhân cùng xe cá nhân phía trước mà đối với những người giàu tới nói ma trận cabin trò chơi đã không còn là cái gì giàu có biểu tượng bọn họ ngược lại bắt đầu truy cầu mới giả lập hiện thực thiết bị k i ể u mới nhất ma trận mắt kính ma trận mắt kính đang trở nên càng ngày càng bỏ túi nhưng công năng lại càng ngày càng phong phú thậm chí có người suy đoán tại không xa tương lai ma trận mắt kính liền có thể thay thế ma trận cabin trò chơi đồng thời kiêm hữu vờ giờ cùng ạ hai loại công năng mang các người chơi thỏa thích với vùng hỗn hợp hiện thực thế giới trò chơi rất cho tới lúc kia ma trận mắt kính đến cùng có còn hay không là mắt kính cũng không tốt nói có lẽ nó lại biến thành một cái nho nhỏ vòng tròn chỉ cần tại mình trên h u y ệ t thái dương vừa kế sát liền có thể tùy ý địa qua lại khác biệt huyễn tưởng thế giới trò chơi đang tại khắc sâu địa cải biến toàn bộ thế giới xã hội kết cấu vậy đang thay đổi rất nhiều thầm căn cố đế quan niệm càng ngày càng nhiều người bắt đầu thành trò chơi nhìn thành là một loại đặc thù cách sống nhìn thành mặt khác thế giới một loại khác chân thực mà không phải vẹn vẹn một loại nào đó giải trí hoạt động càng ngày càng nhiều người t h a h nội dung trò chơi xem như trả dư tử hậu đ ề tài nói chuyện càng ngày càng nhiều người tại học sinh nghề tự do người ma n ồ n g giáo sư công nhân các loại thân phận bên ngoài thu được một thân phận khác trò chơi người chơi Năm ngoái, Nghê Hồng. Mado, tại hải đăng nước đã có ba tòa lôi đình giải trí chủ đề nhạc viên bắt đầu khởi công xây dựng mặc dù càng ngày càng nhiều người càng ưa thích tại trong thế giới giả lập mạo hiểm nhưng toàn thế giới vậy có rất nhiều thành phố lớn hy vọng thông qua loại này cỡ lớn chủ đề nhạc viên tới tăng cường mình đối với du khách lực hấp dẫn lôi đình trò chơi trên bình đài từng cái nhân vật đã nhanh muốn biến thành văn hóa ký hiệu thật sâu địa cắm vào toàn thế giới mỗi cái người chơi trong lòng mà lôi đình giải trí tổng bộ vậy sắp trở thành các người chơi trong suy nghĩ thánh địa mỗi ngày đều hội nên đón đại lượng du khách tham quan rất nhiều mười mấy tuổi thiếu niên đi vào lôi đình giải trí tổng bộ tựa như là lần đầu tiên tới công viên trò chơi như thế không kịp nhìn cũng không biết nên đi chỗ nào nhìn mới tốt đại s ả n h một tầng một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân đang tại lôi kéo một vị du khách tay phi thường hòa ái địa muốn cho nàng đ o á n mệnh vị đại tỷ này ngươi thì tính là cái gì à? ai đại tỷ ta coi bói cho ngươi ngươi đạp ta làm gì à a bảo an bảo an mấy cái du khách thì là tại đối trong đại sảnh các loại nhân vật trò chơi pho tượng chụp ảnh không ngừng còn đang hỏi cái này chút tay xử lý nào có bán cổ bằng văn lăng vi cùng thường tú nhã ba người chính vây quanh trong đại sảnh một đài xoay trứng cơ văn lăng vi phi thường im lặng ngươi đến cùng còn muốn thử mấy lần mới có thể nhận thức đến mình thật là một cái không phải tù sự thật này cổ bằng chưa từ bỏ ý định nói đài này xoay trứng cơ là vừa mua đến ta thật còn có cơ hội các ngươi tin tưởng ta một cái ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi người chơi điện thoại đột nhiên vang lên hắn một cái giật mình lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu một trận điên cuồng thao tác kết quả một phút đồng hồ về sau người chơi này hô to một tiếng dựa vào lại là một cái chớp mắt liền không có chu giang bình đại ra ngươi người nữ trang hứa hẹn đến cùng còn tính hay không đếm a trong văn phòng tô cẩn du đang tại hướng về phía mấy cái cao quản đại phát lôi đ ỉ n h ta nói mua hoa quả là để cho các ngươi mua hoa quả điện thoại ai bảo các ngươi cho ta để người ta công ty đều cho thu mua một cái cao quản ý đổ rễ rủa một cái cái kia hoa quả công ty là gần nhất mới quật khởi một công ty chúng ta nhất trí cho rằng nó tại điện thoại ngành nghề có rất tốt phát triển t i ề n cảnh vậy không nghĩ tới ngươi chỉ là muốn mua cái điện thoại à? lại nói chân tổng hắn không phải đối lần này thu mua thật hài lòng sao tô cẩn du vừa trứng mắt chuyển ra hắn tới cũng không thể che giấu các ngươi sai lầm trở về mỗi người cho ta thanh mới ra kinh khủng trò chơi dạy xì、si、đèn đệm vịu thông quan ba trải rộng để cho các ngươi tùy t h ầ n trí tuệ nhân tạo ghi chép cũng hướng ta báo cáo một cái tuổi trẻ nữ trợ lý tại cửa phòng họp bên ngoài lúc đầu muốn vào đến nhưng nhìn đến chiến trận này quả quyết muốn chạy kết quả lập tức liền bị tô cẩn du cho gọi lại ngươi khoan hãy đi phương án đổi xong chưa nữ trợ lý rụt rè điệu t i ề n đến thanh phương án giao cho tô cẩn du trên tay tô cẩn du nhanh chóng lật xem một bản ân viết rất tốt nhưng là muốn viết lại nữ trợ lý ba mặt khác một gian phòng làm việc bên trong tiền côn đang tại phi thường bất đắc dĩ địa kêu thảm vì sao a lại đang mắng ta a cái này tiêu kim hoạt động rõ ràng liền là cửa hàng trưởng tự mình yêu cầu a bọn này người chơi làm sao không nghe ta giải thích đâu tốt ta đã như vậy cũng đừng trách ta trả thù xã hội cái này tuần nửa giá trò chơi lại thêm mười khoản không ba mươi khoản ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến cùng còn có mấy cái tay có thể chặt hứ. ừ t r ư cảm ơn ngươi tới chơi ta trò chơi đại kết cục tại nội bộ nhân viên trong phòng nghỉ trên màn hình tv đang tại phát ra xê đứng một cái bài tin tức lâm tuyết là mò cá trực tiếp trên bình đài một vị dẫn chương trình đối với học tập quá trong nước nhất lưu đại học từ nhỏ đến lớn đều là học phách nàng tới nói lựa chọn dạng này một cái nghề nghiệp để rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cho đến ngày nay nàng đã tại trực tiếp ngành nghề bên trong vất vả cẩn cù cày t ấ y hơn 10 năm rất nhiều tuổi trẻ dẫn chương trình đều muốn tôn sưng nàng một tiếng tiền bối nàng chủ trì trực tiếp mỗi ngày tại tuyến nhân số đều n ắ m chắc một triệu đã có thể được xưng là không thể coi thường mạng lưới lãnh tụ nhưng là lâm tuyết thủy t r u n g tin tưởng vững chắc là chủ truyền bá nên n lấy chính năng lượng cảm nhiễm người chơi tại trực tiếp bên trong nàng kiên trì sử dụng văn minh dùng từ tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì sẽ đối với người xem sinh ra lừa dối hành vi có đôi khi còn hội đóng vai chi tâm tỷ tỷ vì gửi thư các người chơi giải đọc vấn đề tình cảm làm trực tiếp dưới một dòng nước trong lâm tuyết đối với trực tiếp ngành nghề phát triển cũng có được mình cái nhìn tại m ộ ư ơ i năm trước bài tin tức bên trong nàng cho rằng sóng lớn đãi cát tốt nội dung nhất định hội chỗ hết tài năng mà bây giờ nàng đang t ạ i từng bước một địa đạt thành từ mục đích đánh dấu dùng mình trực tiếp đi cho càng nhiều người xem mang đến cảm động tại tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc hà nội chính khẩn trương địa l ạ g yên lưng phỏng vấn đề c ư ờ n g một bên lưng một bên âm thầm buồn b ự c kỳ quái không quản phỏng vấn trần mạch mấy lần làm sao mỗi lần đều có loại dự cảm bất tưởng đột nhiên trong đại sảnh rối loạn tưng bừng tốt nhiều người chơi vây lại có không rõ ràng cho lắm người chơi chen đến đám người bên trong hỏi các ngươi đây là nhìn cái gì đấy có người giải thích ngươi không thấy cái kia hai cái đại chủ c h u y ê n bá tần ra cùng lao Tê đang tại tranh tài đó sao người khác đều tại trực tiếp bình đài nhìn chúng ta tại hiện trường nhìn cái này nhưng là chân chính hiện trường trực tiếp a không rõ ràng cho lắm người chơi một mặt mờ mịt ngoa tạo bọn họ tại sò cái gì a người qua đường giải thích nói bọn họ tại sò ngẫu nhiên tiến hai đài ca bin trò chơi sau đó ngẫu nhiên tuyển một cái lôi đ ỉ n h giải trí cho chơi so trong nửa giờ ai thông quan tiến độ càng nhanh nếu bị thua lời nói ây nhìn thấy bên kia trên bàn cái kia hai kết bia sao thua một lần thổi một bình người chơi hít sâu một hơi ngoa tàu đều là có mặt mũi đại chủ truyền bá về phần liều mạng như vậy sao người qua đường ha ha một cười bọn họ hết thể mới uống năm sáu chai bia đã trí ít thu hơn hai trăm h o a tiễn nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lược a vịt to gì thủy tinh bạo liệt trên màn hình xuất hiện thắng lợi hai cái chữ to một cái hơn hai tuổi đại tiểu b a nhi c ư ờ i hì hì địa vô tay phí sức địa ôm lấy điện thoại cho lý tính nhìn phảng phất là đang khoe khoang mình chiến tích lý tính mỉm cười ô m nàng bảo bảo thật lợi hại lại thắng vn trần mạch phi thường bực mình địa gãi đầu một cái hai tuổi dưới liền đã có thể đánh vương giả vinh diệu cái này mẹ nó trưởng thành còn không phải người tiên nói trở lại c o n thật là vĩnh viễn cũng không biết n g ư ờ i tại vương giả vinh diệu trung đội bạn rốt cuộc là ai tuy nói sinh cái khuê nữ là rất tốt nhưng l à như thế yêu chơi game khuê nữ trưởng thành sợ không phải muốn huyết tẩy toàn bộ dẫn chương trình vòng a đột nhiên trên bàn điện thoại sáng lên là tiểu mập mạp phát đến tin tức cửa hàng t r ư ở n g nói xong ta nhân vật đâu ta pẹn đạ chu chắc đâu ta đều dòng d ã đợi ba năm ngươi cùng ta cam đoan thời điểm ta liền nghệ phạ di ản cũng không đánh quá hiện tại v u yêu vương đều đã bị ta làm rất trần mạch ha ha một cười đừng nóng nội a tiếp qua hai cái bản vốn là có a châu chắc lúc ấy liền kinh ngạc ngoa tạo ba năm về sau lại ba năm ba năm về sau lại ba năm ta đến cùng còn phải đợi bao lâu a trần mạch ha ha cái này có cái gì dù sao cũng là định chế nhân vật liền hai ta cái này giao tình ta khẳng định không thể chỉ làm cho ngươi một vai đúng không ta phải cho ngươi làm cả một cái vẹn đạ gì a đại lục a ngươi nghĩ làm cả một cái phim tư liệu thêm cả một cái đại lục cái này nói là làm liền có thể làm ra tới châu chắc trầm mặc hồi lâu giống như cũng có chút đạo lý được thôi vậy ta liền lại kiên nhẫn các loại trần mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì à hôm nay không phải thứ tư à ngươi không có ở trực tiếp ngươi lại bổ câu ba châu chắc khu khu thứ hai đến bây giờ chỉ bổ câu hai lần hoàn toàn ở ta người xem tâm lý trong giới hạn chịu đựng à, yên tâm yên tâm chân mạch trấn kinh tại tiểu mập mạc vô sỉ thứ hai đến bây giờ hết thể ba ngày n g ư ờ i bù câu hai lần lại còn tại người xem tâm lý trong giới hạn chịu đựng ngươi người xem đại khái đều là cho n g ư ờ i dân h ư ớ n g a châu trác ai nha lão bà của ta muốn sinh ta phải đi bệnh viện về trò chuyện a đúng chúng ta trước lòng bàn tay vì đội thế nào chờ hai tử nhà ta vừa sinh ra đến không quản là nam hải vẫn là nữ hải đều cùng nhà các ngươi em bé tổ đội chơi game t r â n mạch biểu thị vậy ta không thể đáp ứng ngươi đến lúc đó ta phải hỏi ta khuê nữa ý tứ vạn nhất nàng ghét bỏ nhà các ngươi em bé quá cúi bắt đầu c h â u trác m ợ mở tờ gặp lại mắt thấy lây em bé lại mở một ván trò chơi lý tính thanh bên cạnh một quyển tạp chí cầm lại đây nhất một thời kỳ mới âm mạ gà dịn để chỗ nào t r â n mạch phất phất tay không phải liền là lại cầm cái trang bịa nhân vật à đều là cơ bản thao tác ném đi ném đi vậy không được ta cho ngươi thu lại lý t ĩ n h nói xong cầm cái này kỳ nhất mới thăm mạ gạ dìn cũng không biết cầm tới cái nào bảo tồn lại t r â n mạch cười cười nhìn mình tay trái giả lập vòng tay trải qua ba năm phát triển ma trận ca bin trò chơi lượng tiêu thụ kéo lên mà người chơi quần thể không ngừng mở rộng người chơi trò chơi thời gian không ngừng kéo dài cũng làm cho hắn thu được càng ngày càng nhiều rút thưởng cơ hội tầng thứ sáu ba cái khoa học kỹ thuật điểm đã toàn đều giải tỏa Tầng thứ một chỉ có một cái ký h học kỹ thuật điểm. Trần Mạch tiên lặng địa điểm kích, cho thấy cụ thể o a địa cụ kỹ k Trần tiên điểm, điểm nói rõ. lạng ức che đậy khí khi người chơi tiến vào giả lập hiện thực thiết bị lúc có thể che đậy hắn tại trong thế giới hiện thực ký ức cũng tự động viết nhập trong thế giới giả lập chương trình chỗ kế hoạch xong ký ức trần mạch sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tầng thứ bảy khoa học kỹ thuật điểm lại là cái này ký ức che đậy khí mang ý nghĩa người chơi khi tiến vào thế giới giả tưởng về sau hội hoàn toàn quên hắn tại trong cuộc sống hiện thực toàn bộ ký ức tiến tới tin tưởng mình liền là sinh hoạt tại thế giới giả tưởng một tên dân bản địa hiển nhiên cái này là đối với giả lập thế giới trầm thấm cảm giác một bước cuối cùng bay vọt tính tăng lên nó sẽ để cho các người chơi hoàn toàn đắm chìm đến trong thế giới giả lập không cần lại để ý tới trong hiện thực bất kỳ phiền não gì lấy tạ năm làm thí dụ các người chơi khi tiến vào trò chơi về sau hội cho là mình liền là mát đã từng là cái đạo tặc mà bây giờ đã về hưu đang tại tao nội trung niên nguy cơ mà tại sai hưu bên trong người chơi hội cho là mình liền là jem nhất định phải tìm tới vợ mình m à g i đương nhiên muốn lợi dụng được cái này khoa học kỹ thuật điểm còn cần đang chơi pháp bên trên làm ra rất nhiều hạn chế tỉ như tại một ít đặc biệt tình huống dưới người chơi hội cưỡng chế tỉnh lại các loại bất quá cái này chút đều không phải là trần mạch hiện tại muốn cân nhắc bởi vì cái đồ chơi này giải tỏa điều kiện là ma trận cabin trò chơi người chơi tổng số đạt tới ba tỷ thật là một cái phi thường vô nghĩa giải tỏa điều kiện á trần mạch phi thường im lặng địa lắc đầu đúng lúc này hắn c h ừ n g mắt nhìn hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm cái gì vừa rồi có một chút tầng thứ bảy khoa học kỹ thuật điểm thời điểm hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy còn có một đầu nhỏ bé không thể nhận ra dây thông hướng phía dưới còn có ẩn giấu đi cao cấp hơn khoa học kỹ thuật điểm nhưng là lại nhìn kỹ đường tuyến kia giống như lại không thấy tầng thứ bảy liền là tầng cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm đúng lúc này trợ lý lâm h i ể u gõ cửa nói ra trần tổng lôi đình giải trí phim phóng sự đã kéo đến không sai biệt lắm nhưng là đạo diễn nói song giống cuối cùng còn thiếu điểm cái gì muốn cho ngươi cuối cùng lại cùng các người chơi giảng hai câu nói làm phần cuối a t ố t trần mạch đi theo lâm h i ể u đi vào trong tổng bộ bộ phòng chụp ảnh đổi trang phục chính thức trang điểm ngồi vào ca mê ra trước dự bị a sẩn trần mạch nhìn xem màn ảnh có chút m ở mịt thiên n g ô n vạn ngữ ngay tại bên miệng nhưng lại một câu cũng nói không nên lời những người khác hiển nhiên vậy sửng sốt không nghĩ tới luôn luôn miệng lưỡi dẻo quẹo đại lắc lư xây d ự n vậy mà cũng sẽ ở màn ảnh trước tận lời t r â m mặc một lát trần mạch ngẩng đầu lên đối màn ảnh khẽ cười nói cảm ơn các ngươi tới chơi ta trò chơi nội dung chính tuyến hoàn tất b ả n hoàn tất cảm nghĩ sau đó、ba.